chương ba trăm hai mươi lăm giác tỉnh nhiệm vụ đời thứ bảy trở chú thần hệ thống có tiếp nhận hay không trang bị giác tỉnh nhiệm vụ đời thứ bảy trở chú đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh em đột ngột ở tô tẫn vang lên bên hai trang bị giác tỉnh nhiệm vụ đời thứ bảy trở chú tô tẫn trong ánh mắt lóe ra không do ý tứ hàm s ú c cái này nhiệm vụ xuất hiện thời cơ quá mức x à o r ư ợ u tô tẫn mới sinh ra cùng trang bị giác tỉnh có liên quan ý niệm trong đầu liền xuất hiện cái này nhiệm vụ giống như là sớm chuẩn bị xong giống nhau điều này làm cho tô tẫn có loại được gan bài cảm giác tô tẫn do dự khoáng khắc vẫn là tuyển trách tiếp thu cái này nhiệm vụ hắn biết rõ mình bây giờ không có đầy đủ thực lực đi dọ t h á m biết s o u l ư n g chân tướng nếu muốn cấp tốc tăng cường thực lực hoàn thành cái này trang bị giác tỉnh nhiệm vụ chính là một cái rất tốt tiệc kính chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành cái này trang bị giác tỉnh nhiệm vụ tô tẫn là có thể không nhìn trang bị điều kiện trang bị tử vong nữ t h ầ n hệ là bảy thế chớ chú có thực lực mạnh hơn tô tẫn mới có tư cách đi điều tra nhiệm vụ thậm chí thần đê s o u l ư n g chân tướng tiếp thu tô tẫn ý niệm trong đầu khẽ nhúc đ í c h lưỡng đạo gợi ý của hệ thống liền một trước một sau mà vang lên hệ thống duy nhất cấp độ sử thi nhiệm vụ đợi thứ bảy chớ chú đã tiếp thu hệ thống nhiệm vụ đợi thứ bảy chớ chú tiến độ đã đổi mới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 t h ư ờ nguyên tử vong nữ thần hệ là thế tỉnh thời một trăm tự thứ vong vụ vụ nữ nhiệm hạn, như ngày. Nhìn nhiệm hệ chớ chú nhiệm vụ hạn, chớ chú là bảy bảy rắc i m ê tả, Tô Tấn chân m à gắt gao nhăn lại, không tưởng. g một chút muốn thư triển ra nhăn muốn n lại, có u ý y nhân rất đơn giản cái này nhiệm vụ miêu tả bao hàm lượng tin tức thật sự là quá lớn ngoại trừ đã biết tử vong nữ t h ầ n hệ l à bên ngoài đều là một ít làm cho tô tẫn không thể không suy nghĩ sâu xa tỉ mỉ minh giới là vật gì tô tẫn cũng không rõ ràng kiếp trước tô tẫn căn bản không tiếp xúc qua cái từ hối này nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại tô tẫn tiến hành suy đoán nguyên tố c h i thần nói tháp giặt bởi vì từng nói qua thần đê đều bị lực lượng vô danh cắt đứt ở chư thần đại lục bên ngoài phía trước tô t ấ n còn tưởng rằng thần đê đều là sinh hoạt tại trong hư không hiện tại xem ra thần đê e rằng cũng có thế giới thuộc về mình hoặc có lẽ là thần quốc minh giới rất đại khái s u ấ t chính là tử vong nữ thần hệ là thần quốc t ử thần mũ miệng nếu như tô t ấ n không có đ o á n sai vật này chỉ chính là tô t ấ n trên tay tất h ấ t vương quan cứ việc tô t ấ n biết cái này đỉnh vương miệng lai lịch không nhỏ nhưng không nghĩ tới thế mà lại cùng thần đê dính líu quan hệ từ thần mũ miệng nghe tên cũng biết là từ thần đeo mũ miệng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 tôi ử thần mũ n cũng g vì vậy tẫn g nữ không tay, bị bên ngoài chỉ có sở hữu h ữ t kẻ tây mố cổ thần t h i lực vẫn còn ở lực lượng truyền thừa trong quá trình ngắn ngủi đọc qua hữu kẻ tây mố ký ức nhưng tất cả những thứ này cho tôi tẫn ấn tượng thập phần mơ hồ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 tôi tẫn sẽ không quên tên này cái này ẩn thân với ô nâng á trong thư viện lão niên hắc cám tinh linh tuy là thực lực bất p h ả m lại cam tâm ở trong thư viện làm một cái nho nhỏ nhân viên quản lý lúc đó tôi tẫn vội vàng tìm kiếm tháp tu tư mộ táng liền không có miệt mài theo đuổi thân phận của b a lê vấn đề hiện tại xem ra người này trên người quả nhiên cất giấu đại bí mật c ư nhiên để cho ta đi ô nâng á tìm b a lê chẳng lẽ nói cái này nhiệm vụ cùng hắc cám tinh linh có quan hệ tôi tẫn tạm thời chỉ có thể được ra kết luận như vậy ngoại trừ kể trên cự đại lượng tin tức ở ngoài càng làm cho tô t ấ n cảm thấy khó giải quyết là nhiệm vụ thâm ý đến từ thần đê chớ chú chuyện tốn k ê u cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm hai mươi sáu chấn động mọi người thế giới thông cáo tư liệu dựa theo đời thứ bảy chớ chú nhiệm vụ miêu tả hệ là chớ chú sẽ để cho mơ ước từ thần mũ miệng sinh vật ở trong một trăm ngày tử vong hiện tại cái này chớ chú rơi xuống tô t ấ n trên người ý vị này tô t ấ n nếu như ở trong một trăm ngày chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ gặp đối mặt tử vong nghiêm phạt nếu như đặt ở trước đây tô tẫn cũng sẽ không quá nhiều lưu ý chớ chú loại vật này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 ta là có thể từ hai bàn tay trắng thăng cấp truyền kỳ cái này một trăm ngày sau ai nào biết biết xảy ra chuyện gì đâu tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng t r ợ n trong mắt lóe lên một vẻ kiên định màu sắc bất kể là vì giác tình trang bị vẫn là vì tiêu trừ trợ chú cái này nhiệm vụ tô tẫn đều phải hoàn thành kiểm tra xong thâm viên cự mãng rơi xuống chiến lợi p h ẩ m phía sau tô tẫn đưa ánh mắt về phía chiến trường chính trung ương nơi đó còn có một đám gia hỏa ở đà xanh đà từ bảy ngoại trừ cùng hắc cám tinh linh quân đoàn bắt đại đem đấu truyền kỳ cấp cường giả bên ngoài lúc này vây công bín để truyền kỳ cấp cường giả số lượng cùng ngay từ đầu so sánh với có cực kỳ đại phúc độ gi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 đến lúc đó xí lộ đế quốc lực lượng phòng ngự cũng sẽ tùy theo tan vỡ lịch sử biết trở lại tô tẫn quen thuộc gián dấp để lại cho ta thời gian không nhiều lắm phải cải biến lịch sử cũng chỉ có giờ khác này tô tẫn ánh mắt lấp lóe âm thầm nắm chặt trong tay p h á p trượng nếu như phải giải quyết trước mắt khống cảnh phương pháp tốt nhất đương nhiên là tô tẫn lại thi triển một lần thánh quang t á n dương nhưng này chiêu thần thuật mới vừa rồi sử dụng xong phía sau liền hóa thành cho bùi tiêu tán ở trong thiên địa tô tẫn muốn phá cuộc chỉ có thể tìm phương pháp khác lúc này vây xem người chơi nhóm rồn rập phát sinh a i tháng song đời song đời nhân loại trận doanh phải song đời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 dựa lờ cờ bột hắc cám tinh linh vương bịnh đi đã xuất hiện ở xỉ lộ đế đô tường n g o à i thành chư thần đại lục các dũng sĩ nhanh cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí đánh đổi kẻ xâm lược a hệ thống thế giới thông cáo trận doanh cựu hận hệ thống tạm thời đóng cửa sở hữu trận doanh chủ thành tạm thời mở ra đi thông xỉ lộ đế đô truyền tống trận chiến dịch sau khi kết thúc truyền tống trận sắp biến mất hệ thống toàn thế giới thông cáo người chơi đối với h á m tinh linh vương bịnh đi thương tổn đem đưa vào lần này chiến dịch điểm cống hiến trong tính toán kích sát bịnh đi người chơi cùng đoàn đội sẽ được phong phú điểm cống hiến thưởng cho ba cái thế giới thông cáo vang lên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 khi ngã xu hậu nhân chưa từng xuất hiện hắc cám tinh linh quân đoàn không có lui bình phó bản hắc cám tinh linh vương cùng càng là không có một x í u phải xuất hiện dấu hiệu không chỉ có như vậy bình bị càng là trước giờ trở thành thế giới buốt chuẩn bị ở xỉ、sì、lộ đế đô đại sát tứ phương cái này cùng tiếp t r ư ớ c có cự đại sai lệnh phát triển làm cho tô t ấ n cảm thấy thập phần vướng tay chân ý vị này tô t ấ n thành t i ể u trọng sinh giả lớn nhất ỷ t r ư ở n g biết trước tất cả đã có không đến tác dụng quá lớn tô t ấ n có thể dự kiến sau đó không lâu xỉ、sì、lộ đế đô sẽ trở thành toàn bộ chư thần đại lục lớn nhất chiến t ư ờ n g các đại trận danh các đại chủng tộc người chơi đem hội tụ ở chỗ này cộng đồng đối kháng thực lực tăng vọt bìn đi đây là một lần có thể so với đệ nhất bộ giờ lờ cờ hắc cám hàng lâm lúc v i ệ c trọng đại thậm chí bởi vì người chơi số lượng tăng vọt một lần này thanh thế so với một lần trước nhất định phải cao hơn mấy lần hội tụ ở xì lộ đế đâu người chơi cũng nhất định sẽ so với một lần trước hội tụ ở vạn thần điện di chỉ phải nhiều đây chẳng lẽ là ta bắt đi theo s v ật in theo s ở tổn đưa tới hiệu ứng hồ điệp còn là nói hiệu ứng hồ điệp từ ta được đến cổ thần lực một khắc kia cũng đã bắt đầu thậm chí ta trọng sinh mới là đây hết thể hiệu ứng hồ điệp t ă n nguyên tô tẫn suy tư một lát sau.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 b ấ t quả n ó i thật, trận trừ ta rất phát tác tranh thật bất thần chiến chơi khó huy lệnh chơi ra ra này người dụng. lượng lớn, Lực cấp người đấu quá là là kể sự v ẫ n là phổ tô h n người chơi, liền con g chơi, c h ố t thí tư cách c sợ là ũ n g không cao ó Tô Tấn c mày trong đầu tâm tư bay tán loạn tình huống hiện tại đối với tô t ấ n mà nói thật p h ầ n bất lợi bởi vì tô t ấ n có thể mượn dùng ngoại lực thực sự là ít đến thương cảm gần như không có hoặc có lẽ là loại này tầm thứ chiến đấu tầm thường ngoại lực căn bản giúp không được gì duy nhất có phiên bản hy vọng vẫn là cái kia không có tin tức gì kỳ n ạ sửa hậu nhân Xem như vậy,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 là ngày xưa người chơi trong mắt cao không thể chạm đối tượng dù cho ở k i ế p trước như vậy truyền kỳ cấp cường giả cũng là phượng m a u lân rắc một dạng tồn tại là mỗi quốc gia mỗi cái trận doanh nội t ì n h chỗ nhưng mà ngay mới vừa rồi đám này người chơi trong mắt cường giả lại bị b í ể n đi một q u y ề n miểu sát kinh khủng tá long hư ảnh trong nháy mắt đem mọi người cắn nuốt không còn một mảnh nhận thiên tế nhận hình ảnh giống như ngày tận thế tới ở b í ể n đi một q u y ề n này trước mặt bọn họ giống như là thịt cá trên t h ấ t gỗ l i ê n một một xíu trống cự chỗ trống cũng không có trực tiếp bị làm được hít h o á i nhiều người như vậy bị một quyển m i ể sát đây chính là lần này thế giới một sao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 lúc này chư thần lê minh ngũ đại c h ủ n g tộc cộng đồng hội tụ ở xì、sì、lộ đ ế đô mục đích rất đơn giản đó chính là giết chết giờ l ở c ờ bột h ắ c cảm tinh linh vương bì đi đây chính là xì、sì、lộ đ ế đô sao làm sao cảm giác như thế kèm i n é n à thoạt nhìn so với chúng ta t h ú nhân vương thành p h ồ n hoa hơn rất nhiều bất quá trên đường làm sao đều không người à một trận chiến này cho tàn đại thần nhất định sẽ tham dự chứ hắn v i đê ô ta đều mau nhìn chẳng á n lần này nhất định phải chứng kiến chân nhân thế giới bột ở đâu ra muốn chấm hắn phải mau nhanh tìm được bột không phải có thể khiến nhân loại ta chận danh giá hoa đoạt thủ sát đại gia mau nhìn bên kia hả o một cái đại gia hỏa thân cao trăm mét bỉn đi tựa như một tòa hải đăng v ậ y hấp dẫn người chơi nhóm ánh mắt hcám tinh linh vương bỉn đi cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi linh chủ phẫn nộ trạng thái hp khi thấy rõ bỉn đi đỉnh đầu tin ê tức lúc những thứ này người chơi nhất thời biến đến hưng phấn bọn họ không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy đã tìm được thế giới bột bỉn đi hơn nữa còn là gần như đ ầ y máu trạng thái bọn họ vốn tưởng rằng bỉn đi đã bị người loại người chơi cọ sát không ít huyết trạng thái sẽ rất kém có thể hiện tại xem ra bỉn đi trạng thái phi thường tốt nhân loại trận doanh người chơi h ẳ n là còn không có độc thủ hơn bốn tỷ hp cái này cần có bao nhiêu điểm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 số lượng nhiều đến đếm không hết tình trạng tàn phá khôi giáp nhún máu đao kiếm thậm chí là gãy l a tứ chi tùy ý có thể thấy được h á c xác cùng dòng máu màu đỏ t r ộ n chung đem mặt đất n h u ộ n thành thâm trầm t ử sắc thảm liệt chỉ một thoáng hai chữ này xuất hiện ở còn lại trận doanh ngoạn ra trong đầu toàn bộ chiến trường giống như đồng nhân gian luyện ngục vậy thảm liệt khiến cho người nhìn thấy mà giật mình cái này cũng quá kinh khủng đi đến cùng là như thế nào chiến đấu mới có thể chết rồi nhiều người như vậy cùng nơi đây so với chúng ta bị xâm lấn quả thực tựa như tiểu nhị khoa chiến trường thảm liệt tình trạng làm cho đám này người chơi ngừng đi tới bất chân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 chương ỉ thấy Bình h đi h ba trăm hai mươi chín tốc độ cực hạn hắc cám phá hư quyền Tô. bất tiến thông to từ trên trời một từ thạch. tấn tốc vọt thẳng không công không Bình dụng luận năng, gần này người hành lớn dạng xuống, giống như một viên đến từ ngoài không gian vấn manh chơi phổ kích. Hiu hiu hiu, ph đi đối đám đấm đại độ cái với kỹ gì có cự sử là Quả l i ê n bị bín h đi nắm đấm đập chúng đến không hết tinh hồng thường tổn chữ số từ trong hư không phiếu khởi người chơi cái kia yếu ớt thân thể căn bản không chịu nổi bín h bị công kích danh máu rồn rập bị t h a n h k h ô n g dù cho đây là thương tổn thấp nhất phổ thông công kích b a n h b a n h b à n h d ầ m d ầ m d ầ m kèm theo mặt đất chấn động kịch liệt tiếng oanh minh tại chiến trường vang lên bị bín h đi nắm tay đập chúng khu vực nhất thời thật sâu lom luôn số g ư ớ i hình thành một cái bốn năm m sâu hố chung quanh mặt đất cũng theo xuất hiện giống như m ạ n n ệ n vết rách dường như xảy ra một hồi động đất giống nhau mà hố trung ương trên trăm vị ngoạn gia thi thể đáng an tính nằm biểu tình trên mặt đại thể đ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 bởi vì trước mắt cái này buột cùng bọn họ phía trước gặp phải sở hữu bột u cũng không giống nhau nếu như đem người chơi cùng bín h đi so sánh tom rẻ gì như vậy người chơi không thể nghi ngờ càng giống như là con kia con chuột lúc này còn lại trận danh o người chơi mới nhớ quan sát bin h đi thuộc tính không nhìn không biết nhìn một cái dọa cho giật mình ngoa tạo hai mươi triệu công kích năm trăm l i n triệu hp cái này tờ mờ là quái vật gì a cái này kỹ năng liệt biểu đ e m ta ánh mắt đều xem tốn mỗi người đều là cường lực kỹ năng như vậy buột chúng ta cầm nhân mạng xếp thật hữu dụng sao chạy chạy cùng với nói cầm đẳng cấp đổi điểm công hiến còn không bằng cầu một lớp người chơi nhóm nghị luận ở mỹ không ít người trong lòng đã đánh lên g i ă m t ú i bất quá vừa lúc đó một hồi mênh mông nguyên tố ba động từ trên bầu trời chuyển đến trong thiên địa chín đại năng lượng nguyên tố dường như xuyên lưu hợp biển hướng phía một điểm hội tụ đi chỉ thấy tô t ấ n đem pháp trượng lập tức biểu tình nghiêm nghị mà nhìn trên đất b ì n h đi hùng hán phát khởi công kích nguyên tố thẩm phán tô t ấ n không có dấu chiêu đi lên chính là ngự pháp giả nghề nghiệp trung cực đại chiêu cùng với các loại chờ bỉn đi theo đuổi giết hắn t ô tẫn càng muốn chủ động xuất kích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 hắc á m tinh linh vương bịn đi rơi vào cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại trạng thái đến tiếp sau bị pháp thuật thương tổn tăng thêm 75%, h i ệ u quả duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu nghe bên thai gợi ý của hệ thống tô tẫn k h ẽ gật đầu muốn chiến thắng thực lực mạnh hơn chính mình gấp trăm lần thậm chí nghìn lần bịn đi tô tẫn phải làm đầu c h ắ c đấy côn trùng nhỏ ngươi triệt để chọc giận ta ta sẽ nhường ngươi chết ở chỗ này bịn đi sắc mặt giữ t ậ n hướng tô tẫn giận giữ hét hắc á m phá hư quyền một h ồ i minh n ô n g hắc á m ba động đột nhiên từ bịn đi tả quyền bên trên truyền g a màu tím đen quần bạo điện quang b ì n h đi tả quyền trong nháy mắt biến thành màu tím đen quyền thượng bám vào điện quang cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm vê anh b ì n h đi hướng phía t ô tẫn chỗ ở khu vực hung hãn ra quyền tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng nếu như nói tà long bạo liệt quyền là b ì n h đi lực lượng cực hạn như vậy hắc cám phá hư quyền chính là b ì n h đi tốc độ cực hạn đổi lại những thứ khác pháp sư cho dù có thiểm hiện thuật cũng rất khó tránh thoát cái này nhanh đến cực hạn công kích nhưng tô tẫn từ lúc b ì n h đi ra quyền phía trước cũng đã dự phán tính sử dụng t i ể m hiện thuật dịch chuyển vị trí đến rồi phía bên phải trăm mét vị trí bin đi tả quyền mạnh đến hướng tô tẫn nguyên lai、like、vị trí công kích mà đến lại chỉ mệnh chung một đo Tô Tấn không Tấn chương ó lãng p í giờ k h ba n trăm c sử dụng nguyên tố tụ t ba mươi thần thoại cựu long gió bạo long vương trúc phúc hệ thống n g ư ơ i sử dụng nguyên tố tụ tập học xong gió bạo long vương t h ú c phúc nên kỹ năng chỉ tồn tại ba mươi phút sau ba mươi phút sẽ tự động tiêu thất bên thai gợi ý của hệ thống làm cho tô tẫn nhữ mày gió bạo long vương c h ú c phúc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 t ô tẫn quả đoán sử dụng cái này pháp thuật gió bạo long vương c h ú c phúc bầu trời xanh thẳm đột nhiên biến đến không gì sánh được câm trầm đoá đoá mây đen gian mơ hồ có lôi quang thường lùi tới g i a o g i a o sau một khắc một đạo thương lam sắc t h i ể m điện đâm rách trên bầu trời lo lắng chiếu sáng chốc lát bầu trời t ô tẫn trong mắt lóe lên mấy đạo lam b ạ c h s ắ c điện quang khí thế trên người liên tục tăng lên thân thể chu vi nhất thời xuất hiện trận trận cuồng bạo sóng gió sóng gió bên trong còn có vô số đạo điện quang như ẩn như hiện trong thiên địa báo tác nguyên tố lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng phía t ô tẫn tụ đến thanh thế tuy là to lớn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 thời khắc này bỉn đi lực lượng tầng cấp thượng tuy là áp đảo tô tẫn bên trên nhưng là tránh không được sẽ phải chịu đến từ vương giả huyết thống u y áp như vậy uy áp mặc dù đối với bỉn đi không tạo được bất luận cái gì mặt trái hiệu quả nhưng làm cho bỉn đi thời khắc nhớ lại mình là một hàng giả cái hiện thực này điều này làm cho thực lực tăng vọt bỉn đi càng thêm vẫn nộ đúng lúc này từng đạo sắc bén tật phong chi nhận ở tô tẫn trước người đột nhiên xuất hiện tiếp lấy liền hướng bỉn đi gào thét mà đến đây là tô tẫn từ alin h pháp sư tháp điện t ả n g bên trong học tập đến phong bạo hệ pháp thuật cơ sở thương tổn hơi thấp chỉ có một trăm năm mươi phần trăm nhưng thắng ở là thuấn phát hình pháp thuật đồng thời tốc độ phi hành rất nh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 làm cho tô tận đối với chiến thắng bỉn đi n ắ m chặt lại thêm mấy phần bành bành bành sắc bén phong nhận giống như một tay cầm kiểu lưỡi kiếm sắc bén đánh vào bỉn đi trên cánh tay phát đạo đạo tiếng gầm rú tiếng bỉn đi cứng rắn trên da nhất thời nhiều hơn năm đạo sâu cạn không đồng nhất vết chảy vết chảy bên trên còn lưu lại nhàn nhạt báo táp chi lực phong nhận mang tới cự đại lực đánh vào làm cho bỉn đi trực tiếp lui về sau mấy bước hai chân trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo sâu đậm vết chảy một cái đỏ thám tổn thương thương tổn chữ số từ bỉn đi đầu đỉnh chậm g i i phiêu khởi m ư ơ i một triệu trực tiếp mang đi bỉn đi hai hp mượ phong nhận thương tổn tiến thêm một bước chiếm được t ă n g phúc cái gì bỉn h đi mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc dường như không thể tin được phong nhận uy lực hẳn đối với mình phòng ngự rất có tự tin chính là bởi vì có tự tin cho nên mới phải đối với phong nhận tạo thành thương tổn cảm thấy kinh ngạc loại trình độ này công kích tuyệt đối không phải thông thường phong nhận có thể tạo thành còn không đợi bỉn h đi quá nhiều suy nghĩ tô tẫn vòng kế tiếp công kích tới chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm ba mươi mốt phòng ngự mạnh nhất tả lòng chi hộ t ố n g k h i p s ợ chơi lôi điện bao táp những y thứ tật này đều là tô tẫn từ alin trong pháp sư tháp lấy được pháp thuật cùng trước đây thả ra tật phong chi nhận giống nhau đều là đẳng cấp không cao pháp thuật nhưng thắng ở ngâm sướng thời gian ngắn đây cũng tính là sở hữu phong bạo hệ pháp thuật đặc điểm từng cái đỏ thám thương tổn t h ữ số từ bín đi đầu đỉnh không ngừng mà phiêu khởi bín đi hp đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống cộng thêm phía trước tổn thất hp bín đi lúc này lượng máu chỉ còn lại có bốn năm m dầm dầm dầm tiếng anh minh cũng liên tiếp không ngừng mà văng lên bình đi bị tô tẫn công kích đánh liên tục bại lui tên gây t h ợ g phía trước lại còn ở hận dấu thực lực là đang nhìn không lên ta sao ta sẽ nhường ngươi hối hận bình đi cố nén trên cánh tay truyền tới đau từng không cơn biểu tình bộc phát giữ tận và mẹo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 bất quá cái khiên đỉnh đầu bạch sắc hộ thuận giá trị lại giảm bớt một phần năm ở đỡ được tô tấn cái này một lớp công kích phía sau đ e n nhánh cái khiên cũng không có lập tức tiêu thất mà là tiếp tục huyền p h ù ở bỉn đi trước người định phong hộ thuận giá trị đang lấy một cái chậm rãi tốc độ khôi phục tà long c h i hộ tống tô tấn đồng tử hơi co rút lại trong đầu nhất thời hiện ra vừa rồi thấy qua kỹ năng tin tức tà long c h i hộ tống sơ kỳ hiệu chủ động vận dụng h ắ cá nguyên tố chi lực triệu hoán một mặt có thể cứng rắn vô cùng cái khiên tầm thuẫn hộ thuẫn trị giá là người lớn nhất hp h a đồng thời mỗi dây đem khôi phục năm lớn nhất hộ thuận giá trị cái khiên có thể chống lại bất luận cái gì loại hình thương tổn chỉ cần đơn lần thừa bị thương trị số thấp hơn lớn nhất hộ thuận giá trị cái khiên sẽ vẫn tồn tại thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đao 12 giờ đồng hồ tiêu hao lớn n h ấ t hai m p h ầ cứ việc thấy không rõ đen nhánh cái khiên đỉnh phong bạch s á t hộ thuận đáng giá trị số nhưng tôi tẫn cũng có thể thôi chắc ra được tà long c h i hộ tống hộ thuận giá trị căn cứ bỉn h đi lớn nhhv ấ t mà định ra bỉn h đi lớn nhhv ấ t vì năm trăm triệu sở dĩ tà long c h i hộ tống hộ thuận trị giá là một trăm triệu cái này hộ thuẫn giá trị đối còn lại người chơi mà nói có lẽ là cái thiên văn trị số nhưng đối với thời khắc này tô t ấ n mà nói cũng không phải là không thể giải quyết sự tình mười mấy cường lực pháp thuật xuống phía dưới liền có thể đục lỗ cái này hộ thuẫn nhưng tà long chi hộ tống cái thứ hai hiệu quả nhưng có chút khó xử để ý muốn phá hư cái khiên tạo thành đơn lần thường t ổ n phải cao hơn lớn nhất hộ thuẫn giá trị cũng chính là một trăm triệu bằng không cái khiên sẽ vẫn tồn tại nói cách khác b ì n h đi chính là dùng một phần năm hp trao đổi một cái tương đồng trình độ hộ thuẫn chỉ cần cái này hộ thuẫn không bị đánh vỡ là có thể vẫn bảo hộ bỉn đi thời khắc này tô tẫn nếu là muốn chế tạo đơn thể một trăm triệu thương tổn chỉ có thể dựa vào c ầ m chú tầm thương pháp thuật tuyệt đối đánh không ra nhiều như vậy thương tổn đi ra nhưng phóng thích c ầ m chú cần ngâm sướng thời gian cũng là cái vấn đề lớn cái khiên sẽ không nhận cường hiệu pháp thuật dễ tổn hại hiệu quả ảnh hưởng cho nên phải thả ra c ầ m chú bảng thương tổn phải vượt lên trước một trăm triệu ở danh sưng đại cấm kỵ pháp sư ra chỉ dưới ta c ầ m chú thương tổn phải nhận được gấp bội mặc dù bây giờ phóng thích phong bạo hệ pháp thuật có tổn thương cực lớn thêm được nhưng ta không có g i bạo hệ cấm chú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 tấn r n c hiện nay muốn suy q u tính chính là như thế nào đem công chú thuận lợi ngâm sướng song vấn đề hai anh ta long chi hộ tống nhưng là ta mạnh nhất phòng ngự kỹ năng lực lượng của người mặc dù không yếu nhưng muốn đánh tan phòng ngự của ta còn chưa đủ kế tiếp giờ đến phiên tà công kích bin h đi khoe miệng vung lên v ẹ đắc ý độ cong trận hướng phía tô tẫn chỗ ở vị trí mạnh đến gia quyền bất quá lần này bin h đi công kích và phía trước có bất đồng rất lớn lần này bin h đi là ra s o n g quyền tà long b ạ o liệt quyền hát k á m phá hư quyền từng đợt vô cùng mênh mông lực lượng đột nhiên từ bin h đi s o n g quyền tuất l ê n ra bin h đi s o n g quyền trong nháy mắt biến đến đen nhánh không gì sánh được giống như là dắt lên một tầng đen nhánh vỏ kim loại h ư u kèm theo không khí bị phá vỡ thanh âm bin đi xong quyền mang theo lấy không gì sánh được mạnh mẽ lực đánh vào hướng phía tô tẫn doanh kích mà đến t ô tận thấy thế không có nửa phần do dự lập tức xo t h i y ề n hiện thuật h ư u quang ảnh t h i ệ m thức tô tấn thân ảnh xuất hiện ở ngoài trăm thước không trung tránh thoát bìn đi h ư u quyền công kích bất quá như thế vẫn chưa đủ bìn đi lần này phạm vi công kích so với trước kia lúc công kích lớn hơn nhiều lắm vẹn vẹn một cái t h i ệ m hiện thuật không cách nào thoát ly phạm vi công kích mới thoát ly h ư u quyền bóng ma bao trùm tô t ấ n nhất thời bị tả quyền bóng ma bao trùm tô t ấ n thậm chí có thể cảm nhận được một hồi mạnh mẽ quyền phong ở trên gương mặt của mình vội qua cố k ỹ trọng thi thiệp h u y n thật không có nửa phần dừng lại tô tẫn trực tiếp dùng hết một lá bài tẩy h u tô tấn thân hình lần nữa thiệp thức nguy hi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 là t ô t ấ n xác nhận trong n a y mắt điểm kỹ năng nhất thời từ sáu mươi ba điểm biến thành năm mươi ba điểm bất quá t ô t ấ n không chút nào không nỡ theo t ô t ấ n thực lực và không cấp bậc đề thăng có rất ít pháp thuật có thể giống như cố k ỹ trọng thi như vậy thật chặt đuổi kịp t ô t ấ n bước chân hơn nữa ở chiến đấu kế tiếp chung t ô t ấ n rất có thể biết thập phần ý lại với cố k ỹ trọng thi mang tới pháp thuật phục chế chính là mười điểm điểm kỹ năng là có thể đổi nhiều như vậy hồi báo t ô t ấ n tại sao có thể có đau lòng đạo lý lên tới cấp mười cố ký trọng thi tên biến thành phục chế kỹ năng ủy cồn x ả ra so với biến hoa lớn từ lương đạo hư huyện ám ảnh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 bầu trời âm t r ầ m liền vang lên mấy đạo tiếng sấm thương lam s ắ c t h i ệ m điện chiếu sáng toàn bộ chiến trường sau một khắc trên bầu trời bỗng nhiên cùng phong gào thét tô tẫn trên người cái kia có dấu phức tạp phù văn hắc bảo nhất thời dường như cờ sĩ vậy bay phất phới ở điện quang làm nổi bật dưới uy phong lấm lấm tô tẫn phảng phất một vị tới từ viễn cổ vương giả chỉ một thoáng một cỗ khó có thể tưởng tượng khổng lồ uy áp từ tô tẫn trong cơ thể hiện lên mà ra hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển đi đứng n u ô chịu xào chính là bát đại đem một cỗ xuất xứ từ linh hồn căn t r ù từ huyết mạch kinh sợ cảm giác từ bát đại đem trong lòng lên để cho bọn họ lập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 không có người chưa biết đây chẳng qua là tô tẫn vương bá chi khí vanh váo kết quả bảy b ì n h đi thấy thế biểu tình biến đến buộc phát v ặ n mèo đố kỵ p h ấ n hận hoàn tang tâm tình ở trên mặt hiện lên b ì n h đi trên mặt phảng phát xuất hiện từng cái v ặ n mèo quái đ à n gương mặt của nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị mặc dù là giả hắc cám tinh linh vương nhưng b ì n h đi cũng biết một chút liên quan tới hắc cám tinh linh vương sự tỉnh hắc cám tinh linh vương đối với thực lực không cao cho hắn hắc cám tinh linh có tính tuyệt đối áp chế năng lực bằng vào huyết mạch h u áp là có thể để cho địch nhân mất đi năng lực chiến đấu biến thành nhuyễn chân tôn sợ vãi hà bất quá đối với thực lực cao hơn hắn hắn hắc c á vương giả vai sẽ m ấ trong đi ngày thường bỉn đi đều dựa vào cấp độ sử thi cấp bậc áp chế để cho thừa hát cám tinh linh thần phục với hắn bây giờ nhìn thấy tô tẫn bằng vào huyết mạch là có thể thoải mái mà làm được điểm này b i n đi không khỏi sinh lòng đố kỵ tô tẫn sợ triển hiện liên quan tới hát cám tinh linh vương toàn bộ lực lượng đều là bỉn đi tha thiết ước mơ đồ vật lê tẩm tên trộm giám thiết đi thuộc về ta huyết thống ta muốn đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh bin đi hai mắt hiện lên một đạo tinh hồng màu sắc biểu tình biến đến không gì sánh được điên cuồng lúc này bin đi lý trí gần như về không ý thức toàn bộ đều bị phẫn nộ tâm tình nắm trong tay ngay sau đó bin đi không để ý còn q u ỷ gối tô t ấ n trước mặt bát đại đem hướng phía tô t ấ n trô ở vị trí hung hãn r a q u y ề n tan biến đạ kích sau m ộ t k h ắ c sâu thảm ảm đạm hắc quang từ bín đi hữu quyền bên trên hiện lên mà ra bin đi cái k i a bị đen nhánh quang mang sở bao quanh nắm tay phản phất một khối đến từ vực sâu hát diệu thạch tản ra sâu kín hắc quang vênh vênh v ê h v n h cùng loại âm bạo tiếng oanh minh không ngừng vang、lên. chỉ là từ b thành, thành, nếu n như chư thần lê minh không phải toàn bộ tin tức vắng du mà là cũ kim dc vắng du lúc này ngoạn ra màn hình hiện đang kịch liệt lay động tô tẫn đồng tử mạnh đến co rút lại trong lòng cảnh linh đại tác hắn có thể nhìn ra được b i n h đ i lúc này vẫn còn ở súc lực chân chính công kích hẳn là còn cần thời gian bất quá chỉ là súc lực khí thế cũng đã kinh khủng như vậy d o a n người như vậy chân chính uy lực công kích đến cùng được có bao kinh người như vậy công kích uy lực không thể đo tuyệt đối là phạm vi hình thương tổn kỹ năng cái g i a hòa này là dự định bông tha cái này tám cái tướng lĩnh sinh mệnh rồi sao thật là t h ằ n g điên nhìn b i n h đ i cái k i a b u ộ c phát s ư n g lên hữu quyền cùng càng ngày càng kinh khủng khí thế tô tẫn ở thẩm nghĩ trong lòng bindi không có cố kỵ bắt đại đem sinh mệnh điểm này tô tẫn là không có nghĩ tới nhưng tô tẫn cũng không định suy nghĩ sâu xa vấn đề này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 tất cả đều quỳ dạm xuống cái này không thể địch nổi lực lượng trước mặt ta bin đi hét lớn một tiếng cả người khí thế như ngồi trung hỏa tiễn trà sắt mà tăng lên tan biến đ ả kích đang ở bin đi năm đấm vung ra ngoài cũng trong lúc đó cả phiến bầu trời trở nên không gì sánh được âm trầm một hồi dâng trào đến không cách nào nói năng lượng ba động tại trong hư không ầm ầm nổ bể ra tới òng ngong ngong sóng g ợ n hình dáng năng lượng ba động như là sóng nước hướng bốn phía k h u ế t tán không gian bốn phía lại cũng chịu đựng không được như vậy năng lượng quần bạo trúng kích xuất hiện từng đạo giống mạng n g h v ế rách vô tận năng lượng tiếp tục hướng về bốn phía tự quyền không biết có phải hay không là bởi vì biển đi rơi vào phẫn nộ trạng thái duyên cớ cổ năng lượng này dị thường cùng bạo giống như là một thanh sắc bén kiếm hai lưới công kích biến đến chẳng phân biệt được người ta trước hết bị đợt công kích vừa đến chính là còn q u ỷ dưới đất bát đại đem cực kỳ công kích tính hát sắc u quang trong phút chốc đem bát đại đem b à o quanh b a o khỏa. giống như một bao quanh đen nhánh nước bùn sẽ bị bọc lại bát đại đem cắn n u ố t sạch sẽ cái này đây là vật gì vậy hạ tại sao muốn công kích chúng ta v ậ hạ mẫu cứu ta bát đại đem tiếng cầu cứu ở u quang bên trong vang lên trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng khó hiểu bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến ngày xưa quân vương vậy mà lại đối với bọn họ những thứ này quăng cổ chi thần thống hạ sát thủ nhưng bín đi đối với lần này lại ngoảnh mặt làm ngơ một đôi mắt đỏ như cũ nhìn chằm chặp bay lên trên tô tẫn không chút nào bận tâm bát đại đem sinh tử ở bát đại đem tuyệt vọng trong tiếng kêu ở bị ưu quang biến đến không gì sánh được thâm thúy b a n h bành b như n h là bom nổ tiếng oanh minh không ngừng mà v ă n g lên tám cái đỏ thám thương tổn trị số từ trong hư không phiêu khởi đại biểu bát đại đem hp bị thành công sau một khắc bát đại đem thân thể trực tiếp hóa thành bột mị liên diện ở u quang bên trong liên một hoàn trình thi thể đều không có để lại ngay sau đó t h â m thụy ư u quang mang theo lấy cồn u b ã o vô cùng năng lượng tiếp tục hướng phía bốn phía lan tràn mấy đạo ư u quang tại đồng nhất thời gian hướng phía tô tẫn đánh tới phản phất từng cái đến từ vực sâu độc x à cũng may tô tẫn tốc độ di động ở báo tác nguyên tố cùng gió b ã o long vương trúc phúc cường hòa giới tăng vọt tiếp cận gấp mười lần đạt được một cái ở còn lại người chơi thoạt nhìn thập phần mức độ khó tin bằng không tô tẫn rất có thể biết ngay đầu tiên bị ư u quang c ắ n ướt h u h h u h h u tô tẫn thân thể trên không trung nhanh chóng xuyên toa tựa như một máy vận chuyển tốc độ cao phi hành cơ khí người bình thường mắt thường căn bản thấy không rõ lúc này tô tẫn thân ả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 Trên mặt đất xảy ra một lần không cách nào diễn tả bằng nôn từ nổ lớn bảy thời gian trở lại mười giây phía trước cũng chính là bát đại đem mới bị miễu sát thời điểm cái này bột nhân sắp đặt điểm mê a ngoan cư nhiên ngay cả người mình đều giết cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là gần v u a như gần có sao cái này phía sau biết không phải quyền lực đấu đá ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều cái này rõ ràng chính là bột giết điên rồi bột đây là phóng đại chiêu sao nhìn qua cũng quá tờ mờ kinh khủng a tựa như hát e đạn bạo tạc giống nhau chờ một chút cái này màu đen quang làm sao tại chiều chúng ta bay tới a trên mặt đất người chơi vào thời khắc này rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp nhất thời biến đến dối loạn lên không ít người chơi rốt cuộc ý thức được b i n h đi lần này công kích tuyệt đối không phải chuyện đ ù a không lại giống như là phía trước như vậy tiểu đà tiểu nháo không làm được bọn họ đám này vây xem c ò n chúng cũng sẽ phải chịu lệ i lụy không đến hai cái hô hấp võ thuật mới vừa rồi còn gắt gao dựa chung một chỗ người chơi nhất thời tan tác như chim m ông dồn dập hướng phía bên trong thành chạy đi nhưng bọn hắn cũng không có tô tẫn như vậy có thể nói n g h ị c h thiên tốc độ di động cùng di động năng lực căn bản tránh không khỏi u quang công kích chỉ một thoáng u hát quan mang đem sở hữu người chơi đều bao phủ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 trong ngày thường nguy nga cao ngất tường thành nhưng bây giờ biến đến tổn hại b ấ c ham cực kỳ giống tô t ậ n từng chứng kiến một ít cổ đại thành thị di tích trong tường thành s â n thành nội cũng rất khó tìm lại được một cái nhà hoàn hảo kiến trúc đều là thành phiến thành phế i n phê tích không khách khí chút nào nói bình đi một chiêu này tan biến đà kích thủy diệt một phần tư cái xì lộ đế đô từng đạo bạch quan g cấp tốc sáng lên phần lớn người chơi lựa chọn x u ố n g lại chỉ bất quá muốn từ điểm phục sinh chạy nữa đến tường thành nhất định sẽ tốn hao thời gian dài trong khoảng thời gian này người chơi là rất khó thu được điểm cống hiến lớn như vậy chiến trường lúc này chỉ còn lại có bình đi cùng tô tận hai người chương ò n có bộ p ậ n di l u ở n i đây o ạ n ba n trăm ba mươi lăm đến từ truyền thuyết cự long lựa giận xuất hiện lần nữa long sĩ đầu tôi tẫn ánh mắt đông lại một cái trận đem pháp trượng để ngang trước ngực trong miệng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ ỵ sợ tạ chi nộ tối tăng khó h i ể u chú ngữ dường như mưa rông chấp g i ậ t vậy từ tô t ậ n trong miệng đập lên trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên ám trầm màn trời biến đến buộc phát tâm trầm t h e m t h ú y trong bóng tối nhiều hơn một vệ không dễ dàng phát giác cám hồng sác t ừ n g luôn ngọn lửa màu đỏ thám tử trong hư không t r ẳ n g ra tiếp lấy bay đến tô t ậ n chung quanh thân thể dường như hoa tươi bản thóc ôm lấy tô t ậ n ở thường nhân trong mắt quần bạo không gì sánh được phục tùng độ khó tương đối lớn hỏa diễm nguyên tố ở thường nhân trong mắt quần bạo không gì sánh được phục tùng độ khó tương đối lớn hỏa diễm nguyên tố ở tô tẫn trước mặt ạ i giống như ôn còn có một cổ minh mông áo thuật năng lượng nguyên tố hội tụ sau l ư n g tô tẫn chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn cự long hư ảnh chạm ánh sáng màu xanh chiếu sáng nửa bầu trời giống như là cự c quang v ậ y mỹ lệ tuyệt luân y s ở tạ thở d à i đ ỉ n h phong c h ạ m lam bảo thạch không còn nữa trước đây giản dị tự nhiên biến đến không gì sánh được trói mắt dịch thấu trong suốt lam bảo thạch trung toát ra mấy đạo sáng trói ánh sáng màu lam hào quang sen lẫn bảng bạc áo thuật năng lượng liên tục không ngừng về phía tô tẫn phía sau chạy tới tô tẫn sau l ư n g cự long hư ảnh cũng bởi vì này cổ áo thuật năng lượng đưa vào sáu trăm hai mươi bảy mà dần dần ngưng tụ long khu, long dực, long thủ,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 Mỗi m ộ tại lần hô hấp đ tới, tới.、Si si、sao phun r ta cảm giác cho tân đại thần mỗi lần thi triển ra long sĩ、si、đầu đều so với một lần trước hiếu thắng cái này chẳng lẽ là ta hào rất sao ta cũng cảm giác là như thế này hơn nữa cho tàn đại thần gọi tới cự long chân thực cảm giác đã ở tăng cường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 trước đó chỉ là một cái hắc cám tinh linh vương huyết thống chính là bịn đi tha thiết ước mơ đồ vật hiện tại tôi tẫn hiện ra truyền thuyết tự long t h í lực càng là bịn đi nghị cũng không dám nghĩ đồ đ ạ t căn cứ tháp tu tư trong hầm mộ ghi lại long tộc văn tự hắc cám tinh linh vương sinh ra cũng bất quá là bởi vì tà long vương hoặc tư ban cho lực lượng hắc cám tinh linh cùng tà long vương hoặc tư trong lúc đó là thân thuộc quan hệ hắc cám tinh linh vương xem như là tà long vương h o c tư thân thuộc bên trong c ờ giả cùng trực tiếp sở hữu truyền thuyết cự long ỵ sở tạ truyền thừa tô tẫn so với không khỏi rơi vào tiểu thừa chớ đừng nhắc tới bỉn i đi có bất quá chỉ là hắc cám tinh linh vương danh h ạ o thậm chí đều chưa từng nhìn thấy hắc cám tinh linh vương có lực lượng chân chính ghen tị tâm tình dường như phụ cốt chi thư vậy thật sâu cắm rễ ở bỉn i đi trong đầu đang tức g i ậ n trạng thái giới tác dụng ghen tị tâm tình tức thì bị vô hạn phóng đại bất quá cái g i a hỏa này đối với lực lượng nắm giữ trình độ thoạt nhìn cũng không có rất cao bằng không cũng không trở thành mới đến truyền kỳ cảnh giới nói cách khác bằng lực lượng của ta bây giờ tuyệt đối có cơ hội đánh bại người này nếu như ta đánh b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 tôi tẫn thấy thế chân mạnh mạnh đến n h ữ m ộ t cái hắn không nghĩ tới bỉn đi có thể nhanh như vậy liền từ cứng cỏng trong trạng thái khôi phục lại nhưng tôi tẫn cũng không có thủ tiêu rơi ị sở tạ chi nộ pháp thuật ngâm sướng nguyên do bởi vì cái này thời điểm khoảng cách ngâm sướng hoàn tất chỉ còn lại có sau cùng không chấm năm giây h á t k á m phá hư quyền tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn chưa tới có thể lập tức chúng mục tiêu tô tẫn tình trạng đừng quên bây giờ tôi tẫn vẫn còn ở cách xa mặt đất ba nghìn m trong cao không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 chương ó i mắt vô cùng kim q ba trăm ba mươi sáu cực chú bình bị con bài chưa lật tà long tri hồn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 b ì n h đi thấy thê sắc mặt không khỏi biến đến hết sức khó coi đối với tô tẫn có lực lượng buộc phát cảm thấy đố kỵ b ì n h đi mới vừa rồi vận dụng lực lượng là hắn bí mật lớn nhất t à long c h i hồn có thể cực đại trình độ cải tạo sở hữu giả thể chất đồng thời ban tặng sở hữu giả cường hóa kỹ năng năng lực hắc cám phá hư quyền cũng là bởi vì t à long c h i hồn cường hóa biến đến đáng sợ hơn công kích tính cùng phá hư tính đây là b ì n h đi ở trở thành hắc cám tinh linh vương trước dưới cơ duyên xảo hợp ở một chỗ di tích lấy được bảo vật chính là binh đi mới có thể bằng vào một người bình thường thân phận của hắc á m tinh linh leo lên hắc á m tinh linh vương vương、toàn. Cứ việc cái t h â nhưng p ậ n này n là giảm bạo. h ở đại bộ p h ậ này hắc tinh linh Bình chính mắt, ám trong l Đị thế hệ n à h ắ cũng ám một tinh quất ít trong tiểu thuyết nhân vật chính đạt được kỳ ngộ phía sau, nhất trùng thiên linh khởi, giống phi kiểu vương. Bình nhân chính ngộ đoạn. Nhưng này phía được Đị sau, kỳ kỳ cực c không sửa đổi được lúc này mãng xà đàn bị cự long đánh liên tục bại lui cục diện trên bầu trời cự mãng cùng cự long chiến đấu từng bước sắp đến hồi kết thúc chỉ thấy có vài mãng xà tụ t r u n g một chỗ trong n g á y mắt biến thành một cái chiều cao ngàn mở cự mãng cự mãng đen nhánh không gì sánh được toàn thân quấn vòng quanh bao quanh hát vụ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 so với tô tận phía trước đánh bại thâm viên cự mãng xịt cũng còn có chỗ không bằng đang đối mặt thực lực rõ ràng muốn mạnh hơn cự long lúc nhất định sẽ sinh ra lòng kiện kỵ cùng sợ hãi chớ đừng nhắc tới cự long đối với những sinh vật khác có bẩm sinh áp chế năng lực hứng cự long đối mặt loại tình huống này không có bất kỳ do dự nào quả đoán phát sinh một tiếng cổng d ã vô cùng diết đạo chật cả người hỏa diễm bắt đầu khởi động giống như một máy thiêu đốt liệt diễm chiến cơ hướng phía cự mãng vào tới cự mang thấy thế không thể làm gì khác hơn là bị ép phản kích thân g i n khổng lồ cấp tốc bàn thành một vòng quanh quần ở chung quanh thân thể hắc vụ nhất thời bành trướng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 quá, quá. m ứ chương t á quá. i ba trăm ba mươi bảy liệt hòa phá khiên vô cùng quỷ dị tà long tri hồn trên bầu trời cự long vẫn duy trì gầm thét tư thái nhưng hí cự mãng cũng đã không thấy tăm hơi cái kia hơn một nghìn em m ở dáng dấp nước sơn hát x à thân thể phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau mới vừa rồi va chạm kịch liệt bên trong cự mãng trực tiếp bị mênh mông năng lượng chủng kích hủy diệt linh hồn càng là yên diệt ở ỵ sở tạ chi nội trong ngọn lửa làm sao có khả năng tại sao có thể như vậy ta làm sao lại thua cho người này bỉn h đi biểu tình rốt cuộc không còn là nhất thành bất biến sự phẫn nộ cùng vật mèo mà là không thể tin tưởng hắn không nghĩ tới chính mình hắc á m phá hư quyền lại thua tô tẫn cầm chú theo bỉn đi tà long chi hồn lực lượng coi như không bằng tô tẫn nắm giữ truyền thuyết cự long lực、lượng. nhưng cũng không trở thành một điểm phần thắng cũng không có dù sao bỉn h đi lực lượng tầm thứ là cao hơn tô t ấ n chín mươi linh nhưng mà bỉn h đi vẫn là thua tô t ấ n hơn nữa còn là thua triệt để như vậy hống cự long tiếng gầm gừ lần thứ hai vang vọng phía chân trời tô t ấ n không muốn cho bỉn h đi phản ứng chút nào thời gian trực tiếp huy động trong tay phát trượng m ê n h mông năng lượng nguyên tố dung manh vào đến cự long trong cơ thể cự long hoàng kim đồng biến đến không gì sánh được trói mắt giống như trong đêm tối kim sắc tinh thần ngay sau đó xanh thảm cự long mạnh đến chấn động hai cánh sau đó hướng phía bỉn đi phát khởi xung phong nóng rực lam sắc liệt diễm cháy hừng hực cả mảnh trời dành đều bị dính vào cái này lao diễm lam sắc bin đi thấy thế quả đoán thu nạp thân thể núp ở tà long chi hộ tống phía sau một cái nháy mắt trong nháy mắt cự long liền vọt tới bìn đi trước mặt từ cự long trong miệng p h ú n ra cực nóng long tức làm cho bìn đi cảm thấy thập phần không khỏe cái kia vô cùng giữ tận cự đại long thủ cho bỉn đi một loại cực hạn cảm giác c áp bách càng làm cho hắn sinh ra một loại muốn quỷ xuống xung động ta co tà long chi hộ tống cái này pháp thuật tuyệt đối không thể gây thương tổn được ta bin đi mạnh mẽ để xuống sợ hai trong lòng cùng xung động ở thầm nghĩ trong lòng nhưng là một dây cũng là hung hăng cho hắn một cái t á c chỉ thấy xanh thảm cự long cả người hỏa diễm tăng vọt hỏa diễm cao độ ở trong khoảnh khắc lan tràn đến phía chân trời kèm theo trận trận long âm cuộn trào mãnh liệt vô cùng hỏa diễm mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế giống như một cổ sóng chiều vậy đánh về phía bình đi chỉ một thoáng t ừ n g đạo thâm thúy u quang từ bín đi trước người đen n h á n h trên tấm thuẫn lừng lánh mà ra tinh hồng mà quỷ dị văn lộ nhất thời đầy toàn bộ cái khiên vê anh vê anh hỏa diễm cùng cái khiên tiếp xúc trong nháy mắt liền bộ phát đà kích cường liệt khí lãng không qua diễm uy thế lại không có chịu đến trùng kích khí lãng ảnh hưởng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 một giây kế tiếp đến từ truyền thuyết cự long ỵ sở tạ lựa g i ậ n đột nhiên đổ xuống mà ra hô hô hô liệt diễm phảng phất hóa thành một thanh sắc bén vô cùng t r ư ờ n g kiếm dễ dàng đâm xuyên qua cái khiên gấm thép hình dòng hỏa diễm trong nháy mắt sông phá đen nhánh cái khiên sở cấu tạo phòng ngự cái khiên đỉnh phong hộ t h u ậ n giá trị tại đồng nhất thời gian về không sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ rơi không trung lúc này ỵ sở tạ chi nộ bảng thương tổn vì một trăm bốn mươi triệu điểm mà ta long chi hộ tống hộ thuẫn giá trị đã sớm không đủ một trăm triệu điểm lần này va chạm kết cục là đã sớm đã định t r ư ớ tốt tuy là cái khiên bể nát nhưng cự long biến thành Tà l o n g chi hộ tống chỉ triệt tiêu mất ý sở tạ chi nội bộ phận thương tổn cũng không có toàn bộ triệt tiêu mất chạm ngọn lửa màu xanh lam hướng xuống đất ở trên b ì n đi nào qua tới liệt diễm trong nháy mắt c ắ n n u ố t không phòng bị chút nào b ì n đi một cái đỏ thám thương tổn trị số trận từ b ì n đi đầu đỉnh bay lên bị ngọn lửa bao quanh b ì n đi cảm giác n g ư ợ c một bờ u ngực sau đó hộp ra một hớp lớn máu tươi màu đen huyết dịch nhỏ giọt xuống đất đem mặt đất ăn mòn ra một cái đậu lớn coi là phía trước thương tổn còn có triệu hoán tả lòng chi hộ tống tiêu hao hp bến đi lúc này chỉ còn lại có một nửa hp chịu đến trầm trọng tổn thương bến đi thân thể không bị khống chế nửa q u ỷ trên đất không biểu tình nhìn qua hết sức thống khổ đây là bởi vì tà long c h i hồn liên tiếp bìn h đi linh hồn tà long c h i hộ tống cũng là bìn h đi mượn tà long c h i hồn lực lượng mới chỉ có có kỹ năng lúc này tà long c h i hộ tống biến thành cái khiên vỡ vụn bìn h đi không chỉ có tổn thất không ít hp linh hồn cũng bị một lần trọng thương sở dĩ nhìn qua mới chỉ có thống khổ như vậy linh hồn tầng diện thương tổn nhưng là chư thần trên đại lục thần bí nhất cũng là nhất vô giải tồn tại chặng ngọn lửa màu xanh lam vào thời khắc này cũng dần dần tán đi tô tân từ trên cao nhìn xuống nhìn bìn đi sắc mặt thập phần lạnh n ắ m chặt pháp trượng động tác cho thấy tô t ấ n cũng không có nhìn qua cái dạng nào thư giãn hắn cũng không có giống như nữa phía trước như vậy tiếp tục đối với bình đi phóng thích pháp thuật chế tạo giờ tờ s mà là tại chờ đợi hắn đang chờ đợi bình đi tiến nhập giai đoạn thứ hai căn cứ bình đi g á n g dấp kia làm người ta g i ậ n xôi kỹ năng liệt biểu trung ẩn chứa tin tức tô t ấ n biết bình đi sẽ ở hp rơi xuống phân nửa lúc phóng thích một cái đại chiêu một cái làm cho tô t ấ n hết sức cảm thấy hứng thú đại chiêu tà long chi hồn tà long chi hồn sơ kỳ hiệu chủ động chỉ có thể ở hp thấp hơn n ă lúc sử dụng đồng thời trung thân chỉ có thể sử dụng một lần tiêu trong cơ thể tà lòng cơ c h hồn, t r i hao trước mặt chín mươi chín hp trước mặt h tà long chi hồn kỹ năng này miêu tả t h ậ p phần đơn giản dễ hiểu chính là ở hp thấp hơn phân nửa lúc triệu hồi ra một cái cường đại linh hồn từ đó thu hoạch được lực lượng càng mạnh chỉ bất quá đại giới có chút lớn cần tiêu hao trước mặt chín mươi chín hp ý vị này sử dụng xong kỹ năng này phía sau thì pháp giả sẽ rơi vào từ huyết trạng thái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 một tiếng không giống bình thường sinh vật có thể phát ra tiếng gầm gừ từ bịn đĩ trong miệng chuyển ra lỡ tiếng đến toàn bộ xỉ lộ đế đô đều có thể nghe thấy trình độ đắt đỏ vô cùng tiếng gầm gừ dường như muốn đâm thủng bầu trời nghe thấy tiếng rít đạo tô tẫn đồng tử không khỏi mạnh đến có rút lại đây không phải là hát cám tinh linh nên có thanh âm càng không phải nhân loại có thể có được thanh âm cái này là cự long long âm vừa rồi ị sợ tạ hư ảnh rít gào còn rõ mồn một trước mắt tô tẫn đối với loại khí thế này mượi phần thanh âm đương nhiên sẽ không xa lạ chỉ bất quá vì sao bịn đĩ biết phát sinh long âm lúc này tô tẫn trông thấy bịn đĩ chậm rãi từ dưới đ thân thể cao lớn giống như một tọa như tháp sắt đứng sừng sững trong chiến trường trung tâm thu hút sự chú ý của vô số người lúc này b ì n đi ánh mắt lạnh lùng biểu tình hờ hững khoe môi nết lên một vệt như ẩn như hiện trạng đáng c u n g t ô tận mới gặp gỡ hắn lúc dáng dấp có chín phần tương tự khi đó b ì n đi mới xuất l i n h hắc cám tinh linh quân đoàn một đường từ hắc cám ao đầm tới sát xì、sì、lộ đế đô thủ hạ binh cường mạ tráng chiến lược văn hoa cùng nhau đi tới toàn bộ hành trình không bốn bách chiến bách thắng đánh đầu tháng đó chỉ lát nữa là phải đánh hạ xì、sì、lộ đế đô chính là nhất h m hở thời điểm nhưng ở đã trải qua cửa thành một phen đác trên phía sau bình đi biểu tình dần dần biến đến n g h n g trọng chiến đấu liên tiếp thất lợi làm cho bình đi đánh mất tự tin khoe miệng cái kia lau chẳng đáng đã sớm tiêu thất được vô ảnh vô t u n g trong ánh mắt cao n ạ o cũng không biết bị ném ở tại cái góc nào nhưng vào giờ khắc này bình đi lại đã trở về cái kia cao cao tại thượng tự cao tự đại hát cám tinh linh vương lại đã trở về bình đi khoe miệng hơi hơi nhét lên biểu tình nhìn qua thập phần say mê nhưng cả người sinh mệnh khí tức đang lấy một cái tốc độ cực nhanh trôi qua đầu đỉnh cột máu biến hóa có thể chứng minh điểm này không đến mấy hơi thở võ thuật bình đi cột máu cũng đã từ nửa huyết cấp tốc ngã một phần ba đồng thời còn đang điên cùng giảm bớt cùng lúc đó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 trong a c ấ ánh mắt hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác u minh tiên văn từng nói qua bỉn đi trong cơ thể tà lòng chi hồn vẫn còn trạng thái ngủ say lúc trước bỉn đi ở một chỗ trong di tích đạt được tà lòng chi hồn thời điểm chính là như vậy trạng thái hai trăm năm tới bỉn h đi cũng không có đem giải phong đó cũng không phải bởi vì bỉn h đi không rõ ràng giải phong phương pháp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 bởi thứ hai vì bỉn h đi hoài nghi giải phong tả long chi hồn phía sau sẽ gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm đây cũng không phải là huyệt chống đột kích mà là bỉn đi có lý có chứng cớ suy đoán bởi vì bỉn h đi biết tà long chi hồn bên trong dấu rốt cuộc là thứ gì là tà long vương hoặc tư linh hồn tin tức này là bỉn đi từ khắc vào di tích trên tường trên bích họa biết được ở mấy ngàn năm trước tà long vương hoặc tư bởi vì làm nhiều với gác Chọc thiên thượng chư ọ c giận tiên t h ợ n g thần Trư thần vì vậy phái ra một gã thần đê đến đây đổ long ở áp đảo truyền thuyết bên trên chư thần trước mặt chỉ là truyền thuyết c ự long tà long vương h o ặ c tư căn bản không có cơ hội phản kháng trực tiếp bị thần đê chấn áp h o ặ c tư huyết nhục thể xác bị thần đê lấy đi chế tác thành một bộ cấp độ truyền thuyết trang bị h o ặ c tư linh hồn lại là bị thần đê phong ấn tại một viên bảo thạch bên trong sau đó chấn áp tại di tích ở chỗ sâu trong thần đê chấn áp tà long quá trình lại là bị tranh thành bích họa ghi lại ở di tích trên tường đây hết thệ cũng đều bị về sau bịn đi hiểu biết theo lý thuyết hãng là làm một cái cực độ ích kỷ hắc ám tinh linh chỉ nguyện ý tin tưởng quả đấm của mình cùng lực lượng không muốn tin tưởng những cái này giả dối không có thật truyền thuyết cố sự bảy trăm m t mươi ba cẳng sẽ không vì một cái không biết phong ấn để chính mình nằm ở tình cảnh vô cùng nguy hiểm hơn nữa ở bắt được tà long chi hồn trong nháy mắt bịn đi trong đầu liền xuất hiện một giọng rán mua con dân của ta dâng lên ngươi sinh mệnh ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại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 lại không giải phong tà long chi hồn chờ đợi bỉn h đi chỉ có một con đường chết vì vậy bỉn h đi mới vừa rồi quả đoán lựa chọn giải phong tà long chi hồn ngoài dự liệu của hắn là cũng không có phát sinh gì gì đó chuyện quỳ dị bỉn h đi có thể rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng ở lấy một cái h ỏ a tiễn tư thái tăng lên lấy tuy là đại giới là sinh mệnh khí tức cực tốc giảm xuống mà ở bỉn h đi hp rơi vào không năm phần trăm thời điểm đột nhiên xảy ra d ị biến chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương ba trăm ba mươi chín bị hút khô bỉn đi chuyến thuyết cự long tả long vương học tư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 biểu tình không khỏi biến đến ngưng trọng đứng ở tô tẫn thị giác có thể biết rất rõ bỉn h đi thời khắc này tình cảnh rất không s o n g mà đưa tới bỉn h đi rơi vào tình cảnh như thế nguyên nhân trực tiếp chính là hắn vừa rồi thả ra tà long chi hồn xem ra ta phía trước thôi chắc không sai bỉn h đi gọi tới tà long chi hồn cũng không phải là một đầu trung thành cảnh cảnh triệu h o à n vật mà là một cái không có hảo ý âm n h ư ra tô tẫn ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng phía trước chứng kiến tà long chi hồn kỹ năng giải thích rõ thời điểm tô tẫn liền sinh ra một ít suy đoán bởi vì tà long chi hồn kỹ năng này thi pháp điều kiện hết sức đặc thù đồng thời trung thân chỉ có thể sử dụng một lần nếu như từ tốt góc độ đoán bình đi có lẽ sẽ triệu hồi ra một đầu thực lực cường đại triệu hoán vật đầu này triệu hoán vật biết nương theo bình đi trung thân triệu hoán đại giới chính là những tổn thất này hp căn cứ kỹ năng miêu tả thậm chí còn có khả năng triệu hồi ra truyền thuyết cự lòng tà long vương hoặc tư nếu là như vậy như vậy tà long c h i hồn tuyệt đối có thể gọi là một cái thần kỹ bởi vì hp tổn thất rất dễ dàng là có thể bù đắp lại thế nhưng truyền thuyết cấp bậc triệu hoán vật lại căn bản tìm không được tung tích nhưng mà cái suy đoán này chỉ ở tô tẫn trong lòng tồn tại không đến hai giây liền bị một cái khác hư góc độ suy đoán thay thế đó chính là b i ế n đi dùng sức sống gọi tới cũng không phải là trung thành c ả n h cành tay chân mà là một đầu lấy mạng cực gác ma quỷ tà long chi hồn nói là triệu hoán loại kỹ năng kỳ thực là càng thêm huyết tinh t ả n n h ậ n hiến tế loại kỹ năng hiến tế vật phẩm chính là b i ế n đi sinh mệnh lực thậm chí còn muốn càng nhiều mà giải phong tả l o n g chi hồn điều kiện cũng chính là kỹ năng nói rõ bất quá là dùng để lừa dối những người khác ngụy tràn mà thôi bởi vì từ bín đi tình huống hiện tại đến xem giải phong tả lòng chi hồn điều kiện liền tuyệt đối không chỉ cái này chín mươi chín phần trăm hp t ô tẫn sở dĩ càng thêm tin tưởng cái suy đoán này còn có một nguyên nhân khác cái kia thì ra là vì vậy hư góc độ suy đoán càng thêm dán vào tình huống thực tế tà long chi hồn kỹ năng trong miêu tả nhắc tới tà long vương h ọ ặ c tư đối với cái này đầu truyền thuyết tự long t ô tẫn biết đồ đạc có thể một điểm không thể so ỷ s ở tạ ít hơn bởi vì tô tẫn trong cơ thể chạy xuôi chính là xuất xứ từ h ọ ặ c tư lực lượng ở tháp tu tư mộ táng trung ghi lại hắc cám tinh linh thượng cổ bí tân một trong số đó chính là vương sinh ra là bởi vì tà long vương lực lượng ban cho duyên cứ thừa kế hắc cám tinh linh vương huyết mạch tô tẫn chuyện đương nhiên biết rất nhiều liên quan tới h o c tư sự tỉnh học tư thành t i ự u tà long c h i vương am hiệu sử dụng chín đại nguyên tố chung hát cám nguyên tố hát cám thành t i ự u chín đại nguyên tố trung b u d ị nhất đồng thời cũng là lớn nhất lực phá hoại nguyên tố biết ở một mức độ nào đó ảnh hưởng người sử dụng tâm tình sẽ để cho người sử dụng biến đến buộc phát táo bạo thị xạ thì hiệp x ú c hát cám nguyên tố thời gian càng lâu tiếp xúc trình độ càng sâu trong lòng lại càng dễ dàng nảy sinh tâm tình tiêu cực cũng dễ dàng làm ra một ít người ở bên ngoài xem ra cực kỳ tà ác sự tỉnh tà long vương học tư cũng là bởi vì này mới cái ác long danh hào đối với dạng này một cái truyền thuyết cấp bậc cát long tô tẫn cũng không nhận ra nó biết dễ dàng thần phục với người nào. h o ặ c tư có lẽ sẽ thần phục với đều là truyền thuyết cấp bậc cường đại kỵ sĩ hoặc là cao cao tại thượng vĩ đại thần đê thậm chí là am hiểu long ngữ ma pháp truyền thuyết pháp sư nhưng thực lực chân thật chỉ có cấp độ sử thi b ì n h đi tuyệt đối không bằng này liệt chớ đừng nhắc tới b ì n h đi trong cơ thể chạy xuôi vẫn là tà long vương hoặc tư quyến tộc dòng máu làm cho truyền thuyết cự long tà long vương hoặc tư đi thần phục với mình quyến tộc cái này cùng làm cho thần đê thần phục với mình sáng tạo vật giống nhau được c ư i sở dĩ tô tẫn liền suy đoán tà long vương hoặc tư e rằng chỉ là đem bỉn đi trở thành một cái công cụ người một cái trợ giúp nó mở ra phong ấn công cụ người đi qua chưa hoàn toàn giải phong tả lòng c h i hồn bàn tặng hắn lực lượng trợ giúp hắn trở thành hắc cám tinh linh vương triệu làm cho bín h đi từ trong lòng vương đối với tả lòng c h i hồn cảnh giác sau đó hướng dẫn bín h đi tiến công chư thần đại lục vì chính là làm cho bín h đi rơi vào k h ó n cảnh sau đó nhớ tới giải phong tả lòng c h i hồn cứ như vậy tả long vương hoặc tư là có thể từ trong phong ấn thoát khốn theo thời gian trôi qua bín h đi sắc mặt biến đến càng ngày càng tái nhật thân thể cũng biến thành bộ phát gậy yếu giống như một đoạn chập trần với trong gió lúc nào cũng có thể biết tắt ảnh đến nhìn bín đi phía sau bộ phát khổng lô hắc chương ò n càng ngày càng cận có cái kia tiếp t ự c chất có chút tình Tấn Tô trở Long nên n g Uy, biểu Không ra ba trăm bốn mươi từ người chết quốc gia trở về hát long tô t ấ n dự định tô t ấ n trong lòng có lo âu như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân phải biết rằng hắc ám tinh linh vương lực lượng bắt nguồn ở tà long vương hoặc tư nếu như dùng hắc ám tinh linh vương lực lượng đi đối phó hoặc tư không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn tuy là từ góc độ nào đó đi lên nói hắc ám tinh linh vương lực lượng trải qua nhiều đ ờ i như vậy c h u y ể n thừa hẳn là đã sớm phát sinh biến hóa biến đến cùng ban đầu tiếp thu hoặc tư chuyển xuống lực lượng không giống v ớ i quan hệ giữa hai người cũng hẳn không có phía trước chặt chẽ như vậy nhưng t ô tẫn vẫn không muốn đi mạo hiểm như vậy đối phó một g ã thư thiện truyền thuyết cấp bậc tư nhân không thể có bất kỳ qua loa sơ xuất chiến đấu kế tiếp chung t ô tẫn không tính sử dụng hắc ám tinh linh vương hết thống cấp cho lực lượng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 847 n ế u như có thể toàn bộ đ ù đắp như vậy tô tận thực lực nhất định sẽ nên đón một lần bay vọt về chất lúc này bên h đ i sinh mệnh cũng dần dần đi đến cuối con đường phía trước còn giống như là một chiếc chập trần với trong cuồng phong yêu đ ớt ảnh nến hiện tại lại trở thành một vệ bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt nho nhỏ hòa quang bên h đ i thân thể không biết lúc nào đã khôi phục được nguyên lai cao thấp ngơ ngác té q u ỷ dưới đất khuôn mặt t i ể u tụy h thân hình câu lũ thân thể gây yếu được thậm chí có thể thấy đầu khớp xương hình dạng toàn thân tản ra một cố vây không ra chậm chạp dáng vẻ dàn u a giống như một vị gần đất xa trời lao nhân trên thực tế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 hiện tại bột đều nhanh không có chúng ta còn muốn hay không đi chiến trường à? ta đến bây giờ mười bốn giờ điểm công hiến điều này có thể được cái gì hạ chỉ là liếc mắt nhìn đều cảm thấy thật là khủng khiếp tính toán một chút ta ngoan ngoãn ở trên diễn đàn xem phát sóng trực tiếp a đồng ý loại thời điểm này vẫn là lý trí một điểm a đẳng cấp rất không tốt luyện những cái này mới vừa sống lại người chơi nhìn một màn này trong lòng càng là r ồ n r ậ p bắt đầu sinh thối ý chỉ là mới mới xuất hiện bìn h đi là có thể tùy tiện dây bọn họ hiện tại xuất hiện hấp ảnh nhìn qua liền cùng bìn đi không cùng đẳng cấp tồn tại một cái hơn trăm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 b ì n h đ i e rằng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tự có một ngày sẽ bị chính mình hành vi hạ i chết giải phong tả lòng c h i hồn không chỉ có sẽ không ban tặng hắn lực lượng càn g mạnh nhưng lại biết mang đi tánh mạng của hắn kèm theo b ì n h đ i sinh mệnh khí tức biến mất một luồng màu đen lưu quan g cấp tốc từ b ì n h đ i trong cơ thể b a y ra sau đó bay vào bóng đen trong cơ thể này đạo hát sắc lưu quan g phảng phất là cuối cùng một khối xếp hình là vẽ dòng điểm mắt cuối cùng một khoản làm cho hát sắc cự long triệt để hoàn thành từ người chết quốc gia trở về đen nhánh miếng vạy đầy cự long thân thể loé da nguy hiểm qua mang rộng lớn long rực không nhanh không chậm chấn động lấy mang theo từng đợn quần ph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 chương ba trăm bốn mươi mốt từ trong hư không bay ra xiềng xích đ ồ long thời cơ tốt nhất tà long vương hoặc tư cấp một trăm năm mươi á truyền thuyết l ĩ n h chủ mặc dù phần lớn người chơi đều không biết b ộ đẳng cấp cùng không cấp bậc cụ thể phân chia nhưng mọi người đều biết cấp một trăm năm mươi cùng truyền thuyết hai chữ ý nghĩa cái gì ý vị này tà long vương thực lực áp đảo phía trước bìn h đi bên trên tuyệt đối không phải người chơi có thể chống lại tồn tại ngẫm lại chỉ là cấp một trăm năm mươi cấp độ sử thi l ĩ n h chủ bìn h đi là có thể giết người chơi nhóm đánh t ơ i bởi cái này cấp một trăm năm mươi á truyền thuyết lính chủ chẳng phải là cân mạnh chớ đừng nhắc tới tà long vương hoặc tư tên này nghe vào nếu so với hắc cám tinh linh vương bịn h đi lợi hại không ít còn có bức cách phải biết rằng đây chính là long ngoa tạo thật lớn một điều long bộ này giờ lờ cờ thế giới bột kinh khủng như vậy sao l i ê n c ự long đều xuất hiện có hay không cái k i a vị treo lớn bằng hữu giải thích một chút á truyền thuyết là có ý gì cảm giác cùng á truyền kỳ cấp không kém bao nhiêu đâu thấp hơn chân chính cấp độ truyền thuyết nhưng hẳn là so với cấp độ sử thi cao hơn còn tốt vừa rồi không có đi qua như vậy b ộ t người nào chịu nổi h đi qua sợ không phải lại bị m i ệ sát sợ rằng ngoại trừ cho tàn đại thần ở ngoài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 m á y liệt lôi kéo làm cho học tư cảm thấy một hồi sâu tận xương thủy thống khổ muốn t r a n h thoát cầm cố lại phát hiện bất lực bốn đạo trên ống khóa bám vào lực lượng thần bí làm cho học tư không thể động đậy chỉ có thể ở tại chỗ phát sinh g à o thống khổ màu vàng kim long nhãn trung tràn đầy hỗn loạn màu sắc hiển nhiên dễ thấy học tư lúc này trạng thái nhìn qua không tốt lắm bởi vì học tư nói là long ngữ nguyên nhân ngoại trừ tô t ấ n bên ngoài còn lại người chơi đều nghe không hiểu nhưng tô t ấ n lại nghe đã hiểu chỉ bất quá trong đó một ít từ ngữ giống như là bị tiêu âm xử lý qua giống nhau t ô tẫn chỉ có thể nghe một hồi mơ hồ không do nói mơ đối với loại cảm giác này t ô tẫn cũng không xa lạ phía trước bắt được tử vong nữ thần hệ la bảy thế chớ chú thời điểm t ô tẫn thì có quá không sai biệt lắm t a o nộ thần đê tên không thể nhiệm t ụ n bất luận là từ trong lòng hay là từ trong miệng xem ra học tư trạng thái bây giờ cùng một vị thần đê có quan hệ không biết là cái kia vị thần đê đâu t ô tẫn nhìn trước mắt thân thể khổng lồ hát long mặt lộ vẻ suy tư màu sắc ngay tại lúc đó trong mắt của hắn đang hiện lên hát long thuộc tính tà long vương học tư linh hồn trạng thái khôi phục không bốn đẳng cấp một trăm năm mươi không cấp bậc á cấp độ truyền thuyết loại khác linh chủ công kích bốn phòng ngự vật lý một mươi phòng ngự ma pháp một mươi hp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 học tư sở hữu thuần túy nhất h ắ cám chi lực cùng lòng chi lực năng lực phá hoại rất mạnh thương tổn loại hình cố định vì hỗn loạn 50% hộ tống vật lý xuyên thấu 50% pháp thuật xuyên thấu kỹ n ă n bốn tỉnh lược so với bín h đi bảng sở kỳ hiệu học tư bảng sở kỳ càng mạnh hơn tuy là hp chỉ có bín h đi phân nửa nhưng thừa thuộc tính lại đủ để nghiền ép mới vừa bín h đi như vậy thuộc tính tuyệt đối xứng đôi học tư truyền thuyết thân phận của c ự long nhưng tô t ậ n hết sức rõ ràng bây giờ không phải là tán thán địch nhân cường lực thời điểm nhìn trước mắt học tư thuộc tính tô tẫn ở trong đầu cấp tốc phân tích học tư nhược điểm đồng thời cũng đang suy tư ứng đối biện pháp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 ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm bốn mươi hai mười cấp nguyên tố thẩm phán thần đê chi lực hiện hiện tâm tư bay tán l o ạ n gian tô tẫn có chủ ý đó chính là thừa dịp hiện tại họ c tư vẫn chưa có hoàn toàn phá vỡ phong ấn thời điểm giết chết nó bằng không đợi họ c tư phá vỡ phong ấn sẽ biến đến thập phần khó đối phó phải biết rằng mỗi phá vỡ một tầng phong ấn họ c tư thuộc tính đều sẽ gấp bội nếu như bốn tầng phong ấn đều phá vỡ như vậy họ c tư thuộc tính sẽ biến thành bây giờ mười sáu lần cái kia thời gian tô tẫn tỷ số thắng sẽ thập phần xa vời đến gần vô hạn bằng không gió bạo long vương chúc phúc thời gian cũng chỉ còn lại cuối cùng ba phút t ô tẫn không thể lãng phí nữa một chút thời gian hạ quyết tâm t ô tẫn lập tức chuẩn bị động thủ nhưng ở động thủ phía trước t ô tẫn đầu tiên là đem pháp thuật liệt biểu kéo đến cuối cùng thuộc về ngự pháp giả nghề nghiệp kỹ năng nhất thời chiếu vào tốc ký tầm mắt t ô tẫn không có chút nào do dự đem hai mươi năm điểm kỹ năng thêm ở tại nguyên tố thẩm phán kỹ năng này bên trên một ngũ linh hai mươi năm cái kỹ năng điểm cập vào t ô tẫn điểm kỹ năng nhất thời chỉ còn lại có hai mươi tám điểm nhưng đây không phải là trọng điểm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 vs thăng cấp kỹ năng không nhất định biết giảm bớt ngâm sướng thời gian thời gian cột đ a o có kỹ năng đẳng cấp càng cao ngâm sướng thời gian thời gian cột đ a o ngược lại sẽ càng dài tô tẫn chỉ là đơn giản nhìn lướt qua kỹ năng nói rõ không có quá nhiều lưu ý nguyên tố xét xử biến hóa h ắ n chỉ cần biết kỹ năng này lại trở nên mạnh mẽ có thể đối với bột tạo thành càng nhiều tổn thương hơn là được chỉ thấy tô tẫn trở tay quăng cái trượng hoa đem ý s ở tạ thở dài để ngang trước ngực ánh mắt đông lại một cái nguyên tố thẩm phán tối t ă n khó hiểu chú ngữ ư ờ n g như mưa rông chấp giật vậy từ tô tận trong miệm mập lên trong thiên địa nguyên tố ba đ ộ đột nhiên tăng lên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 giống như là nó học tư đã từng truyền thuyết c ự long ở thần đê trước mặt cũng bất quá là bị coi như x u ấ t sinh vậy xâm lược mà thôi t ô tẫn nhất giới p h à n khu lại dựa vào cái gì thu được nguyên tố c h i thần ưu ái nhưng t ô tẫn cũng không trả lời học tư vấn đề lúc này t ô tẫn phản g phất cùng sau lưng nguyên tố c h i thần hòa làm một thể từ hư ảnh mơ hồ trong cơ thể truyền ra trận trận nguyên tố ba động liên đối lấy t ô tẫn thân thể đều trở nên có chút mơ hồ sau một khắc t ô tẫn chậm rãi rơ trong tay lên phát trượng trong miệng ngâm sướng không thuộc về phạm nhân văn tự ta đại biểu nguyên tố thần phát ngươi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 chín loại nguyên tố giống như tinh thần vậy làm đẹp ở lưỡi dao sắc bén chu vi khiến cho nhìn qua dị thường hoa lệ theo tô tấn mạnh đến vung xuống phát trượng hư ảnh đột nhiên phát tay lưỡi dao sắc bén mang theo lấy không thể ngăn trở khí thế còn có cái kêu bàng bạc thần đê bi áp hướng phía học tư mạnh đến bay đi bị tỏa liên cầm cố tại chỗ học tư thấy thế trong mắt màu vàng nóng bên trong đồng tử mạnh đến c o rút lại như vậy xen lẫn thần uy công kích học tư liền chống cự tâm tình cũng không dám dâng lên chính là bởi vì đã biết thần đ khủng bố mới có thể đối với thần uy giữ kín như hưng học tư có thể sẽ không quên mình là chết như thế nào ở thần đ trong tay, tiếp lấy linh hồn bị phong ấn. Một buổi s á không không ngay bị g i n g c sau đó một cái đỏ tươi vô cùng thương tổn trị số từ học tư đầu đỉnh bay lên học tư đỉnh đầu huyết tử tổng lúc giảm bớt một phần hai mươi từng đạo lưu quang giống như pháo bông nổ tung lưu lại không gì sánh được tia sáng trói mắt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 rơi vào cực hiệu pháp thuật dễ tổn hại trạng thái đến tiếp sau bị pháp thuật thương tổn tăng thêm một trăm năm mươi phần trăm nên hiệu quả duy trì liên tục đến kết thúc chiến đấu tô t ấ n nghe bên thai gợi ý của hệ thống khoe miệng hơi hơi nhích lên pháp thuật thương tổn đề thăng một trăm năm mươi phần trăm cái hiệu quả này đối với tô t ấ n mà nói đề thăng không thể bảo là không lớn cứ việc h ọ c tư sở kỳ hữu bị động tả long chi khu có thể giảm miễn một nửa pháp thuật thương tổn nhưng tương đối mà nói tô t ấ n giờ ts vẫn là tăng lên có cái này zebufl chiến đấu kế tiếp tô tẫn không thể nghi ngờ biết như hổ thêm cánh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 dù cho chỉ là hô hấp chỉ cần bên ngoài không bốn chung sảng tạm được có thần lực như vậy đều sẽ gây nên sơn băng địa liệt bạo phong h ả i hét giải giống như họ cập tư như vậy chỉ cần thần đê nhẹ nhàng sờ sẽ chết thần đê phía dưới đều là con kiến thôi những lời này có thể không phải nói x u ố n g đây cũng là vì sao họ cập tư phía trước thăng không lên chống cự ý tưởng nhưng là bây giờ xem ra tôi t ậ n phóng ra nguyên tố thẩm phán bất quá chỉ là một cọc giấy không có dáng vẻ lại khuyết thiếu nội bộ thực tế lực lượng cùng chân chính thần đê chi lực sự c h ê n l ệ khác nhau trời vực ở họ tư xem ra tôi tẫn chính là một cái cáo ngợn oai h ù n ra hòa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 một phát đỏ thâm bộ dạng cửa hỏa diễm quang đoàn trong nháy mắt phún ra ngoài h á c viêm hủy diệt đạn hỏa diễm lóe ra khiếp người q u a n g mang cấp tốc bành trướng phảng phất một vòng từ từ bay lên mới ngày chỉ bất quá cái này luân mới ngày không hề giống chân chính thái dương cái dạng nào làm người ta cảm thấy ấm áp quan g minh tương phản cái này luân mới ngày sẽ chỉ làm người cảm thấy không cầm được âm lãnh cùng h ắ cám trên chiến trường h ắ cám trong góc lo lắng không chỉ không có bởi vì này luân mới ngày xuất hiện mà bị xua tan ngược lại biến đến buộc phát ngầm hậu lựa sóng lớn nhiệt độ thấp d ọ người giống như là trong ngày mùa đông băng lãnh thấu xương nước biển giống nhau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 do đó tránh né viêm đạn công kích đối mặt một ít không cách nào dựa vào thân pháp tránh né kỹ năng tô t ấ n còn có thể dựa vào t h i ệ m hiện thuật tới tránh né chỉ bất quá tô t ấ n hết sức rõ ràng tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài tốc độ di động thêm được không kiên trì được bao lâu đến lúc đó tô t ấ n sẽ đối mặt với mười phần nguy hiểm cục diện nhưng mà học tư viêm đạn công kích lại không có dừng lại n g h ỉ dấu hiệu h á c viêm hủy diệt đạn kỹ năng này tô t ấ n biết là học tư kỹ năng liệt biểu chung một cái so sánh đặc thù loại hình công kích kỹ năng kỹ năng này đặc thù ở hai điểm một là nó không có thời gian còn đau ở ý nào đó mà nói có thể coi như học tư phổ thông công kích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 sẽ cho tô tẫn tranh thủ thích hợp thời gian thở dốc do đó các đức học tư tiết tấu tấn công tô tẫn ý niệm trong đầu k h ẽ nhúc ních đem pháp thuật dòng kéo đến ở giữa vị trí chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết n ê n viết cái c gì. h ư ơ n g Trời Giáng Tri Giáng ca biết n động vì chủ động. hóa chủ bị ộ vì m cái Tô t nên hồi h lâu k qua pháp viết cái hắn trời Giáng Tri hỏa hoán triệu thiên hỏa. Đối với đơn thể địch gì Thời g cấp cấp lần đao này thao tác nhất thời đem nên pháp thuật đẳng cấp từ nhất cấp tăng lên tới mười cấp đây là nên pháp thuật đang sử dụng điểm kỹ năng dưới tình huống có thể đạt tới tối cao đẳng cấp trời giáng chi hỏa l và mười triệu hoán thiên hỏa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 hưu hưu hưu từng viên gào thét hắc viêm đạn hoa phá trường không hướng phía tô t ấ n phi c h à o mà đến tô t ấ n vội vàng điều chỉnh dáng người tránh né hắc viêm đạn công kích bởi vì thăng cấp kỹ năng duyên cớ tô t ấ n phân không ít tâm tư sở dĩ tránh né công kích phương thức nhìn qua có chút trở tay không kịp có hai k h o ả hắc viêm đạn cơ hồ là dán tô t ấ n mặt bay qua trang diện một lần thập phần hung hiểm từ hắc viêm đạn bên trên truyền đến thấu xương hàn g ý làm cho tô t ấ n tâm thần căng thẳng ngay sau đó cấp tốc sử dụng thiện thuật kéo ra một khoảng cách học tư thấy thế không khỏi lại hỉ từ tình huống vừa rồi đến xem tô tẫn phảng phất đã đến hết gạo sạch đạn tình、trạng. không cách nào nữa tiếp tục giống như phía trước dễ dàng như vậy tránh thoát nó công kích chỉ cần nó lại tiếp tục sử dụng h ắ t viêm hủy diện đạn tiến hành hỏa lực áp chế tô t ấ n bị trúng mục tiêu là chuyện sớm hay muộn đồng thời h ắ t viêm hủy diện đạn trúng mục tiêu cũng không phải là kết cục mà chỉ là một bắt đầu đến lúc đó chờ đợi tô t ấ n đem là liên miên bất tuyệt cường lực công kích học tư có nắm chắc ở một dây bên trong hòa tan đi tô t ấ n hugh hugh hugh từ học tư trong miệng phúm ra ngoài hát viêm đạn số lượng càng ngày càng nhiều phô thiên cái địa hướng phía tô tẫn bay tới đen thụi lùi một mảnh khiến người ta cảm thấy thập phần kiềm nén từ xa nhìn lại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 dân g trào vô cùng hỏa d i ễ m nguyên tố năng lượng từ trượng tiêm đổ xuống mà ra hóa thành một đạo cầu vòng sông thẳng lên trời âm trầm màn trời trung đột nhiên xuất hiện một màn xích hồng sắc h ỏ a quang kèm theo cái này lao h ỏ a quang một viên lớn vô cùng h ỏ a cầu không có dấu hiệu nào từ trong hư không trắng hiện tia sáng chói mắt cùng khiếp người nhiệt độ cao khiến người ta không tự chủ cho rằng đây mới là thái dương h ỏ a cầu ở xuất hiện trong nháy mắt lợi dụng một cái không thể ngăn trở trạng thái bành trướng không chỉ gấp mười lần vênh vênh vênh trong không khí liên tục tuân ra trận trận tiếng oanh minh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 một cái trời giáng chi h ỏ a tạo thành thương tổn một cái thiêu đốt công kích đặc hiệu phụ da thương tổn học tư đỉnh đầu huyết tử tổng lúc giảm đi một chút hệ thống trời giáng chi h ỏ a sử dụng tà long vương học tư rơi vào trạng thái đi lặng duy trì liên tục hai giây một cái chiến đấu gợi ý ở tô tận trước mắt sáng lên ngay tại lúc đó học tư h ắ c viêm đạn công kích cũng dừng lại hống một tiếng nóng này tiếng gầm gừ từ học tư trong miệng truyền ra h ọ c lĩnh bọn muốn tiếp tục sử dụng hát viêm hủy diện đạn công kích tô tẫn nhưng phát hiện cả người ma lực giống như là bị phong ấn lại giống nhau hoàn toàn không cách nào điều động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 cộng thêm phía trước nguyên tố thẩm phán cùng trời giáng chi h ỏ a tạo thành thương tổn lúc này họ c tư lượng máu chỉ còn lại có phân nửa trở nên có chút tràn ngập nguy cơ đứng lên họ c tư đen nhánh kia vô cùng lân rắc bên trên trong nháy mắt nhiều hơn số lượng đạo bất đồng trình độ vết thương có nhàn nhạt bỏng vết tích còn có gần như bị cắt mở vết cắt mới vừa rồi còn uy vũ vô cùng hắt l o n g lúc này nhìn qua có chút chật vật ghê t ẩ m con kiến hôi lực lượng của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế cư nhiên có thể tổn thương đến vĩ đại họ tư ngươi dựa vào cái gì họ tư hoàng kim đồng trung xẹt qua khiếp sợ màu sắc không thể tin nhìn g i không chúng tô tẫn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 học tư từ nhỏ đó là thuộc về phá hư cùng công loạn vương giả sau một khắc một cỗ hùng hậu vô cùng khí tức từ học tư trong cơ thể tàn ra khí tức trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất hình dáng h ắ c hoàn dường như như gió bao hương phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra mà h ắ c hoàn trung ương học tư đang ở tùy ý phát sinh d í t h ảo cách cách cách cách cách cách không gian chung quanh nhất thời xuất hiện trận trận hình mạng nhện vết dạng sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ một màn này giống như thế giới m ạ n thế tô tận thấy thế không khỏi nói thầm một tiếng không tốt học tư hiện tại thi phóng kỹ năng tuyệt đối là diệt thế cấp khác tồn tại năng lực phá hoại có thể so với cấp độ truyền thuyết cầm chú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 vô số màu bạc trắng bột phấn rơi giữa không trùng tiếp lấy ẩn vào hư không không thấy tăm hơi phản phất giải khai phong ấn nào đó giống nhau học tư trong cơ thể bị ức chế khí t ứ c lần thứ hai lấy một cái làm người ta nghẹn học nhìn chân chối tốc độ tăng vọt như ngồi trung hỏa tiễn liên tục tăng lên học tư cái k i a hơn một nghìn em mở l o n g khu đột nhiên lại bành trướng một lần biến đến buộc phát khổng l ồ ẩn thiên tế nhật học tư đỉnh đầu á cấp độ truyền thuyết lĩnh chủ trước suýt lạc yên phát xanh biến hóa biến thành cấp độ truyền thuyết lĩnh chủ không chỉ có như vậy học tư sở hữu thuộc tính đều tăng lên gấp đôi hp hạn mức cao nhất từ hai trăm năm mươi triệu tăng lên đến năm trăm linh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 vô từ ậ n không xa nhìn lại xi lộ đế đô bầu trời hoàn toàn chính là một bộ thế giới mạt thế cảnh tượng ma màn trời phía giới học o tư giống như là mạt nhận người phát ngôn so với trước đây trạng thái cao không chỉ một độ nếu như đem trước học xi bị làm bị giam ở tầng tầng trong lồng giam lão hổ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 bất quá là của các ngươi tàn niệm mà thôi học tư cái kia giống như điên một dạng nói mớ làm cho trên chiến trường mọi người đều lâm vào nghi hoặc bên trong các ngươi là ai tàn niệm vậy là cái gì vì sao học tư sẽ như vậy cao hứng nó không phải còn bị phong ấn sao cái này tiếp theo cái kia nghi hoặc xuất hiện ở mọi người trong lòng nhưng mà bọn họ lại phát hiện mình liền một cái đều không giải được bọn họ thậm chí ngay cả học tư chân thực lai lịch đều không hiểu nhưng biết không thiếu nội tình tô t ấ n nghe vậy lộ ra vẻ cân nhắc căn cứ học tư kỹ năng tin tức còn có phía trước bìn đi tao ngộ t ô tẫn không khó suy đoán ra học tư bị đã từng một vị nhân vật bí ẩn cho phong ấn quá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 Thần thượng thời không cách như lượng nào giống đê đại lực cổ cái dù ạ đại đạ đạt n nào can đến thần này treo ở học tư đỉnh cẩn cũng biến mất. Lúc này học tư, cảm giác Long Sinh đã sắp muốn đạt đến đến linh phong. g giác treo theo trực tiếp thiệp tư mất. tư, rồi chư lục. Chối học Lúc học cảm kiếm sắp đầu đã ở mộ d sao ở nơi này cấp độ sử thi cũng có thể coi là được với tuyệt đại cường giả thời đại nó như vậy một cái thứ t h i ệ t cấp độ truyền thuyết cự long nhất định chính là vô địch tồn tại tô tấn ở trong lòng nghĩ như vậy sắc mặt không khỏi biến đến buộc phát ngưng trọng hoàn toàn chính xác truyền thuyết cấp học tư thực lực đã áp đảo tô tấn bên trên muốn đánh bại học tư độ khó không cách nào hình dung lúc này học tư đột nhiên đình chỉ cùng tiếu h ngược lại lạnh lùng nhìn tô tẫn mở miệng nói ra liền dùng cái chết của ngươi vòng thành tựu ta leo lên cái này chứ thần đ ỉ n h bắt đầu đi lực chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm bốn mươi bảy cấp độ truyền thuyết cầm chú học tư chi nộ si l ô hủy diệt học tư vừa dứt lời trong thiên địa hắc cá nguyên tố năng lượng ba động đột nhiên tăng lên hô hô hô nguyên tố trong thủy chiều lên xuống hắc cá nguyên tố dường như xuyên lưu hợp biện vậy hướng phía học tư tụ đến biến hóa như vậy liên hồi bầu trời nghiền nát mỡ tối màn trời lúc này giống như một mặt tan tành cái gương một mảnh tiếp lấy một mảnh hướng xuống rơi rơi mảnh nhỏ học tư trước người phảng phất tồn tại một cái tiểu hình lỗ đen hấp dẫn trong thiên địa tất cả hát cá m nguyên tố không đến hai cái hô hấp võ thuật m g u y ê n mông hát cá m nguyên tố đang ở học tư trước người ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng năng lượng màu đen cầu năng lượng màu đen cầu tản ra h uy thế khiết người giống như một k h o a bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lựu đạn t ô tận thấy thế đồng tử không khỏi hơi co rút lại hắn có thể thập phần cảm nhận được rõ ràng năng lượng cầu trung tràn đầy bốn mươi một ba kinh người h á cám lực lượng lực lượng như vậy tầm thứ tuyệt đối không phải phía trước học、tư. còn có bín đi có thể so với được đây là thứ thiệt chỉ thuộc về truyền thuyết cấp bậc lực lượng nhìn quanh q u ầ n ở năng lượng màu đen cầu chu vi b ộ c phát quần loạn năng lượng nguyên tố tô t ấ n nói thầm một tiếng không tốt như vậy c u ầ n b ạ o uy thế học tư hiện đang phong thích một cái truyền thuyết cấp cầm chú tô t ấ n có dự cảm học tư lần này công kích tuyệt đối không phải chuyện đ ù a không làm được toàn bộ x ỉ lộ đế đô đều sẽ tao đ ư ơ n g lần này không năng lực địch cháy mau tô t ấ n biểu tình nhìn qua thập phần ngưng trọng ở thầm nghĩ trong lòng trợ tô tẫn trực tiếp xoay người sử dụng tiềm hiện thuật cấp tốc ly khai chiến trường nhưng tô tẫn cũng không có giống như phía trước như vậy sử dụng xong tiềm hiện thuật liền dừng、lại. mà là tiếp tục phi hành về phía trước t h i ể m hiện thuật phục chế di hình hoán ảnh các loại các dạng dịch chuyển vị trí kỹ năng gia tốc kỹ năng bị tô t ấ n không ngừng s ử x u ấ t n a m ở di động với tốc độ cao trạng thái tô t ấ n trên không trung s ẹ t qua một đạo màu đen tàn ảnh giống như một đạo cấp tốc s ẹ t qua t h i ể m điện một bên thoát đi chiến trường tô t ấ n một bên quay đầu quan sát học tư nhìn cái kia càng ngày càng khổng lồ năng lượng màu đen cầu tô t ấ n càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán học tư lần này đợt công kích cùng phạm vi tuyệt đối sẽ không giống như phía trước như vậy tiểu đà đá, tiểu não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 cho tàn đại thần không phải chơi người chơi đối với học tư kinh người chiêu thức người chơi n h o n g trừ kinh ngạc ra cũng không có quá nhiều tâm tình có lẽ là sớm đã bị chấn kinh đến hơi chóng sở dĩ người chơi đối với b ộ n phóng đại chiêu chuyện này có rất mạnh sức chống cự cùng lắm thì chính là vừa chết đám này người chơi không sợ nhất chính là tử vong có vị tâm tính lạc quan người chơi còn mở ra hệ thống kèm theo camera cùng phía sau này tâm thế giới m ặ thế t cảnh tượng chụp ảnh chung không ít người chơi t h ấ y thế càng là học theo dồn dập noi theo vị này tâm tính lạc quan người chơi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 u i lực nổ tung giống như là cấp độ truyền thuyết cầm trú cấp bậc ở cấp độ truyền thuyết trở xuống liền dãy rủa cơ hội cũng không có bị người chơi x ư n g là nhà an toàn đ i ể m phục sinh cũng trong nháy mắt biến thành nhất địa phế tích căn cứ chư thần lê minh sống lại cơ chế trói chặt nên đ i ể m phục sinh người chơi sẽ ngẫu nhiên sống lại đến chu vi thành thị đ i ể m phục sinh không đến mấy hơi thở võ thuật toàn bộ x ì lộ đế đô liền m ô n g thượng một tầng hủy diệt sấm lạnh giống như bị một cái đại thủ dùng sức xóa đi sở hữu màu sắc sau đó mạnh mẽ bôi lên một đạo sấm lạnh chỉ một thoáng sấm lạnh trở thành xỉ lộ đế đô chủ cơ điều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 rất nhiều t u y ể n trạch h ỏ a d i ễ m pháp sư nghề nghiệp này người chơi cũng là như vậy tô tẫn chính là hiện nay nhân loại trận doanh ở giữa lớn nhất một mặt cờ so với còn lại bất luận cái gì công hội cũng phải có mặt bài chứng kiến tô tẫn bị người bôi đen tô tẫn người ủng hộ lúc đó liền không vui lập tức phát đạn mạc đánh trả trong lúc nhất thời diễn đàn phát sóng trực tiếp gian tranh luận không nớt vừa lúc đó cho ngông ngông phát sóng trực tiếp trong bức tranh đột nhiên xuất hiện một màn hát sắc không giống với h ọ c long khu một mảnh đen nhánh đây là một loại mang theo kim sắc văn lộ hát kim sắc đó là vật gì không biết gần thêm chút nữa thì tốt rồi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 một ít đặc thù xuất hiện cũng để cho tô tận thân thể cũng biến thành càng ngày càng không giống người dường như sơn dương đỉnh đầu l ố n lượn đại sừng cự đại thêm giữ t ậ n ác ma chi d ự n g còn có cái k i a bày kín toàn thân q u ỷ dị vân lộ với anh đột nhiên đem tô t ậ n bao quanh bọc lại ác ma liệt diễm trong nháy mắt tàn ra tô t ậ n khí thế cũng giống như lên đỉnh giống nhau tại đồng nhất thời gian cũng tới đến rồi cực điểm nhất vô số tia lửa điểm điểm rơi tại chỗ giống như bắt đầu rơi xuống một hồi hỏa diễm mưa mà hỏa diễm trời mưa tô tẫn cũng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp giữa trong bức tranh vỗ lượn đến một cái thập phần quỷ dị độ cung đại sừng l o e ra trận trận kim mang hai mắt đang chậm d ã i chấn động cự đại cánh bằng thịt nhìn dáng r ấ p đại biến thậm chí có thể nói hoàn toàn thay đổi bộ mặt tô tẫn sở hữu người chơi đều khiếp sợ há miệng ra ánh mắt đờ đ ẫ t mà nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh ngoa tạo đây là vật gì nhìn qua tốt điệu bộ dạng do suái cánh bằng thịt còn có quỷ dị này văn lộ có ai có thể nói cho ta biết cho tàn đại thần đây là biến thành quái vật gì rồi sao thú nhân người chơi biểu thị hoàn toàn chưa từng thấy qua cái này cái này tờ mờ không phải lúc đó xâm lấn cạm ẹ t thần đ i ệ ác mà sao quả thực giống nhau như lúc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 á chương ma. Trên n i n g ư Không có khả n có ba trăm năm mươi một đồ long tri chiến chung kết hết thể tử thần c h i chỉ e rằng họ chỉ là bởi vì vô cùng khiếp sợ mới nói ra lời nói này nhưng nói người nói vô tâm người nghe hữu ý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 còn có thần đê thâm n g u y ê n kiến thức thiếu thốn tô tẫn cũng không thể tìm được đáp án e rằng đánh chết cái này chỉ đại hắc long phía sau ta có thể đạt được một điểm manh mối thượng cổ thời đại sinh vật phía sau tích chứa bí mật tuyệt đối sẽ không thiếu tô tẫn trong con ngươi quan g mang c h ấ p thước nắm pháp trượng nắm đấm hơi nắm chặt gió bạo long vương c h ú c phúc thời gian kéo dài còn dư lại không có mấy lưu cho tô tẫn thời gian không nhiều lắm thừa dịp học vẫn còn khiếp sợ trạng thái tô tẫn quyết định tiên hạ thủ vi cường thực hiện viêm bạo thuật tối t ă n khó hiểu chú ngữ dường như mưa rông chấp giật vậy từ tô tận trong miệm đọc lên trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố ba động đột nhiên tăng lên. Sau một khắc,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 thưa nay thời gian tô tẫn lại là liên tục không ngừng mà thi triển năm cái pháp thuật cực hiệu hủy d i ệ n viêm bạo trời giáng trí hỏa phục chế cực hiệu viêm bạo thuật liệt diễm chấn động áo thuật chấn động năm cái pháp thuật uy lực mặc dù không bằng câm chu thần thuật nhất lưu nhưng cũng may pháp thuật ngâm sướng thời gian h ơ i ngắn cho mông nông trên bầu trời nhất thời có năm đạo lưu quan g t i ể m t h ư ớ c mà qua dường như xẹt qua chân trời như sao rơi rực rỡ hống đối mặt đâm đầu vào công kích hoặc lập tức phản ứng lại phát sinh một tiếng đinh thai nước ó c dích o tà lòng gầm từng đạo to lớn ầm ba theo hoặc dích o hướng phía bốn phía khuyết tán ra ầm ba giống như thực chất hóa công kích.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 mà là từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ tổn hại không chịu nổi da dê của c h ủ cấp độ sử thi thần thuật đ ệ thất thiên đường cứu rỗi cái này cấp độ sử thi thần thuật có thể để cho tô tẫn nằm ở năm giây vô địch trạng thái tô tẫn định dùng tới bảo vệ mình bởi vì kế tiếp tô tẫn muốn thi triển pháp thuật có đủ để quyết định chiến của u vi lực thế nhưng cần thời gian có đệ thất thiên đường cứu rỗi ở tô tẫn mới có thể không cần lo lắng bị h o ặ cắt c đứt thi pháp một nửa hp cái này đã tiến nhập cái tia thần thuật chạm sát tuyến giờ lờ cờ cũng nên đến đây kết thúc cấp độ truyền t u y ế t lính chủ thủ sát ta bắt đ ị c rồi tô tẫn khỏe miệng hơi, hơi nhét lên ở thầm nghĩ trong lòng cùng lúc đó tô tẫn trong miệng bắt đầu ngâm sướng một cái chẳng bao giờ thi triển qua pháp thuật chú ngữ chớ chú hệ thần thuật t ử thần chi chỉ xuyên chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chứ ba trăm năm mươi hai diện thế c u â n phong vạn trung trúc mục giới chiến đấu chớ chú hệ truyền kỳ cấp thần thuật t ử thần chi chỉ cái này thần thuật là tô tẫn lúc trước từ l u y ế n luyến phong trần trên tay dùng họ x ì dị toán tăng đổi lấy trừ cái này cái thần thuật ở ngoài tô tẫn còn c i ế m được một cái cấp bậc sử thi ẩn tàng nhiệm vụ từ thần chi chỉ cường đại không thể nghi ngờ hơn nữa thì triển thần thuật cần tiêu hao lớn nhất hp chín g ư ơ i chín không phải đầy máu liền không cách nào thả ra kỹ năng phóng thích hết thì trở thành tàn huyết tự mình hại mình kỹ năng cứ việc tồn tại chủng cựu bảy linh trùng mặt trái hiệu quả nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm căn bản là không có cách che lại từ thần chi chỉ qua mang như vậy thần tri chỉ, chỉ, chỉ, chỉ như vậy cường đại phía sau có phải hay không cất giấu cái gì không có chú thích tác dụng phụ tô tẫn có thể sẽ không quên từ thần tri chỉ kỹ năng nhìn kỹ bên trong một cái nội dung chú thích nên thần thuật thần chứa đại lượng chợ chú thi thuật giả ghi nhớ kỹ cẩn thận sử dụng dựa theo tô tẫn kinh nghiệm của kiếp trước đến xem sử dụng từ thần tri chỉ phía sau hơn phân nửa sẽ lọt vào chợ chú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 cũng có suy đoán là triệu hoán pháp thuật thậm chí còn cảm thấy tô t ấ n cầm là một tấm n g ô nhiên truyền tống q u y ề n trục chuẩn bị chạy trốn nhưng đại đa số người đều cho rằng đây là tô t ấ n lại một lá bài tẩy dù sao trước đó tô t ấ n thi triển qua thánh quang tán dương cho mọi người để lại quá ấn tượng khắc sâu cái tia từ trên trời giáng xuống kim sắc thánh quang dường như thần dụ một dạng chú thuật n g â m sướng còn có cái này cổ quanh quẩn tại chỗ có người trái tim tình cảm ấm áp những thứ này đều là thi triển thần thuật lúc đặc hữu dị tượng là bình thường cấm chú so sánh không bằng bất đồng thần hệ thần t hệ h u ậ á bởi triển tượng cũng n dị g mỗi vờn k h g giống n h quanh g lúc này, ở tô tẫn g hình chung á t h quanh thân học thể ba đám bao tác nguyên tố bảo vệ duyên cớ của hắn những thứ này sóng gió cũng không có đối với tô tẫn tạo thành thực chất tính thương tổn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 sáu sóng, sóng, sóng, sóng gió mang theo lấy không gian luận lưu còn có cái kia không đoạn rơi xuống đất không gian mà nhỏ n lấy một cái cuồn g bạo vô cùng tư thái hướng phía tô tận bay tới sóng gió phạm vi công kích hầu như bao phủ sở hữu phương vị cùng khu vực tốc độ còn nhanh đến quá mức cái này gần như nơi này trước thâm viên cự mãn xịt thi triển mạnh mẽ xả vây vĩ như vậy là một tất chúng kỹ năng tô tẫn muốn chạy trốn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 t ô tẫn không chút do dự bóp nát trong tay r a dê q u y ể n trục da dê q u y ể n trục nhất thời từng tấp từng tấp vỡ vụt da phân tán thành vô số trắng tinh quan điểm quan điểm cấp tốc dung nhập vào tô tẫn trong cơ thể t ô tẫn chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng đạo dòng nước ấm trào lên có một loại không cách nào diễn tả bằng nôn từ thư sướng cảm giác từ đáy lòng dâng lên giống như là ở lạnh giá vô cùng mùa đông chịu đến ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp giống nhau t ô tẫn lúc này trong lòng dâng lên cảm giác thư thích cùng kể trên cảm giác so sẻ mới càng là chỉ có hơn chứ không kém lệ thất thiên đường cứu rỗi chỉ một thoáng cho mông, mông bầu trời bị vạch tìm tỏi một đạo lớn vô cùng một đạo vô cùng thanh khiết quang mang từ trên trời r á n g xuống xua tan quanh quần tại thiên không n ám cùng bụi bặm sau đó rơi xuống tô tẫn đầu đ ỉ n h chói mắt ánh sáng màu trắng đem tô tẫn toàn thân bao phủ hào quang trung ư ơ n g tô tẫn có vẻ phá lệ chói mắt p h ả n phất toàn thế giới quang mang vào thời khắc này đều hội tụ đến tô tẫn trên người thanh khiết quang mang cũng không có bởi vì tô tẫn thời khắc này ác ma chi khu mà biểu lộ ra bài xích ký ngược lại cùng không bốn tô tẫn giao hòa thuận lợi đến kỳ lạ giống như là vốn là thuộc về tô tẫn lực lượng giống nhau nếu không phải đi quan tâm tô tẫn như vậy một màn này hình ảnh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 ở thầm nghĩ trong lòng hắn có thể thập phần cảm nhận được rõ ràng từ phía trên sử dụng hư ảnh bên trên truyền đến ấm áp nếu như vị này thiên sứ đối với tô t ấ n phàm là có một tia một hào địch ý loại cảm giác này đều sẽ hoàn toàn khác biệt làm cho tô t ấ n nghi ngờ cũng là điều này phải biết rằng ở chư thần lê minh ở giữa thiên sứ cùng ác ma là trực tiếp đối lập sinh vật bất quá bởi vì thiên đường chẳng qua là bát đại chủ thần một trong một vị thần d tám trăm linh bảy thần quốc không cách nào cùng minh n g ô n g thâm viên đánh đồng sở dĩ ở ác ma trong đấu tranh thiên sứ thường thường luân rơi vào hạ phong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 phạm vi cũng không phải rất lớn lấy tô tẫn làm trung tâm vẽ hình tròn bàn tính cũng bất quá chỉ có trăm mét x u ấ t đầu mà thôi giống như ngoài ngàn thức học sẽ không có chịu đến này cổ không biết lực lượng ảnh hưởng từ kinh hoàng trung hồi phục lại học tiếp tục đối với tô tẫn công kích hoặc công kích khi tiến vào tô tẫn quanh thân một trăm em mở lúc cũng không có lâm vào tĩnh trong trạng thái thay lời khác mà nói tô tẫn ngâm sướng tử thần chi chỉ sợ thả ra lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến hoặc lực lượng hoặc có lẽ là là bị ảnh hưởng phải trả không đủ từ học đen nhánh hai cánh dưới phốn ra ngoài quần bạo sóng gió tấn công nhịp điệu bộc phát quần bạo sóng gió công kích dường như gầm thép sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt một sóng càng là cao hơn một sóng s ắ c bén phong nhận vào lúc này phảng phất hóa thân từng trôi nhọn lưới dao lấy một cái không thể ngăn trở tư thái hướng phía tô tẫn đâm tới đăng đ ă n g đ ă n g đ ă n g vô tận sóng gió mang theo lấy khí thế nhất người liên tục không ngừng mà hành o kích lấy thánh quang ất thành vòng bảo hộ phát sinh cùng loại kim thiết giao kích tầm vang phong nhận chúng mục tiêu vòng bảo hộ giống như là đánh tới một khối thiết đến không thể lại thiết thiết bản giống nhau một điểm vết tích đều không hề lưu lại không có lật lên một chút xíu bọc nước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 có thể ngăn cản chính mình toàn lực công kích vòng bảo hộ vật như vậy tuy nói ở thượng cổ thời đại cực kỳ thông thường có thể đó là bởi vì thượng cổ thời đại cường giả san sát truyền kỳ nhiều như chó sử thi khắp nơi trên đất đi thực lực chỉ có truyền thuyết cấp học tự nhiên lật không nổi bật sóng nhưng ở lúc này lại là xuất hiện ở một vị thực lực khí tức chỉ có truyền kỳ cấp nhỏ yếu sinh vật trên người điều này làm cho học không thể không kinh ngạc cái này lao thánh quan g cùng này đạo thiên sứ hư ảnh lực lượng khí tức đ ồ n nguyên xem ra là thiên sứ lực lượng nhưng cái này bất động tràn cảnh lại là chuyện gì xảy ra không phải tuyệt đối tính chỉ là nhằm vào nhỏ yếu sự vật mới phải xuất hiện tính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 có quan hệ bọn hắn truyền thuyết đều thật là ít ỏi h o ặ c mặc dù là truyền thuyết cự long nhưng cũng không biết chớ chú hệ thần đê sự t ì n h lúc này tô tẫn trên người không cùng tần xuất hiện con bài chưa lật làm cho họ đều cảm thấy thập phần vớng ư tay chân bởi vì tô tẫn trên người con bài chưa lật cũng không đơn giản thiên sứ ác mặt đê chưa mỗi một lá bài tẩy phía sau đều là họ không cách nào tưởng tượng lực lượng coi như là phóng tới thượng cổ thời đại cũng không phải đứng đầy đường mặt hàng mà giờ khác này c ư nhiên đồng thời xuất hiện ở tô tẫn trên người điều này làm cho họ làm sao không k i ế p sợ trong lúc nhất thời bởi vì tô tẫn con bài chưa lật mang tới trung kích h chương trực tiếp ba trăm năm mươi lăm cựu thần cùng long tướng thượng cổ thời đại bí tân ưng ùng giống như từng đợt sấm sét trợn nổi lên bàng bạc đến không cách nào nói kinh khủng thần vi từ tô tẫn trong cơ thể khuếch tán đến bốn phía phía trước hư vô phiêu miệng thần vi vào lúc này ngưng tụ thành thực chất tính sám lạnh sóng vợt từng vòng hướng lấy bốn phía đẩy ra t ô tẫn hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành giống nhau màu xám đậm hờ hững không có bất kỳ cảm tình ba đậu phản phất một vị cao cao tại thượng coi thường sinh mạng thần đ ê l i ê n t ô tẫn mặt ngoài thân thể quỷ dị văn lộ vào lúc này đều biến thành như cùng chết tịch một dạng xám lạnh bao quát t ô tẫn trên người h áo bảo cũng thay đổi theo nhan sắc t ô tẫn cả người đều bị dính vào ưu tối màu sắc phản phất cùng sau lưng bầu trời hòa làm một thể cổ lực lượng này lại là chơ chú học thấy thế không khỏi hoảng hốt tiếp lấy kinh hô thành tiếng đến lúc này học rốt cuộc nhận ra t ô tận thi triển lực lượng bồn nguyên không phải người chúa tể kia hết thể thời gian cũng không phải những lực lượng khác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 vị này cựu thần thần lực đang không ngừng trôi qua nhưng lạc đà g â y còn lớn hơn ngựa sở hữu thượng vị thần lực tồn tại tuyệt đối không phải có thể đơn giản trêu chọc lúc đó học nhất phương tối cường sức chiến đấu là một vị thừa kế thần thoại c ự long hỏa diễm c ự long lực loài rồng thực lực cũng nằm ở thượng vị thần là đ ư ơ n g thời chư thần trên đại lục tiếng tăm lừng lấy long tướng thủ hạ xuất l ĩ n h mấy vạn long tộc đại quân chiến tích văn hoa thường xuyên thành cựu long tộc thảo phạt đối địch chủng tộc lưỡi dao sắp bén theo lý thuyết vị này đánh mất thần đê vị c ự thần h ẳ n không phải là vị này lòng tướng cùng với hắn thủ hạ long tộc đại quân đối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 bất quá bởi vì tô tẫn không phải thần đ ê sở dĩ trên người thần uy cũng không có vị kia cựu thần cái dạng nào mạnh mẽ thế nhưng lực lượng k h í tức cũng là đồng suất một triệt nghĩ tới đây hoặc đáy lòng không khỏi bắt đầu sinh tối h ý có thể để cho thực lực nằm ở thượng vị thần long tướng đều trong nháy mắt chết thảm lực lượng tuyệt đối không phải một dạng tồn tại coi như mình phá vỡ còn lại ba đạo phong ấn thực lực hồi phục đến trạng thái tột cùng cũng chính là cấp độ truyền thuyết tột cùng t ầ n g thứ nhưng ở lực lượng như vậy trước mặt hoặc vẫn là không có đầy đủ tự tin có thể ứng phào n h i như đặt ở thượng cổ thời đại đã biết cựu thần m á h o gặp phải cái trạng thái này tô tẫn tuyệt đối sẽ không đi su trong lòng nghĩ tuyệt đối là làm sao chạy trốn coi như tô t ấ n biểu hiện ra t r i ể n lộ ra lực lượng chỉ có truyền kỳ tầm thứ h o ặ cũng c tuyệt đối sẽ không đi tới chiến đấu hủy dị như vậy lực lượng h o ặ có c thể sẽ không cảm thấy chính mình một cái thần thoại cảnh giới đều không đ ặ t tới ra hỏa có thể chính diện trọi cứng bất quá ở phá hủy xi lộ đế đô sau đó h o ặ c trong lòng lòng tự tin sớm đã bành trướng không còn hình dáng nó biết thế giới này sớm đã không phải thượng cổ thời đại gián g dấp thời gian thấm thoát thương hại tăng điện vô số thuế nguyện trôi qua làm cho chư thần đại lục triệt để thay đổi một cái diện mục đã từng chư thần đại lục chúa tể giả thần đê không thấy bóng dáng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 nếu như tiếp tục đánh vỡ phong ấn như vậy hoặc lực lượng sẽ tăng vọt đến cấp độ c h u y ể n thuyết đỉnh phong đẳng cấp này cũng là hiện nay chư thần đại lục lực lượng trần nhà cấp bậc thần đê không ra đem không có ai sinh vật có thể cùng hoặc tranh p h ó n g nghỉ tới chỗ này hoặc trong lòng cái tia sở ý sợ hãi không thể nghi ngờ tiêu tán không ít trong núi không l á hổ hầu tử xương bá vương những lời này không phải là không có đạo lý bây giờ hoặc rõ ràng chính là ôm như vậy một cái tâm tính sức mạnh của nguyền rủa thì thế nào bây giờ chư thần đại lục không có bất kỳ người nào có thể đánh bại ta đánh bại người này sau đó hắn hết thể tất cả đều sẽ thuộc về ta sở hữu thần đê át ma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 Và anh n không gian bốn phía lần thứ hai bị mãnh liệt đè ép cùng trúng kích nghiền nát trình độ bộc phát nghiêm trọng không chịu nổi đánh không gian giống như gãy lịa mặt k i ế n g vậy hào hào nổ tung từng cục to lớn không gian mảnh nhỏ từ không gian sát biên giới rơi xuống xuống giống như một từng mảnh rơi xuống lá cây ở vào phá toái không gian hậu phương hư không phạm vi càng lúc càng lần mạnh liệt không gian loạn lưu liên tục không ngừng mà từ đã phá toái trong hư không bay ra không đến một cái hô hấp võ thuật họ phía sau đã nhìn không thấy một khối hoàn chỉnh bầu trời tất cả đều là thâm thúy u ám hư không vô tận tuy là không gian loạn lưu vốn có thập phần cường hãn lực công kích cùng lực xuyên nhưng họ có không chút nào không chịu ảnh hưởng vẫn huyền phụ tại không trung thả ra kỹ năng s á c loại các dạng ba động đạn sóng xung kích mang theo lấy cường lực chủng kích khí lãng từ họ trước người ngưng tụ mà ra ngay sau đó hướng tô t ấ n cuộn trào mãnh liệt mà đến những thứ này công kích lực lượng tầm thứ là hoàn toàn truyền thuyết cấp bậc nếu như chúng mục tiêu không có bất hủ chi khu địch nhân kinh khủng lực chủng kích và lực công kích sẽ tại trong nháy mắt đem địch nhân yên diện bất quá khi những thứ này công kích chúng mục tiêu tô t ấ n chung quanh thân thể kim sắc vòng bảo hộ lúc toàn bộ đều giống như là đánh trúng một khối mềm n h n kẹo đường một dạng không vốn có thập phần khủng bố căn bản không có đối với tô t ấ n tạo thành một điểm thương tở ổn t ờ hở t h u ậ t đệ thất thiên đường cứu rỗi dành cho tô t ấ n chính là đúng nghĩa vô địch coi như là lực lượng tầng thứ áp đảo cấp độ x ử thi bên trên công kích cũng vô pháp công phá thần thuật cấp cho phòng ngự vào lúc này tô t ấ n chậm rãi rơ trong tay lên ỵ sợ tạ thở dài cặp kia sâu trong mắt màu xám không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc nhìn h o ặ c liếc mặt một thoáng tô t ấ n sau l ư n g thập nhị d i ữ a thiên sứ hư ảnh biến mất thay vào đó là một đạo mơ hồ đến mức tận cùng bóng người màu xám lấy đạo bóng người màu xám mơ hồ đến chỉ có thể nhìn rõ thân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 giống như là xanh thẳm trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đạo từ cá mập phần lưng vây cá rạch ra vết tích chỉ bất quá này đạo vết chảy xuất hiện ở thiên thượng hơn nữa muốn so cá mập vẽ vết tích lớn hơn nghìn lần vạn lần không ngừng màu xám cho nhận quang dọc theo màn trời hướng phía hoặc hung hăng chém tới ngông lung hôi vụ vây quanh lẻ tám ba n h ậ n quang c u ố n quanh ở nó mặt ngoài dần dần nhận quang từ lúc mới bắt đầu trạng thái hư vô trong n g á y mắt ngừng tụ ra thực thể làm nhận quang đem chu vi tất cả hôi vụ hấp thu không còn thời điểm nó biến thành một bà thực chất hình dáng xám lạnh lưỡi dao sắp bén chiều dài không cách nào phòng trường nhưng ít ra có hơn một m nhìn này đạo h à n h thông trời đất xám lạnh lưỡi dao sắc bén hoặc trong lòng trước tiên dâng lên ý tưởng là chạy trốn từ lưỡi dao sắc bén bên trên chuyển đến cường liệt chớ chú k h í tức làm cho họ sinh ra một loại dự cảm xấu một loại bị tử vong nhìn chăm chú cảm giác từ họ đấy lòng đột ngột dâng lên xuyên thấu qua bốn phía vô ngân hư không họ có c thể mơ hồ xem thấy một đôi tròng mắt màu xám nhìn này đôi đôi mắt một cỗ sợ hai tâm tình từ họ h u y ế t mạch ở chỗ sâu trong dân g lệ nội hãi phản phất bẩm sinh giống nhau này đôi đôi mắt đồng thời gợi lên họ cái tia che giấu vô số tế nguyện ký ức đã từng họ đang đối mặt thần đê thời điểm cũng là cả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 k h ô nhưng g giống với t l ự c l ư ợ này g l t tô t h ầ n đê. t h ầ n b lại triệu h n o ợ n g đi ra đệ nhị tu l tôn đến. Bởi thần đê hư ảnh cũng chỉ có thể là nhất tôn nhưng lúc này tô tất lại triệu hoãn đi ra đệ nhị tôn thần đê hư ảnh điều này làm cho họ không thể không kinh ngạc nhưng lưu cho họ tự hỏi thời gian rõ ràng không nhiều lắm như n à y đạo càng ngày càng tới gần s á m l ạ n h lưỡi dao sắc bén càng thụ được mặt trên chuyển tới khủng bố chơ chú khí tức không họ không hoài nghi chút nào nếu như mình bị s á m l ạ n h lưỡi dao sắc bén cho chúng mục tiêu biết tại chỗ chết bất đắc kỳ tử t h ư ợ n như ban đầu long tướng một dạng đột nhiên tử vong gây thởm xem ra chỉ có thể gắng gượng tránh thoát phong ấn sau đó tránh thoát lần này công kích tuy là phá phong sau thực lực biết giảm bớt đi nhiều kém xa thời kỳ tột cùng nhưng dù sao cũng tốt hơn bị trực tiếp chém chết hoặc mắt rồng trung hiện lên một tia t à n khốc bởi vì trong thiên địa thần đê lực lượng biến mất duyên cớ hoặc trên người phong ấn hiệu quả cũng giảm b ấ t đi nhiều đang đột phá tầng thứ nhất phong ấn phía sau hoặc liền có gắn gượng g tránh thoát mặt khác ba tầng phong ấn năng lực chỉ bất quá phải bỏ ra thập phần nghiêm trọng đại d i ữ a hai đ ó c h í n h là gắn gượng g tránh thoát phong ấn lấy được lực lượng chỉ có bình thường tránh thoát phong ấn một phần mười vì để cho chính mình thuận lợi trở lại trạng thái tột cùng hoặc không có m ạ o g m ộ i tránh thoát phong ấn nhưng là bây giờ cái tình huống này rõ ràng không có cho hoặc lựa chọn nào khác đặt hoặc trước mặt chỉ có một cái đường có thể đi đó chính là tránh thoát phong ấn tránh né công kích nếu không thì là chết đang ở h o c chuẩn bị điều động huyết mạch lực lượng tránh th h o ặ chỉ c cảm thấy toàn thân đều giống như bị băng phong ở giống nhau cưng không được lìa lố néo người đều có chút chắc trở chớ đừng nhắc tới điều động hết u y mạch bên trong lực lượng họ chỉ có thể ngơ ngác huyền phụ tại không trung giống như một cụ phủ điêu vậy ngây người không một trệ đây là chuyện gì xảy ra họ hoàng kim đồng trung lần đầu tiên xuất hiện hốt hoàng thần s ắ c nào chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy thân thể vẫn không nhúc ních không cách nào điều động bất luận cái gì một tia lực lượng giống như là bị đông tại dưới không mấy trăm độ hàn băng bên trong số lượng thời gian vạn năm vậy chẳng lẽ là ở sinh mạng hồi cuối giai đoạn họ đột nhiên nghĩ tới mới vừa xuyên thấu qua vông ngân hư không Thấy chương ặ p kia mắt màu xám. Giống như là đ ộ h i n n h đến giống n cái gì ba hoặc trăm nhiên t năm mươi tám giờ lờ cờ kết thúc trước nay chưa có sử thi cảm giác chỉ một thoáng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 sau đó không thấy bóng dáng trong t h á n g c h ố c từ trong hư không chuyển ra một đạo nhàn nhạt, nhạt ba đông bất quá này đạo ba động tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền biến mật cùng không có để lại bất kỳ dấu vết gì đông đông đông mấy đạo tiếng vang nặng nề đột ngột vang lên không bốn nguyên lai、like、là học thi thể rơi xuống đất phát ra tiếng oanh mìn hoặc thi thể một phân thành hai phân biệt rơi vào mặt đất màu xám hai bên từ xa nhìn lại học to lớn kia long khu giống như là hai tọa như gò núi nhỏ cao vấp mở đôi đen nhánh long rực phản phất là một mảnh bao trùm ở đại địa ở trên hát sắc rừng rậm từ trong vết thương không ngừng chạy ra hát sắc long huyết dọc theo thi thể hướng hạ l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 Cũng không có thiếu người chơi còn không có hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra cuối cùng kết thúc sao ai có thể cho ta gỡ một gỡ mới mới chỉ có xảy ra chuyện gì b ộ t làm sao lại không có đâu đơn giản mà nói chắc là cho tàn đại thần sứ dùng nhất chiêu không cách nào miêu tả tuyệt chiêu đem bột cho dây mới vừa thương tổn ta xin x ó t chọn ba trăm bốn mươi chín triệu bao nhiêu ba trăm bốn mươi chín triệu cái này tờ mờ là người có thể đánh giá thương tổn cấp tám mươi tám người chơi miểu sát cấp một trăm năm mươi cấp độ truyền thuyết c ự lòng là cái trò chơi này đ ê n ê n rồi hay là ta lên rồi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 xi lô đế đô hủy diện truyền thuyết cự long xuất hiện vô luận là một kiện kia cũng là có thể viết vào sử sách đại sự kỳ hệ nhờ ý tưởng lại cái này một bộ giờ lờ cờ bắt đầu mặt cùng phát triển tô tẫn không khỏi lắc đầu vốn cho là nắm giữ lịch sử tiến trình là có thể ngồi vương điếu ngư để nhận kế hoạch thủy trùng c ả n không nổi biến hóa từ các hành thích vua bắt đầu lịch sử xe ngựa liền cải biến chạy phương hướng ngược lại lái về phía một cái tô tẫn không biết phương hướng cùng kiếp trước so với tô tẫn lần này trải qua giờ lờ cờ không thể nghi ngờ càng h u n hiểm kiếp trước cuối cùng thế giới bột bịnh đi bất quá là một vị cấp độ sử thi lính chủ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 thực lực trực bước cấp độ truyền thuyết ở giờ lờ cờ cuối cùng thậm chí còn xuất hiện truyền thuyết cự long học như vậy kịch tính phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tô t ấ n trưởng không cùng dự liệu bất quá cũng may tô t ấ n con bài chưa lật quá nhiều vận khí cũng đủ tốt vàng không chết sớm vô số lần lúc này tô t ấ n cũng thối lui ra khỏi ác ma biến thân các loại chờ một siêu di tăng phúc trạng thái t r u n g quanh thân thể đủ loại dị tượng cấp tốc biến mất trở về đến rồi thái độ bình thường lúc này mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn vang lên bên hai tô tẫn hít sâu mấy cái chậm rãi bình phục có chút ba động tâm tình trận đưa mắt quay đầu sang chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm năm mươi chín bước vào truyền kỳ thế giới thông cáo PS xin lỗi tiền văn cấp tám mươi tám là thuộc xúc sai lầm đại gia không cần để ý ở đánh bại họ phía trước nhân vật chính đẳng cấp là cấp tám mươi lăm hệ thống vượt cấp giết quái thu được kinh nghiệm thêm được sáu trăm năm mươi phần trăm hệ thống người đánh chết cấp độ truyền thuyết l ĩ n h chủ tà long vương họ thu được điểm kinh nghiệm hệ thống cấp bậc của người đề thăng đến cấp tám mươi sáu hv ba trăm hai mươi ma lực giá trị vương hai trăm hai mươi một trăm năm mươi điểm ma phát công đánh hai điểm pháp thuật x u y đấu thu được 25 điểm tự do điểm thuộc tính 4 điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của ngươi đề thăng đến cấp 106, t r n h sáu hv ba t m a lực giá trị vương 220, 150 điểm ma pháp công kích 2 điểm pháp thuật xuyên thấu thu được 25 điểm tự do điểm thuộc tính 4 điểm điểm kỹ năng hệ thống xét thấy người chơi, độ đạt được 100%, người chơi đem ố i v lấy được được quái vật sở hữu chiến lợi phẩm nhặt quyền hệ thống ngươi hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại danh tiếng truyền khắp toàn bộ chư thần đại lục truyền thuyết độ một hệ thống ngươi đã chính thức tiến nhập truyền kỳ cảnh giới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 tôi tẫn b ẹ n b ẹ n chỉ nhìn gợi ý của hệ thống nửa đoạn trước còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa bên hai liền lại vang lên liên tiếp gợi ý của hệ thống chỉ bất quá lần này là thế giới thông cáo toàn bộ chư thần lê minh người chơi đều có thể nghe hệ thống thế giới thông cáo nhân loại trận doanh người chơi cho tàn thành công kích sát cấp độ t r u y ề n thuyết l ĩ n h chủ tà học do gió thông cáo t h ư ở n g cho nên người chơi đẳng cấp năm thế giới danh vọng một nghìn kim tệ một trăm nghìn thu được ngẫu nhiên á t r u y ề n thuyết cấp đạo cụ nhất kiện hệ thống thế giới thông cáo giờ lờ cơ h á m tinh linh chính thức kết thúc chúc mừng các vị người chơi thành công chống lại dị tộc xâm lấn công văn bản g bài danh kết toán hiện đã hoàn tất các đại trận doanh người chơi có thể bằng vào công văn bài danh ở kết toán giao diện lĩnh thưởng cho hệ thống thế giới thông cáo người chơi cho tàn lên tới cấp một trăm h thu được vị trí đầu nao cấp một trăm l o ạ n gia thành tiểu t h ư ờ n g cho một không không điểm tự do điểm thuộc tính một trăm l i n mai kim tệ ngẫu nhiên nhất kiện cấp độ sử thi đạo cụ thế giới danh vọng một nghìn hệ thống thế giới thông cáo bởi người chơi cho tàn là vị thứ nhất đạt được cấp m ộ ư ơ i cấp ba mươi năm mươi cấp bảy mươi cấp một trăm n g ư ờ i chơi thu được duy nhất danh sưng thời đại mới tiên phong hệ thống thế giới thông cáo bởi người chơi cho tàn thực đã bước vào truyền kỳ cảnh giới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 từ tương lai khả kỳ đến cao một ngưỡng mộ một bộ giờ lờ cờ mấy trận chiến đấu tô tẫn chứng minh rồi năng lực của mình giữa bất chi bất giác tô tẫn đã không còn là trước đây cái k i a bị vô số người chơi kỳ vọng cao tân tinh người chơi mà là biến thành sở hữu chúa tể tuyệt đối năng lực siêu thần cấp người chờ mờ y đạo thế giới thông cáo xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho bộ này giờ lờ cờ chân chính hạ màn quan phương trên diễn đàn ngay sau đó xuất hiện vô số liên quan tới đầy đủ tiền tô tẫn liên quan tới lần này giờ lờ cờ thảo luật tiếp trong lúc nhất thời diễn đàn nhiệt độ như ngồi trung hỏa tiễn trà sắt tăng lên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 nhưng lại tràn đầy một loại không giống với kim loại chế phẩm chất phác cùng trầm trọng cảm giác mũ giáp đỉnh cao nằm chắc căn thật dài sừng nhọn trong đó ở giữa nhất cái kia dài nhất sừng nhọn đỉnh cao có một đặc biệt pho tượng giống như long vừa giống như mã pho tượng và vài gốc sừng nhọn hợp thành một con kỳ dị quái thú hình da ngâm nổi khôi chính trung ương nạ một viên màu xanh t h ẳ m hình t o i bảo thạch bất quá lúc này khối bảo thạch này xem ra không có một điểm thuộc về bảo thạch q u a n thải ngược lại không gì sánh được cảm đạm giống như là trên sạp hàng đầu cơ trục lợi hàng giả nhìn trên tay mũ giáp tô tẫn trong mắt lóe lên một vệ không rõ con mang nếu để cho còn lại người chơi bắt được kiện vật phẩm này nhất định sẽ mắng to trò chơi hệ thống bay chạm t h i vì này món cái gọi là á truyền thuyết vật phẩm không chỉ có một điểm thuộc tính tăng phúc không có hơn nữa cũng không có bất kỳ giải phong manh mối đ a n g nói muốn giải phong trang bị nên làm cái gì bây giờ không biết 1 2 t ba nói còn lại người chơi bắt được kiện vật phẩm này không thể nghi ngờ biết rơi vào ăn thì không ngon bỏ thì tiếc hoàn cảnh nhưng đối với kiện vật phẩm này tô tẫn có thể không có chút nào xa lạ không nghĩ tới lại là thống ngự chi t h ô i nhưng là nó không nên ở vong linh đế quốc đệ cặt lọn phổ vương tử trong tại sao tại sao phải bị hệ thống thưởng cho cho ta tô tận ánh mắt lấp lóe tự lẩm b ầ m cùng lúc đó liên quan tới thống ngự chi khôi kiện vật phẩm này ký ức giống như nước thủy t r i ề u vọt k ỳ hiệp trước chư thần lê minh vận hành năm thứ ba lúc này người chơi nhóm bình quân đẳng cấp đã tới bảy mươi cấp hoàn thành nghề nghiệp lần thứ tư chuyển trước người chơi nhóm thoát khỏi hai năm t r ư ớ c áo rồng lâu la thân phận chính thức lấy nhân vật chính thân phận leo lên chư thần đại lục sân khấu trận doanh giữa chiến tranh còn có thăm dò bản đồ trở thành tuyệt đại bộ phân đoạn gia hàng vật xỉ hiền hỏa thiêu lần chư thần đại lục mũi một cái góc vào lúc này bộ ba giờ lờ cờ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 mà là hoàn toàn giải phong á truyền thuyết vật mười thống ngự chi khôi trung truyền gia nói mớ thành công đầu độc còn tấm vẽ để cắt lọn phổ vương căn cứ v u yêu vương chỉ dẫn để cắt lọn phổ đi tới v u yêu vương ăn nghỉ nơi băng quan pháo đài nơi này là vong linh trận danh o một mảnh năm mươi cấp bản đồ đồng thời cũng là v u yêu vương chiến vẫn nơi ở băng quan trong pháo đài để cắt lọn phổ giống như một cụ cái sắc không hồn vậy đeo lên thống ngự chi khôi nhưng mà muốn mang vương miệng tất thừa kỳ trọng ở đội thống ngự chi khôi trong nháy mắt, để cắt phổ linh hồn trong nháy mắt bị ngủ đông đã lâu v u yêu vương nuốt t r ừ n lấy mượn thống ngự chi khôi tinh thần thao túng lưu lại ở băng quan trong pháo đài vu yêu vương linh hồn triệt để chiếm cứ để c ặ t lọn phổ thân thể t r â m m i ê n ở băng quan trong pháo đài nghìn năm á cấp độ truyền thuyết l ĩ n h c h ủ vu yêu vương lúc đó triệt để tỉnh lại đây cũng là bộ ba giờ l ờ cờ kẻ bị di vong chi ca trước si cũng là bị tuyên bố ở quan vương diễn đàn t r a n -E、g đầu aeb giờ l ờ cờ video nhớ lại trong đầu hình ảnh tô tẫn môi nhẹ nhàng mấn khởi nếu như đặt ở đánh bại hoặc phía trước tô tẫn chắc chắn sẽ không đối với trong tay thống ngự chi khôi sản sinh ý tưởng dù sao phía trước tô tẫn chẳng qua là một hơn tám mươi cấp người chơi dựa vào các loại các dạng cường lực tăng l í c b uff mới có thể vượt cấp khiêu chiến Treo trọc thực vào lực ở vào ái u y ề nhưng t u như yêu y ế t cấp vù v ơ là tuyệt đối là áp đảo cấp độ sử thi bên trên tồn tại tô t ấ n coi như chính diện đánh công lại nhưng tự bảo vệ mình cũng là không có bất cứ vấn đề gì v u yêu vương á truyền thuyết l ĩ n h chủ bằng lực lượng của ta bây giờ muốn chính diện cương quá nó vẫn có chút độ khó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 Đến tôi ta, ta tẫn tô tô tô đồng đồng tô tinh a thần thuộc n tính khá cao duyên cớ loại trạng thái này cũng không có duy trì liên tục bao lâu điên một dạng nói mớ chỉ rằng có sau một thời gian ngắn liền biến mất phản g phất tử chưa xuất hiện qua giống nhau tôi tẫn thật dài thở phào nhẹ nhõm kiến nghị nhìn thoáng qua trong tay thống ngự tri khổ hiệu cụ này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 tôi t ấ n cũng sẽ không lựa chọn dễ dàng bắt đầu bởi vì bây giờ còn chưa phải là bắt đầu cái này nhiệm vụ thời điểm c h ậ tôi t ấ n đem thống ngự chi khôi thu vào trong túi đeo lưng cái loại này điên một dạng nói mớ tiếng không tiếp tục xuất hiện k i ệ n thứ hai tưởng thưởng vật phẩm là cấp độ sử thi đạo cụ ý s ở tạ hình bóng đối với cái này món đạo cụ tôi t ấ n hứng thú hiển nhiên càng lớn ý s ở tạ bốn chữ này liền đủ để chứng minh toàn bộ tôi t ấ n không có quên làm cho trong tay ý s ở tạ thở dài tấn thăng đến truyền thuyết cấp điều kiện chính là tìm được ý sợ tạ cự long tri hồn thế nhưng liên quan tới ý sợ tạ cự long tri hồn tôi tẫn nắm trong tay tin tức thật sự là có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 tôi tẫn lập tức đem trong túi đeo l ư n g ỵ s ở tạ hình bóng đem ra ỵ s ở tạ hình bóng cấp độ sử thi vật phẩm hiệu quả không biết dường như cùng nào đó điều cự long có quan hệ ỵ s ở tạ hình bóng là một cái thập phần mini hình dòng bằng gỗ điêu khắc chỉ có tô tẫn bàn tay cỡ như vậy tinh tế đoan trang trong tay một chế điêu khắc tôi tẫn còn có thể cảm nhận được một k i a như có như không long uy đây tuyệt đối là cái vật chất không sai có thể vật chết ở đâu ra long uy đâu giải thích duy nhất là đầu gỗ có chuyện tôi tẫn ánh mắt lấp bé tự lẩm bẩm ngay sau đó tôi tẫn liền đem đ ư c chú ý chuyển tới điêu khắc chất liệu mặt trên không cứ việc điêu khắc chất li nhưng thực tế trọng lượng lại không có chút nào nhẹ tô tẫn phòng trưng ít nhất là ngang hàng thể tích sắt thép tính chất điêu khắc cấp hai có thể tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu chỉ có thể là bởi vì điêu khắc đầu gỗ không phải thông thường đầu gỗ tô tẫn kiếp trước từng ở mô vốn trong sách xem qua có quan hệ đặc biệt đầu gỗ miêu tả cùng ghi chẹp trong đó có một loại tên là long văn mục đầu gỗ liên thập phần phù hợp ý sở tạ hình bóng tình huống long văn mục là một loại có đặc thù văn lộ đầu gỗ bởi văn lộ rất giống cự long trên người minh bảy sở dĩ được xưng là long văn mục tương truyền long văn mục hình thành nguyên nhân hết sức kỳ lạ chỉ có hấp thu quá cự long máu đầu gỗ mới có thể được xưng chân chính long văn mục long văn mục ở trên văn lộ sở d ị biết giống như long lân cũng là bởi vì cự long máu duyên cớ đồng thời dùng long văn mục làm thành điều khắc biết hôn loạn một tia như có như không long uy kết hợp ỷ sở tạ hình bóng tình huống tô t ấ n mục phát khẳng định đây là từ long văn mục điêu khắc thành điều khắc tô t ấ n tiếp lấy lại quan sát tỉ mỉ điều khắc dáng dấp điêu khắc cao thấp tuy là thập phần min nghi, nhưng trên m ộ c điêu mỗi một chỗ tỉ mỉ cũng là một điểm không kém long thủ long lân long dực long vĩ cự long mỗi cái vị trí đều bị điêu khắc trông rất xúc động giống như một con chân thực tồn tại ấu long một món đồ như vậy điêu khắc tác phẩm tuyệt đối có thể gọi là chư thần đại lục thợ một công nghệ tác phẩm đỉnh cao chỉ bất quá làm cho t ô tẫn nghi ngờ còn có một chụt đập chính là vì sao cái này điêu khắc vật phẩm sẽ bị mang theo ị sợ tạ hình bóng tên chẳng lẽ nói cái này điêu khắc sử dụng long văn mục là ưu ý tu theo dòng máu s ở chế tạo ra t ô tẫn nhan thần hiện lên một tia không rõ quang mạ ngàn cảm thấy cái suy đoán này phải cùng chân tướng thập phần tiếp cận Bằng không nhất kiện điêu khắc vật phẩm sẽ không vô duyên vô cớ bị mang theo ý sợ tạ hình bóng tên t ô tẫn giống như là nghĩ đến cái gì tiếp lấy đem ý sợ tạ thở dài từ trên lưng lưng chương n g sở tạ ì n h ba trăm sáu mươi hai ỵ sợ tạ c h i hồn hạ lạc giấu ở trong núi lớn ác ma vũ sư ông chỉ thấy ỵ sợ tạ thở d à i đ ỉ n h phong trạm lam bảo thạch t r u n g bỗng nhiên có ánh sáng t h i ể m thước từng đợt sáng lạng vầng sáng xanh lam t r ợ t c h u y ể n sóng gợn hình dáng hướng phía bốn phía khuyết t ạ n ra vầng sáng xanh lam ở va chạm vào ỵ sợ t n a hình bóng bên trong lừng lánh m ạ ra chuẩn xác mà nói là từ ỵ s ở tạ hình bóng long lân t r u n g lừng lánh mà ra bằng gỗ mini cự long điêu khắc trong nháy mắt biến đến không gì sánh được có ngánh trong suốt chiếu lấp lánh giống như một khoả rực rỡ vô cùng kim cương tôi tẫn nhìn một màn này đồng tử hơi có rút lại Ủy s ở tạ hình bóng dị biến là hắn không có nghĩ tới nhưng hắn cũng không tính đi ngăn cản bởi vì từ hiện tại xem ra hết thể biến hóa đều là tại c h i ề u lấy một cái tốt phương hướng phát triển ngũ cựu bảy nếu như không có dị biến phát sinh t ô tẫn cũng không biết làm như thế nào đi xử lý Ừ s ở tạ hình bóng sau một khắc cả người chiếu lấp lánh Ừ s ở tạ hình bóng mặt ngoài đột ngột xuất hiện tảng lớn mạng lớn vết dạn một cỗ không gì sánh được c ú ám quang mang dọc theo vết dạn từng tấc từng tấc lan tràn ra trong khoảnh khắc lan tràn đến điêu khắc toàn bộ mặt ngoài tạch tạch tạch phảng phất vỏ trứng gà tan vỡ thanh thúy tiếng vang từ Ừ s ở tạ hình bóng nội bộ truyền ra không gì sánh được mini cự long điêu khắc trong nháy mắt vỡ v ụ n ra vô số vụn gỗ mảnh nhỏ kèm theo điểm điện quang mang rơi t ô tẫn không để ý đến Ừ sợ tạ hình bóng đang phát sinh kỳ dị biến hóa. một đôi mắt đang nhìn chằm chặp từ điêu khắp nội bộ c h ầ m rãi dâng lên một đoàn quang mang đó là một đoàn cùng từ ị sở tạ thở dài đỉnh cao tản mát ra có tám phần tương tự quang mang nhìn qua t r ê n lệch không bao nhiêu c h ạ m vầng sáng xanh l à mù ổ h ệ n nói duy nhất khác biệt e rằng chính là tia sáng độ sáng từ ị sở tạ thở dài chung tản mát ra quang mang muốn càng sâu một bậc ở tô tẫn nhìn soi mói cái này đoàn muốn lũ ám một chút quang mang c h ầ m rãi dung nhập vào ị sở tạ thở dài bên trong pháp trượng đỉnh phong trạm bảo thạch màu lam phút chốc biến sáng một cỗ như mộng như ảo nhìn qua cực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 một loại về linh hồn đau đớn cảm giác l o á n g thoáng xuất hiện đúng lúc này trong đầu hình ảnh dần dần n h ạ t đi t ô tận ý thức dần dần thanh nhờ quái loại này về linh hồn đau đớn cảm giác cũng biến mất t ô tận bên hai tiếp lấy vang lên một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm hệ thống nhiệm vụ tiến độ đổi mới cuối cùng hoàn tìm kiếm vị sợ tạ chi hồn hệ thống nhiệm vụ tiến độ đã phát sinh cải biến xin chú ý kiểm tra t ô tận hai mắt sáng lên lập tức mở ra cuộc c ấ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 ngọn núi. chương ba trăm sáu mươi ba cấp độ truyền thuyết danh hiệu cường hãn tăng vọt thủ tính vấn đề này có thể phóng tới về sau lại đi giải quyết lưu lạc c á c ma chi trương cái này nhiệm vụ thừa ra thời gian còn có mười lăm ngày ở đi huyền giật pháp hội nghị sau nhận lấy hết danh sưng ơ cùng nhiệm vụ phía sau còn có đầy đủ thời gian ta không cần phải gấp t ô tẫn gật đầu ở thầm nghĩ trong lòng cứ việc hiện nay t ô tẫn nắm giữ manh mối thập phần đáng tin nhưng hắn cũng không định lập tức lên đường đi đến hạt sân s mạch kiếp trước trò chơi kinh nghiệm làm cho t ô tẫn dưỡng thành một người trầm ổ n tính cách phàm là không có tuyệt đối nắm chặt sự tình t ô tẫn đều rất ít nguyện ý đi nếm thử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 nhưng ì n danh s ròng nhiều hơn danh sưng, tận h i tô t có có mà cái hít hơi khí một loại n h này dược a n h tề h thấp c n nhất đều là cấp độ sử thi khởi bước chế tác sát xuất thành công cũng thấp dọa người h chỉ có một muốn thành công chế tác một chai như vậy dược tề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 trọng i ế p xúc được sự vật, yếu hơn chính là đẳng cấp cùng chức nghiệp cấp bậc móc nối một cái cấp một trăm linh kim cương cấp chức nghiệp ván khuôn người chơi muốn đánh bại một cái một trăm hai mươi cấp chuyển kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn người chơi bằng vào vài món chuyển hận kỳ cấp trang bị là không đủ bởi vì hai người tranh lệch không chỉ là cái này hai mươi lệ mẹo càng ò n n có cái y lẹ vẻo m a tới thuộc tính cùng điểm kỹ năng tăng điểm nghiệp phúc, chuyển chức cùng còn có cấp năng kỹ kỳ về á n khôn mang tới khủng bố trưởng thành. Càng tới bố v sau đi vượt cấp khiêu chiến độ khó lại càng lớn ở kiếp trước chư thần lê minh hậu kỳ đẳng cấp bài hành bảng hầu như đều muốn trở thành so sánh thực lực bảng danh sách đại bộ phận người chơi đều biết đẳng cấp lợi hại cũng minh bạch rồi đẳng cấp tầm quan trọng cũng không phải là mọi người đều có thể giống như tô tẫn như vậy vượt cấp khiêu chiến như cùng n n cơn uống nước giống nhau đơn giản cho nên nói ngang hàng thao tác tài nghệ người chơi giữa chiến đấu phi thường coi trọng lẫn nhau trên lệch đẳng cấp vốn có thời đại mới tiên phong cái này danh xưng sau đó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 Coi khôi lỗi phiến. Tô Tấn hiện tại xem như là tôi ạ p hiến, t Tấn h ệ n t ạ i xem n h hai mệnh chưa ư là bài có con tấm bảo gật đầu trật quả đ o á n đem danh sưng ơ trang bị chỉ một thoáng t ô t ấ n đỉnh đầu id liền bị một hồi không gì sánh được kim quang trói mắt bao phủ không giống với hoàng kim tản mát ra kim quang t ô t ấ n đỉnh đầu kim quang càng giống như là ánh nắng thời đại mới tiên phong cho tàn cấp một trăm m ư ơ i một chiếu lấp lánh id dường như tinh thần vậy trói mắt nếu như thả ở trong đám người như vậy id không cần hoài nghi nhất định là trong đám người tiêu điểm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 thì không phải là bây giờ người chơi có thể so sánh cái này không chỉ có đẳng cấp ưu thế còn có tô t ấ n sở hữu truyền kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn ngữ pháp giả duyên cớ càng mạnh chức nghiệp v á n k h u ô n sở ban tặng thuộc tính tăng phúc lại càng khủng bố cấp 26 tăng lên ban cho tô t ấ n tổng cộng 650 điểm tự do điểm thuộc tính tô t ấ n tự nhiên vẫn là một tia ý thức thêm ở tại trí lực trên thuộc tính mặt tường đạo tượng chừng cho thêm điểm kim quan g sáng lên tô t ấ n trí lực thuộc tính nhất thời tăng gọn một mạng lớn từ mười b điểm tăng lên tới mười b điểm khoảng cách m ư nghìn điểm cũng chỉ kém sau cùng ba điểm mà thôi khoảng cách trang bị tử vong nữ thần hệ l à bảy thế chớ chú cần hai nghìn không điểm cũng chỉ còn lại năm mươi không không điểm tranh lệch chỉ cần tô t ấ n bắt được cấp độ x ử thi trước nghiệp v à n g hơn chính thức thăng cấp cấp độ x ử thi như vậy cái tranh lệch này tuyệt đối sẽ bị lau sạch đem trí lực thuộc tính đổi thành ma pháp công kích tô t ấ n thời khắc này ma pháp công kích thuộc tính đã sắp muốn tiếp cận bốn chục ngàn ý vị này bây giờ tô t ấ n coi như phóng thích một cái uy lực nhỏ yếu pháp thuật đều có hết mấy vạn bảng thương t ổ n đầy đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói tuyệt đối là nhất kiện không thể nào tiếp thu được sự tình bởi vì đại bộ phận ngoại gia hữu bồi hồi c trừ cái đó ra tô t h tẫn g còn thu được h ơ i cũng có một trăm linh mức n có bốn điểm điểm kỹ năng cộng thêm phía trước còn dư lại một mươi chín điểm điểm kỹ năng tô t ấ n lúc này ủng có kỹ năng điểm số nhãn là một trăm hai mươi ba điểm đây là một khoản số lượng cao điểm kỹ năng có thể đem một cái chuyển kỳ cấp cấm chú đẳng cấp trong nháy mắt kéo lại mát gấp bất quá tô tẫn không có ý định hiện tại liền sử dụng hiện tại liền cho kỹ năng t h ê m điểm tuy có thể thu được kỹ năng đẳng cấp để thắng nhưng tác dụng thực tế cũng không như trong t ư ở n g tượng đại bởi vì bây giờ tô t ấ n cũng không chỉ là dựa vào một cái kỹ năng mới có thể sở hữu sức chiến đấu hiện tại tô t ấ n chiến đấu hệ thống thập phần đa dạng hóa các loại các dạng kỹ năng tổ hợp mà thành kỹ năng liên hoàn có thể ứng phó tuyệt đại đa số tình huống khẩn cấp không có giống như kiểu trước đây chỉ dựa vào nhất chiêu h ỏ a cầu thuật danh chính quyền nhất chiêu tiên cật biến thiên thời đại đã qua bây giờ là từng chiêu tiên mới có thể ăn biến thiên đối với cái này hơn một trăm điểm kỹ năng tô tẫn dự định giữ lại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 cuối cùng càng là cùng truyền thuyết c ự long tà long vương hoặc tiến hành chiến như thế một phen chiến đấu xuống tới tô tẫn không có công lao cũng tuyệt đối có khổ lao chớ đừng nhắc tới kể trên sở h ư u đối thủ đều bị tô tẫn cho một một kết b ạ i s i lộ cứu thế chủ cái này danh sưng tô tẫn cầm thực c h í danh quy nếu là không có tô tẫn xuất hiện bây giờ s i lộ đế đô không chỉ biết hủy diệt còn có thể trở thành quái vật trô vui chơi ta đến cùng chiếm được bao nhiêu điểm cống hiến đâu lần này công h â n bảo dương biết lái ra cái gì đồ vật tô tẫn hít sâu một hơi sau đó mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng một hồi quan mang trước trước m ộ t cái cự đại màn ảnh giảnh giả tưởng xuất hiện ở s、si、ì lộ đế đô bảo vệ chiến công vân bảng chú thích bản bản g danh sách để mà kỷ niệm những cái này ở s、si、ì lộ đế đô bảo vệ chiến trung làm ra quá chắc việt đóng góp chiến sĩ đệ nhất danh cho tàn cấp một trăm m ư ơ i một ngữ pháp giả điểm công hiến tên thứ hai bầu trời tối đen còn không sợ cấp ba mươi hai chú thuật sư điểm công hiến năm trăm ba mươi năm n ư ờ i làm tên thứ ba hỏa mỹ cấp ba mươi ba trung cấp hỏa d i ễ m pháp sư một nghìn chín trăm tám mươi bốn ă m cái hàng chục hàng trăm nghìn vạn m ư ờ i vạn trăm vạn n g h ì n văn ư ớ c chọn năm trăm hai mươi triệu điểm công hiến là tên thứ hai chú thuật sư bầu trời tối đen còn không sợ điểm công hiến gấp một vạn lần nhìn kinh khủng như vậy điểm công hiến coi như là tốt cũng không khỏi tại chỗ giật mình hắn còn nhớ rõ kiếp trước xếp hạng điểm cống hiến bảng danh sách đệ nhất mạc mạc không khóc chỉ số chẳng qua là hơn bốn vạn điểm mà thôi có thể coi là là như thế này mạc mạc không khóc cũng thu được một bảng cấp độ x ử thi cầm chú huyền có thể hủy diện pháp thuật cường lực trình độ chiếm đoạt kiếp trước chư thần lê minh pháp thuật bảng danh sách đệ nhất d a n h một đoạn thời gian rất dài kiếp trước giờ lờ cờ bất quá chỉ có cả thành tích h v u a cùng hát cám tinh linh quân đoàn xâm lấn m ạ thôi h á cám tinh linh xâm lấn thế như trẻ tre nhân loại căn bản là không có cách chống lại chiến đấu trình độ thảm thiết cũng hoàn toàn không thể cùng lần này so sánh hơn nữa giống như một lần này thâm đều là chưa từng xuất hiện đồ vật đối mặt địch nhân gia tăng rồi ngoạn ra điểm cống hiến tổng thể số lượng cũng tuyệt đối sẽ để thăng không ít sở dĩ coi như là một lần này tên thứ hai cũng sở hữu so với kiếp trước đệ nhất danh còn nhiều hơn công vân tiền triệu giá trị tô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng nói cách khác lần này giờ lờ cờ bởi vì tô tận xuất hiện mà xảy ra hiệu ứng hồ điệp biến đến so với kiếp trước càng có độ khó cùng tính k i ê u chiến sở dĩ người chơi nhóm thu hoạch điểm cống hiến tổng sản lượng phải nhận được bất đồng trình độ để thăng ấ n tôi tẫn đưa mắt rời về phía điểm cống hiến bảng xếp hạng bên phải phía trên nơi đó có một cái chiếu lấp lánh bảo dương đồ án nhìn cái này chiếu lấp lánh bảo dương đồ án tôi tẫn ánh mắt không khỏi trở nên có chút hừng hực chọn năm trăm triệu điểm cống hiến biết thu được cái gì đồ vật tôi tẫn cũng không dám bảo đảm nhưng tuyệt đối sẽ vượt qua kiếp t r ư ớ c mạc mà không k h ó c huyền có thể bạo phát hơn mười đầu đường phố tôi tẫn điểm một cái bảo dương đồ án một đạo gợi ý của hệ thống trận xuất hiện hệ thống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 Tô Tấn trong thoáng lòng loáng c ó một suy đ o á n chính đó loại à thần t h cấp c ù n g cấp độ t r u y ề n thuyết h giữa k á c biệt, đối tuyệt sẽ k h ô n g giống n h ư như cấp cùng cấp, cùng cấp độ thuyết như Cái độ độ sử thi truyền thuyết vậy. l o ạ i này tranh l ệ n h không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả là chân chân chính chính hai thế giới tuy là cấp độ sử thi cùng cấp độ truyền thuyết sự t r ê n h l ệ n h cũng như hồng câu vậy không thể vượt qua nhưng thần thoại cấp cùng cấp độ truyền thuyết sự t r ê n h l ệ n h tuyệt đối là một cái chiều rộng đến không cách nào tưởng tượng câu bốn trăm ba mươi bài khe sở dĩ ngay từ đầu tô tẫn nhằm chính xác chính là truyền thuyết phẩm chất công vân bảo dương nếu như vận khí không tệ lời nói cũng có thể thu được cá thần nói cấp công vân bảo dương hoàn toàn không có nghĩ qua thần thoại cấp phẩm chất công h â n bảo dương nhưng là bây giờ xuất hiện một cái gợi ý của hệ thống lại làm cho tôi t ậ n thấy được thu được thần thoại cấp phẩm chất công h â n bảo dương hy vọng hệ thống đang ở kết toán người chơi điểm cống hiến cùng với điểm cống hiến bài danh hệ thống kết toán hoàn tất người chơi cho tàn tổng cộng thu được điểm điểm cống hiến bài danh đứng hàng đệ nhất hệ thống đang ở hối đoái thành công h â n bảo dương hệ thống xét thấy người chơi lấy được điểm cống hiến số lượng vô cùng cự đại hệ thống sẽ dành cho người chơi lưỡng chủ phương thức tưởng thưởng mời người chơi từ trở xuống lưỡng chủ phương thức tưởng thưởng chúng tuyển chọn một loại thành tựu cuối cùng lấy được thưởng cho gợi ý của hệ thống t ô tận ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy hệ thống thế mà lại bởi vì điểm c ô n g hiến số lượng vô cùng cự đ ạ i mà thay đổi phương thức tưởng thường bất quá t ô tận nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại dù sao năm trăm hai mươi triệu aeae ae, điểm c ô n g hiến không phải giả mà là thật đả thật trị số như vậy n ị c h thiên điểm c ô n g hiến phương thức tưởng thưởng phong cách riêng cũng có thể lý giải t ô tận tiếp lấy liền kiểm tra nổi lên hệ thống cấp cho l ư ợ n g chủng phương thức tưởng thưởng hệ thống thưởng cho phương án trong tính toán công văn bảo dương phẩm chất đề thăng trung thường cho phương án một hạ vị thần nói cấp công v â n bảo dương một thường cho phương án hai á thần nói cấp công v â n bảo dương năm cấp độ truyền thuyết công v â n bảo dương mười n h ì n hệ thống cấp cho lượng trùng thường cho phương án tô tẫn đồng tử không khỏi mạnh đến có rút l ụ i hạ vị thần nói cấp công v â n bảo dương một cái á thần nói cấp công v â n bảo dương năm cái cấp độ truyền thuyết công v â n bảo dương mười cái căn cứ kinh nghiệm của kết trước tô tẫn biết công v â n bảo dương phẩm chất cùng lái gia vật phẩm phẩm chất trực tiếp móc đối cấp độ sử thi công văn bảo dương chỉ có thể mở ra cấp độ sử thi vật phẩm cùng đạo cụ sẽ không càng cao cũng sẽ không thấp hơn đây là công văn bảo dương dành cho n g o n gia thấp nhất bảo đảm nói cách khác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 như vậy các loại chờ tô t ấ n chính thức thăng cấp truyền thuyết sau đó hắn sẽ trở thành thần thoại trở xuống vô địch tồn tại nhưng cái này mười lăm món vật phẩm lại không có cái kia nhất kiện hạ vị thần nói cấp vật phẩm hương nếu để cho chưa có tiếp xúc qua thần ê cùng với thượng cổ bí mật tô t ấ n tới chọn vậy hắn nhất định sẽ tuyển trạch thường cho hai bởi vì kiếp t r ư ớ c người chơi sở đạt tới trần nhà bất quá cấp độ x ử thi mà thôi tiếp xúc được vật phẩm tối cao đẳng cấp cũng chỉ có cấp độ truyền thuyết mà thôi tại dạng này điều kiện tiên quyết năm cái á thần nói cấp vật phẩm c ộ n thêm mười cái truyền thuyết cấp vật phẩm tuyệt đối là cực kỳ dụ hoặc lực tuyển trạch v không khách khí chút nào nói chỉ cần đem cái này mười lăm món vật phẩm bên trong một phần ba lực lượng hóa thành của mình tô t ậ n trong tương lai trong tám năm đem không có bất kỳ người chơi có thể uy hiếp được địa vị của hạng trời đừng nói chi là tám năm sau tô t ậ n thực lực chỉ biết càng mạnh thế nhưng ở tiếp xúc vĩ đại thần đê cùng thượng cổ bí tân phía sau tô t ậ n ý tưởng xảy ra một trăm tám mươi độ thay đổi thật lớn thần đê phía dưới trung vi con k i ế n h ồ i quân bất kiến liền quý vi truyền thuyết chi long tà long vương học ở thượng cổ thời đại cũng bất quá chỉ là cái kia thần đê trong tay đồ chơi mà thôi dễ dàng liền đem bên ngoài phong ấn vải vạn nằm truy y n thuyết á thần nói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 Ta t u y ể nếu trạch tuyển thần Tô Tấn ở trước mắt trên màn ảnh giả tưởng Tô Tấn t ra hạng hạ cấp công cái, chính mình lựa chọn. Cứ việc bảo dương số lượng chỉ có một, nhưng đưa cho hơn ảnh mình nhưng điểm nói Dương. màn Dương lượng giả vị i Bảo Bảo đưa ở làm lựa số p xúc cảnh cơ thần thoại cảnh giới cơ hội. n giới ế như tô tẫn có thể nhờ vào đó chân chính tiếp xúc được cái tia chỉ thuộc về thần đê thế giới như vậy không hề nghi ngờ tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên là vô luận bao nhiêu cái cấp độ truyền thuyết bảo dương á thần nói cấp bảo dương đều không đổi được ở tô tẫn làm xong lựa chọn trong nét mắt trước mắt màn ảnh giả tưởng liền hóa thành điểm điểm tinh quang rơi tại chỗ cùng lúc đó tô tẫn trong túi đeo lưng cũng nhiều thêm một món vật phẩm hệ thống người chơi thu được hạ vị thần nói cấp công hơn bảo dương một tô tẫn không có bất kỳ do dự nào trực tiếp từ trong túi đeo lưng đem bảo dương đem ra ba ba bá ở tô tẫn đem bảo dương lấy ra trong n ấ y mắt thánh khiết ánh sáng màu trắng nhất thời tràn ngập tô tẫn toàn bộ t h ị giới bởi quan g mang thật sự là quá mức trói mắt tô tẫn không khỏi vô ý thức lấy tay c h e ở hai mắt một đạo cường trắng trắng loan quan g mang ngay sau đó từ tô tẫn trong tay phóng lên cao vọng t t h ẳ không t như vậy nguy nga dị tượng tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít người lực chú ý một lúc lâu thánh khiết quang mang chậm rãi tàn đi lộ ra bảo dương chân chính là rắn rớp bảo dương thể tích không lớn vừa vặn có thể đặt ở tô tận trên hai tay cung tô tẫn đã từng gặp bảo dương so với trước mắt cái h ò n đáo này giống như là mê nhĩ hình bảo dương tuy nhỏ nhưng thập phần tinh xảo điểm này từ bảo dương bể ngoài là có thể nhìn ra có chút đầu mối đi ra Bảo Dương m ặ trên ngoài t đầy sán cùng sắc màu h k i m văn nhìn đáo tầng h ậ p phẩn t bốn cái sừng phân biệt điêu khắc bốn loại sinh vật bất đồng nhìn từ ngoài theo thứ tự là cự l o n g thi tan cự nhân còn có ác ma cùng với một cái tô tẫn không nhận biết sinh vật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 cung tia sáng chói mắt so với trong hồng đ á o vật phẩm lại là phải khiêm tốn rất nhiều không t ô tẫn mơ hồ có thể thấy một vệ tám trầm nhán sắc chỉ bất quá bởi quan g mang thật sự là quá mức chói mắt t ô tẫn không cách nào một lần liền đem vật phẩm thấy rõ không biết qua hồi lâu chói mắt ánh sáng màu trắng dần dần tắn đi t ô tẫn thị giới cũng từng bước trở lên rõ ràng tới kim sắc trong hồng đ á o lúc này đang a n t ĩ n h nằm một vệ tám hồng sắc t ô tẫn tiến lên trước thấy do cái này lau màu đỏ sậm chân dung đó là một tấm tạo hình xưa cũ ám hồng sắc quyển chụp ở tân đem quyển chụp đem ra bên hai nhất thời vang lên một đạo gợi ý của hệ th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 biến hóa như vậy là tốt hay là xấu tô tẫn mí môi một cái nhìn về phía quyển trục nhãn thần có chút do rời mờ ý nằm trò chơi kinh nghiệm nói cho tô tẫn ở không có biết rõ ràng quyển trục lợi hại phía trước không nên mạo mội sử dụng nếu như xuất hiện hiệu quả tốt còn tốt nhưng mà nếu như xuất hiện hư hiệu quả tô tẫn đến lúc đó liền hối hận cũng không kịp thế nhưng cứ như vậy đem quyển trục thả lại ba lô đặt ở một cái xó xình a n tĩnh nhìn nó h í t bụi tô tẫn nói thật là không hài lòng dù sao tô tẫn vì cái này cái hạ vị thần nói cấp công văn bà dương bỏ năm cái á thần nói cấp cùng mười cái truyền thuyết cấp công văn bà dương nếu như một điểm tác dụng thực tế đều nhìn không thấy không phải bệnh thiếu máu sao tôi tận đứng tại chỗ trầm ngâm khoảng khắc trong lòng trận có quyết định hắn dự định xé nát quyển trục kỳ hiệp x ú c thần thoại cấp cơ hội liền đặt trước mặt tôi tận không muốn bỏ qua mặc kệ kết quả tốt hay xấu t ô tẫn cũng không hối hận thình thịch t ô tẫn hai tay hơi xử lực màu đỏ sậm quyển trục trợt bị hắn xé thành mảnh nhỏ bất quá quyển trục mảnh nhỏ không có bởi vì trọng lực duyên cơ đau quặn bụng dưới mà là đỉnh trệ ở tại không trung sau một khắc quyển trục mảnh nhỏ trên không trung hợp thành một cái lục mang tinh đồ án lân cận hai khối mảnh nhỏ đều bị một cái loang thoáng hồng tuyến liên hợp lại nhìn trước mắt cái này tinh hồng vô cùng lục mang tinh đồ án. một hồi không gì sánh được to lớn cảm giác á p bách từ tô t ấ n đ ấ y lòng chậm d ã i dâng lên tô t ấ n nhịp tim phản g phất đều muốn dừng lại giống như là đang đối mặt cái gì hồng thủy mạnh thu giống n h ư dự là tô t ấ n vô luận kiết trước hay là kiết này bị qua nhất cảm giác bị áp bách mãnh l h ệ t l i ệ nguyên tố c h i thần ngói tháp giặt bởi vì phân thân dành cho tô t ấ n cảm giác á p bách cũng không có trước mắt cái này lục mang tinh đồ án mạnh mẽ trừ cái này cổ cực mạnh cảm giác á p bách ở ngoài tô t ấ n còn có một loại bị dòm ngó cảm giạ cường như có người ở từ đầu đến chân đánh giá hán hệ thống ngươi xé nát quyền t r ụ giải khai cấm k � phong l n hệ th cấm kỵ chú ý tới sự tồn tại của ngươi hai cái gợi ý của hệ thống xuất hiện ở tô tẫn trước mắt không đợi tô tẫn phản ứng kịp trước mắt lục mang tinh đồ án liền phát xanh b i ế n hóa màu đỏ đường nét dần dần hướng bên trong co rút lại quyền trục mảnh nhỏ cũng theo đường nét nhỏ đi tô tẫn trước mắt lục mang tinh đồ án lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi cuối cùng biến thành một cái thật nhỏ điểm đỏ h u sau một khắc điểm đỏ giống như một lao phi tinh vậy hướng phía tô tẫn bay vụt mà đến tiếp lấy tiến vào tô tẫn trong cơ thể tô tẫn thân thể trong nháy mắt biến đến không gì sánh được nóng hội trong cơ thể dường như trôn giấu một tòa dân lên hòa sơn giống nhau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 tựa hồ có hơi không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hình ảnh cái này là tình huống gì ta thuộc tính làm sao sẽ làm cho tô tẫn kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chiếu vào tô tẫn mi mắt thuộc tính trị số không còn là phía trước quen thuộc năm chữ sổ mạ là xa lạ sáu chữ số ngoại trừ may mắn ở ngoài còn lại mỗi hạng thuộc tính phía sau đều thêm một số không nói cách khác chính là tăng gấp mười lần trí lực thuộc tính từ mười bốn chín trăm bảy mươi điểm tăng vọt đến rồi một trăm bốn mươi chín bảy trăm điểm một trăm bốn mươi chín tiếp cận một trăm năm mươi nghìn trí lực thuộc tính kinh khủng như vậy thuộc tính trị số nếu như phát đến quan phương trên diễn đàn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 trong cơ thể cảm giác đột nhiên biến đỉ cảm giác nóng rực từ toàn thân chuyển tới tay phải trên mu bàn tay vành trướng cảm giác lại là biến mất không biết qua bao lâu nay cổ t r ư ớ c cảm giác nóng từ tô tận trong cơ thể biến m ậ t bật quá tô tận tay phải trên mu bàn tay lại đột ngột nhiều hơn một cái đen nhánh hình xăm một cái vô cùng kỳ dị g i ấ u móng tay hệ thống ngươi thu được cấm kỵ chi lực thất tông tội tham lam hệ thống ngươi thu được tham lam trúc phúc toàn thuộc tính tăng trưởng vì nguyên lai、like、gấp mười lần hệ thống ngươi thu được tham lam trúc phúc h o c xong tham lam hệ thống ngươi thu được nguyên tội chủng tộc ô n g g i ặ phí người hệ thống ngươi mở ra cấm kỵ phong ấn Ta sẽ chương a nói Quảng do. cáo c u ba trăm sáu mươi tám hạ vị thần nói cấp kỹ năng tham lam truyền thuyết cấp bảy thế cho chú có vài gợi ý của hệ thống ở tô t ấ n trước mắt sáng lên tô t ấ n bình tĩnh lại kiểm tra thuộc tính trị số tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần liền không nhiều lời phía trước đ ể cập tới trừ cái đó ra tô t ấ n còn thu được một cái kỹ năng một chủng tộc v ắ n quân cùng với một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ đầu tiên là kỹ năng tham lam đến từ nguyên tội c h ú c phúc chủ động hiệu quả mỗi ba mươi ngày sáu ngày một lần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 cái này hai kiện trang bị ta muốn để thăng ai đó t ô t ấ n nhìn xong tham lam miêu tả phía sau liền rơi vào trong trầm t ư dựa theo đạo lý nói để thăng trang bị trước tiên hẳn là tăng lên là vũ khí phẩm chất dù sao vũ khí bị thêm vào công kích thuộc tính tăng phúc rõ ràng nhất cũng nhất trực quan nhưng t ô t ấ n trong tay ỷ sợ tạ t h á n tổng cũng không phải là trạng thái hoàn chỉnh truyền thuyết phẩm chất chỉ có truyền kỳ phẩm chất phương pháp tốt nhất là các loại chờ ỷ sợ tạ t h á n đãi chữa trị sau đó tăng lên nữa nó phẩm chất cứ như vậy t ô tẫn tiền lợi mới có thể tối đại hóa t ô tẫn đem trong túi beo lương tử vong nữ thân hệ là bậy thế chớ chú đem ra màu đen xám vương miện g ở trên bảy viên bảo thạch vẫn không có bất luận cái gì quan mang ảm đạm không gì sánh được đây là bởi vì tô t ấ n còn chưa hoàn thành trang bị giáp tình nhiệm vụ sử dụng trang bị giáp tình phía trước là bởi vì thuộc tính không đủ chứa bị đeo điều kiện duyên cớ tô t ấ n không cách nào trang bị nhìn ở thuộc tính tăng vọt vì nguyên lai、like、gấp mười lần sau đó cái này trang bị điều kiện đối với tô t ấ n mà nói một điểm trở ngại cũng không có tuy là bẫy thế chớ chú còn chưa hoàn thành giáp tình một bộ phận kỹ năng không cách nào sử dụng nhưng liền luận trang bị cường độ hay là đang hủy diện pháp bảo bên trên hơn nữa hủy diện pháp bảo cùng bẫy thế chớ chú so với trang bị nội tình cuối cùng là kém một chút như vậy đề thang phẩm chất cơ hội thoạt nhìn chỉ có cho bảy thế chớ chú tô t ậ n ánh mắt l ó p l ó e tự lẩm b ầ m hủy diện pháp bảo đến từ bạo quân tháp tô tư một cái cấp độ x ử thi h ắ cám tinh linh quân chủ mà bảy thế chớ chú lại đến từ chính một vị thần đê tử vong nữ t h ầ n h ệ lạ thực lực thâm bất khả chắc từ trang bị nội tình đến xem rất rõ ràng bảy thế nguyền rủa tiềm lực đầu tư muốn lớn hơn một chút tô t ậ n gật đầu tay trái cầm màu đen s á m vương miệng đem tay phải đặt ở vương miệng bên trên tham lam sử dụng kỹ năng đồng thời tô tẫn tay phải trên mu bàn tay đen nhanh dấu móng tay mơ hồ nóng lên dấu móng tay tiếp theo bị một vòng màu lửa đỏ màu lửa đỏ văn lộ n ú c đích giống như là cháy h ừ n g hực hỏa đìm một lúc lâu màu lửa đỏ văn lộ dần dần tán đi nặng lên cảm giác cũng theo biến mất trong toàn bộ quá trình vương miện bề ngoài không có phát sinh bất kỳ biến hóa nhỏ thiện nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong tay vương miện trọng lượng gia tăng rồi mấy lần lần nữa đoan trang vương miện cũng có thể mơ hầu nhận thấy được trang bị nội tình biến đến thâm hậu không ít hệ thống n g ư ờ i sử dụng tham lam tử vong nữ thần hệ la bảy thế chớ chú phẩm chất từ cấp độ sử thi thăng lên làm cấp độ truyền thuyết một cái gợi ý của hệ thống sáng lên tôi đã lập tức kiểm tra trong tay vương miện thuộc tính. Tử vong nữ thần hệ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 đối e o giả linh sẽ được đ lực, hệ thần lạ vĩ với đơn mạng thể hơn địch nhân làm h r ợ chú khiến cho địch nhân rơi vào cấp một mươi trạng thái trọng thương đồng thời phòng ngự thuộc tính sáu mươi duy trì liên tục một trăm tám mươi giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đao sáu mươi một mươi hai phút tiêu hao ba không điểm ma lực giá trị không tiêu hao cấp một mươi trạng thái trọng thương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 t ô tẫn ý niệm hơi động trong tay tiếp lấy xuất hiện một cái xưa cũ da d ề quyển t r ụ p đây cũng là nguyên tội chủng tộc ván khuôn giặt phìt người t ô tẫn chầm rãi đem vật cầm trong tay quyển t r ụ p mở ra dẫn đầu xuất hiện cũng không phải là t ô tẫn theo dự liệu chủng tộc ván khuôn miêu tả mà là một cái gợi ý của hệ thống hệ thống ngươi là có hay không quyết định mở ra cái này dính đầy tội ác quyển chụp xin chú ý đây là một cái ảnh hưởng sâu xa tuyển chạch mời thận trọng suy nghĩ ảnh hưởng sâu xa tuyển chạch chứng kiến này gợi ý của hệ thống t ô tẫn không khỏi cả kinh đã từng trói chặt t â m viên chi giới chư thần chi tâm chư thần vị ngâm thời điểm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 tôi tẫn h nuôi g người khai người chuột chạy ư nhết cũng đ thấp sau mới giọng ác ma b h nghiệm có có t bản n cờ năng lực phía trước. Nhất, thấp lấy chủng tộc ván của tên trong mắt lóe ra không rõ màu sắc đối với tên này tô t ấ n có thể không phải xa là tô t ấ n đã từng hỏi t h ă m q u a alin có quan hệ thâm viên chi giới sự tình lúc đó alin liền nói cho tô t ấ n có quan hệ g i ặ t p h ị t sự tình ở cách n à y hơn một vạn năm trước g i ặ t p h ị t từng là chư thần trên đại lục đệ nhất thành thành phố chiếm diện tích có chừng ba mươi phút một cái đại lục thâm viên chi giới nghe đồn có người nói chính là từ nơi này chuyển bá đi ra chỉ bất quá g i ặ t p h ị t sau lại bị một cỗ thế lực thần bí vạn thần điện phá hủy chỉ bất quá có quan hệ g i ặ t p h ị t người tô t ấ n chưa từng nghe qua tương quan tin tựa cụ nghĩ tới đây tô tẫn trợn đem ký sinh trên cánh tay alin kêu gọi ra ở ngang long, long.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 bất quá alin xú oán đều là trang bị nàng chỉ là muốn nhờ vào đó gây nên tô tẫn chú ý mà thôi tô tẫn bị alin h ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên bất quá cũng minh bạch là vấn đề của mình l i ê n mở miệng giải thích ta trong khoảng thời gian này gặp phải địch nhân đều khá mạnh mẽ chiến đấu đều phi thường bị liệt sở dĩ không để cho ngươi đi ra alin h nghe vậy biểu tình trên mặt đột nhiên biến đổi thứ h u oán trở nên có chút khẩn trương trận từ đầu đến chân quan sát tô tẫn một làm cảm nhận được tô tẫn trong cơ thể cái kia d â n trào vô cùng lực lượng lúc alin trên gương mặt tươi cười không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc lực lượng của ngươi làm sao tô tẫn thời khắc này lực lượng cùng phía trước cả alinz thấy hắn thời điểm có cách biệt một t r ế t lượng kinh khủng kia ba động làm cho alinz lần nữa đổi mới đối với tô tẫn nhận thức lực lượng của ta trước đường động ta muốn hỏi ngươi biết g i ặ t p h ị t người sao không phải g i ặ t p h ị t mà là g i ặ t p h ị t người tô tẫn lắc đầu không có quá nhiều giải thích lực lượng của chính mãi nhờ cơ linz nhìn tô tẫn cái kia vẻ mặt nghiêm túc đã biết chuyện này tầm quan trưng chật tầm mắt hơi rũ giống như là đang nhớ lại cái gì giặc phí người ta dường như đã gặp qua ở nơi nào tên này alinz đôi mi thanh tú cao lại chậm rãi nói ra chờ một cái ta nhớ ra rồi ta từng tại tổ phụ thám hiểm trong nhật ký gặp qua tên này bất quá nội dung cụ thể ta quên rồi a l i n h lời nói này làm cho tô t ấ n hai mắt sáng lên vội va hỏi tới cái tiêu bản thám hiểm nhật ký ở đâu ở pháp sư tháp đệ ngũ tầng từ bên phải số lượng cái thứ hai giá sách tầng thứ ba a l i n h thập phần chắc chắc nói ra đối với mình trong pháp sư tháp tàng thư tình huống a l i n h vẫn là hết sức rõ ràng tô t ấ n gật đầu chuẩn bị kết thúc hết chuyện nơi đây phải đi a l i n h pháp sư tháp nhìn lập tức tô t ấ n đem vật cầm trong tay phong cách cổ xưa ra dê quyển trục thả lại đến rồi trong túi leo lưng nếu hệ thống đều gợ ý đây là một cái ảnh h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 chương ù n g với t u nguyên thập tội còn lực lại l ba trăm bảy mươi tội ác hố lửa họ cự long c h i hồn nhìn cột c ậ p trung mới xuất hiện nhiệm vụ tô tẫn nhữ mày trong ánh mắt hiện lên một tia tự định giá nói thật nguyên tội sứ giả cái này nhiệm vụ nội dung cùng với thưởng cho cho tô tẫn một loại dự cảm sơ đủ tờ nội dung nhiệm vụ nhìn lên nguyên tội sứ giả cái này nhiệm vụ là cần tô tẫn hiến tế tội ác của hắn cũng chính là điểm tội ác từ đó thu hoạch được mới tất h tông tội lực lượng manh mối chỉ cần hiến tế đầy đủ điểm tội ác tô tẫn liền có thể thu được kế tiếp tất h tông tội lực ngạo mạn manh mối tuy là nhìn qua cực kỳ phù hợp vong du chung thu hoạch được nhiệm vụ hình thức nhưng cái này nhiệm vụ muốn tô tẫn bắt được cũng không phải là điểm tội ác đơn giản như vậy nếu như muốn trong thời gian ngắn thu được đại lượng điểm tội ác tô tẫn có lại chỉ có một loại phương thức đó chính là trắng trận tàn sát đám tợ l kỳ thực đối với kích sát người chơi thu được điểm tội ác chuyện này tô tẫn trong lòng mâu thuẫn cũng không lớn trọng sinh mà đến tô tẫn biết rõ chư thần lê minh chính giữa toàn bộ ở vài năm sau biết biến thành sự thật trong thực tế toàn bộ thể chế pháp một v cùng với quy tắc đều sẽ bị lực lượng trả đạt trong loạn thế năm trăm chỉ có lực lượng mới là ngọc đạo đối với thu được lực lượng phương thức tô tẫn không có quá nhiều danh giới cuối cùng cùng tiêu chuẩn có hay không chính nghĩa có hay không hợp nói dê e tô tẫn sẽ không đi quan tâm việc này đó là thánh mẫu mới sẽ đi để ý đồ đạc nhưng mà làm cho tô tẫn sản sinh tự định giá cũng không phải là thu hoạch điểm tội ác chuyện này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 hắn đã có cùng với chính mình suy tính trực giác nói cho tô t ấ n từ nơi sâu xa dường như có một cái đại thủ đang chậm rãi địa tương tô t ấ n đẩy về phía một cái vị trí một cái một ngày ngồi lên liền không còn cách nào quay đầu vị trí sở dĩ tô t ấ n không có đầu nào nóng lên liền tiếp đi m ắ n g cái này nhiệm vụ tô t ấ n đem cột cất đóng cửa ánh mắt trợt lạc hướng tay phải mu bàn tay d ừ n g quỷ dị đen nhanh dấu móng tay trong ánh mắt tràn đầy suy tư màu sắc đây là cái gì sinh vật móng ư ớ t cùng tất tông tội lại có liên hệ gì đâu nguyên tội tô tẫn sau khi suy tư một hồi liền không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống phía dựa ý hỉ h i n n à y t ô tẫn nắm trong tay tin tức hữu dụng thật sự là quá ít rất khó c ở i ra thất tông tội sau lưng câu đố nếu quả như thật muốn giải khai cái này sau lưng câu đố phương pháp tốt nhất đương nhiên là hoàn thành vừa mới xuất hiện nguyên tội xứ giả nhiệm vụ nhưng t ô tẫn đối với kế tiếp nguyên tội lực lượng thất tông tội ngạo mạn đầu mối khát cầu độ cũng không cao lắm tham thì thâm đạo lý này t ô tẫn vẫn là hiểu t ô tẫn hiện tại phải làm là đem cái này một siêu di thu hoạch hóa thành chính mình trưởng thành cần chất dinh dưỡng cuối cùng chuyển hóa ae cơ hờ vì tự thân thực lực t ô tẫn thân thể chậm rãi từ không trung rất xuống cuối cùng rơi xuống học trước thi thể nhìn trước mắt cự đại long thi tô t ấ n biểu tình đ ạ m nhiên nhìn qua cũng không có quá nhiều kích động cùng hưng phấn đây là bởi vì tô t ấ n n h à n giới so sánh với kiếp trước tăng lên không biết bao nhiêu kiếp trước tô t ấ n liền truyền kỳ cũng không có đạt được ạ t đ trong trò chơi thần cấp những cao thủ thực lực trần nhà cũng chỉ bất quá chỉ có cấp độ x ử thi mà thôi cấp độ truyền thuyết đối với đã từng tô t ấ n mà nói là cao không thể chạm tồn tại mà ở tô t ấ n kiến thức qua một siêu di truyền thuyết bên trên tồn tại biết được rất nhiều vùi lấp ở lịch sử trong bụi bậm bí ẩn không muốn người biết phía sau truyền thuyết chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi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 sophie ạ bí ngân xiềng xích triệu hoán t à long vương 1928-35 m a i kim tệ 29 đồng bạc 23 m i ế n g đồng tệ tô tẫn tổng cộng thu được m ư ờ i mấy món vật phẩm có trang bị có kỹ năng còn có đặc thù đạo cụ trang bị số lượng không nhiều lắm chỉ có ba cái mà thôi toàn bộ cũng là muốn đạt được cấp 150 m ớ i có thể trang bị c h u y ể n thuyết phẩm chất trang bị bất quá rất tiếc lạ trong đó không có tô t ậ n ăn mặc bèo trang bị nhưng tô tẫn không có quá nhiều lưu ý có tham lam bản thân chính mình về sau tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết đẳng cấp cao trang bị thiếu hụt chỉ biết có sở hữu t ự c phẩm kỹ năng và t ự c phẩm thuộc tính đặc thù trang bị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 cự long chi hồn hiệu quả nguyên lai、like、là như vậy một chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm bảy mươi mốt chủng tộc ván khuôn tiến g a i ta long vương chi phách tô tẫn gật đầu trên mặt hiện ra một vệ hiệu rõ màu sắc đối với cự long chi hồn vật này tô tẫn có thể tính không hơn xa lạ hắn không chỉ có đang tìm bị sợ tạ cự long chi hồn đồng thời trong túi đeo lưng còn có một phần đến từ lôi đ ỉ n h chi long xin đ ẹ t cự long chi hồn phía trước từ lôi ôn trong miệng tô tẫn liền biết được lôi đình chi xin đẹp cự long chi hồn cụ thể công dụng đó chính là bám vào tại trang bị bên trên sử dụng trang bị thuộc tính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 tại truyền chức thành ngự pháp giả phía trước tô t ấ n nghề nghiệp là diễm c h i vương am hiểu h ỏ a diễm hệ pháp thờ tuyển chức thành ngự pháp giả sau đó tô t ấ n thu được học tập toàn hệ pháp thuật năng lực mỹ a l i n e trong pháp sư tháp phong phú tàng thư tô t ấ n học xong không ít hệ khác pháp thuật thế nhưng những thứ này đều là một ít đẳng cấp không cao lệ công năng tính pháp thuật giống vậy trước đây tô t ấ n sử dụng qua bức tường cản gió là một cái hoàn toàn phòng ngự tính kỹ năng nếu như đem hoặc cự long chi hồn bám vào ở những thứ này pháp thuật bề mặt như vậy có thể lấy được tiền lời chắc chắn sẽ không rất cao bởi vì lúc trước trong chiến đấu tô tẫn là có thể nhìn ra h o c là một đầu lệ tiến công tính cự long p h o n g ngự loại kỹ năng và nó cự long c h i hồn tương tác tuyệt đối sẽ không quá tốt sau khi suy tư một hồi tô t ấ n quyết định tạm thời không sử dụng hoặc cự long c h i hồn thà thiếu không ẩu tô t ấ n không phải cái loại này tầm nhìn hạn h ẹ p nhân hắn nhớ đồ vật muốn càng nhiều hơn một chút ngược lại chuyện nơi đây sau khi kết thúc tô t ấ n biết đứng dậy đi trước h u y ề n giật pháp hội nghị l i n h truyền kỳ phong hảo nơi đó là chư thần đại lục pháp thuật thiên đường cũng là vô số pháp sư tâm trí hướng về tối cao cung điện là so với pháp sư liên minh còn cao một cấp tồn tùy chờ cái đó ra t ô t ấ n còn biết mỗi cái ở h u y ề n giờ pháp hội nghị lĩnh truyền kỳ phong hào pháp sư đều có thể vô điều kiện học tập một môn truyền kỳ cấp cấm chú đây là kiếp trước truyền kỳ pháp sư người chơi nhóm ở trên diễn đàn chia sẻ trải qua t ô t ấ n dự định ở h u y ề n giờ pháp hội nghị chọn một môn phong bạo hệ hoặc là hắc cám hệ truyền kỳ cấp cấm chú sau đó đem họ cự long chi hồn bám vào ở phía trên do đó đạt được t i ề n lợi tối l ạ i hóa t ô t ấ n gật đầu ánh mắt lạc hướng cái tiếp theo vật phẩm tà long vương chi phách làm t ô tẫn trên tay là một khối đen như mực hình t o i ngọc thạch xúc cảm lạnh leo dị thường giống như là ở đụng vào một khối vạn năm huyền b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 nắm giữ tà long lực chủng tộc v ắ n khuôn đây không phải là hắc cám tinh linh vương sao tiền văn nói qua hắc cám tinh linh là tà long vương hoặc thần quyền chủng tộc ban sơ hắc cám tinh linh vương cũng là bởi vì họ ban tặng lực lượng mà ra đời nguyên bản tô tẫn còn tính toán đợi lần này giờ lờ cờ sau khi kết thúc đi tìm một cái mạnh hơn chủng tộc v ắ n khuôn bởi vì truyền kỳ cấp chủng tộc ván khuôn hắc cám tinh linh vương đã có chút theo không kịp tô tẫn bước chân nhưng là bây giờ tà long chi phép xuất hiện làm cho tô tẫn thấy được một loại khác có thể được phương thức t t tẫn bóp nát trong tay hình thoi ngọc thạch giang g á c ngọc thạch vỡ vụn thành vô số khớ thật nhỏ mà nh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 người chơi chủng tộc ván khuôn cùng tà long vương chi phách thích xứng độ vì một trăm linh hệ thống lần này chủng tộc ván khuôn tiến hóa nhất định để thăng một cái gia i vị năm mươi xác suất để thăng hai cái gia i vị một xác suất để thăng ba cái gia i vị lược chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm bảy mươi hai thần thoại hậu duệ khủng bố như vậy cấp độ truyền thuyết v á n k h u ô n ngay bên thai gợi ý của hệ thống tô tận trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trăm phần trăm tỷ lệ tăng lên một giai năm mươi tỷ lệ để thăng hai giai một tỷ lệ để thăng tầm giai truyền ă thuyết, thuyết cấp t chủng Tô t tộc vắng quân có thể nói là hiện nay chư thần trên đại lục đỉnh cấp t h ủ n g tộc v á n g quân nhưng nếu như chỉ xuất hiện tăng lên một giai tình huống từ truyền kỳ cấp để thăng đến cấp độ sử thi lời nói tô tẫn cũng sẽ không quá thất vọng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 ngươi thu được 4440 điểm tự do điểm thuộc tính 222 điểm điểm kỹ năng 16-650 điểm ma pháp công kích 4-44-400 điểm h v cấp độ truyền thuyết chủng tộc ván khuôn tà l o n g vương bên hai gợi ý của hệ thống làm cho tô tẫn cả kinh trực tiếp liên kết tính bồi thường cấp cho kết xử thuộc tính đều quên mất hắn thật sự là không nghĩ tới phải nhận được tà l o n g vương cái chủng tộc này v á n k h u ô n dù sao bên trên một cái tà l o n g vương mới chỉ có có ở đây không lâu trước bị chính mình chăm s á t thi thể cũng còn không có lệnh xuyên tấu qua tô tấn liền trở thành vị kế tiếp tà long vương bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắc cám tinh linh vương tà long vương cũng là t ỉ n h hữu khả nguyên sự t ỉ n h dù sao hắc cám tinh linh vương tà long vương lực lượng chi nhánh nói cách khác đây cũng là tà long vương huyết mạch chi nhánh ta đây là đồ long giả cuối cùng rồi sẽ trở thành ác long sao tô tấn khỏe m i ệ n g lộ ra một vệ tự tiếu phi tiếu đủ cười tự lẩm bẩm còn có một câu hắn giấu ở trong lòng không có nói thẳng ra đó chính là hắn gọi như trở thành mới ác long cũng tuyệt đối sẽ không dấm vào ác long vết xe đổ chật tô tấn mở ra bảng sợ kỳ hiệu kiểm tra nổi lên chủng tộc mới ván khuôn thuộc tính chủng tộc v ắ n khuôn tà long vương linh hồn chói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 pháp có ô n g k thể nói toàn n g t chủng bộ chư thần đại lục ngoại trừ cực kỳ hiếm hoi chủng tộc ván khuân bên ngoài còn lại chủng tộc ván khuân đều có thể trở thành tô tẫn cắn nuốt đối tượng trừ cái đó ra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 chương á c khác, hiện phát hòa thể thành h cầu, có Tô Tấn hiện tại tùy tùy tiện tiện một phát tiểu hòa cầu, đều có thể tạo t ngàn đều tồn. Cấp ba trăm bảy mươi ba á thần nói cấp đạo cụ thiên tri tỏa lên đường đi trước h u y ề n g i ậ t pháp hội nghị nhưng mà thuộc tính này thêm được chỉ là truyền thuyết này cấp chủng tộc ván khuôn một góc băng sơn mà thôi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 thậm chí có thể sánh ngang thần thoại cấp chủng tộc ván k h u ô n đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là sánh ngang mà thôi muốn vượt lên t r ư ớ c là tuyệt đối không khả năng bất quá tà long vương chủng tộc ván k h u ô n dùng đến cấp độ truyền thuyết nói như thế nào đều là đầy đủ tô tẫn đóng cửa rơi bảng s ở kỳ h i ệ u không m u ố n khoe miệng lộ ra một vệ t mỉm cười hài lòng tuy là còn dư lại hai kiện chiến lợi phẩm không có xem nhưng tô tẫn đã phi thường đủ hài lòng còn lại hai kiện vật nhở ật kiện gọi là sổ phi ạ bí ngân x i n xích là một đạo một kiện khác gọi là triệu hoán tà long vương là bản sách kỹ năng từ tên nhìn lên kiện vật phẩm thứ nhất rõ r nhưng tôi vẫn tuyển t r ạ c h xem trước kiện vật phẩm thứ hai xét kỹ năng triệu hoán tà long vương bởi vì thứ tốt muốn lưu đến cuối cùng nhìn nữa triệu hoán tà long vương sở kỳ h i ệ u chủ động triệu hoán tà long vương hoặc vong linh vì ngươi chiến đấu vong linh thuộc tính là tà long vương hoặc 30%, thời gian kéo dài 30 phút thời gian cuộn hai m trăm t giờ đồng hồ tiêu hao 100.000 điểm mp giá trị không tiêu hao nên kỹ năng không cách nào thẳng cấp không sai cái này khiến liền không b u ồ n sinh vật triệu hồi sự tỉnh nhìn xong s á c kỹ năng thuộc tính phía sau tôi vẫn thỏa mãn gật gật đủ tủy là gọi tới tà long vương chỉ có ba thuộc tính nhưng là tuyệt đối so với một dạng cấp độ sử thi l ĩ n h chủ hiếu thắng như vậy tô t ấ n về sau ở đối mặt một chiến thời điểm thì có cái tương đương hữu chất khí thịt thậm chí ở công thành chiến thời điểm cũng có thể nhiều hơn một cái chiến tranh đại sắc khí đến lúc đó thậm chí cũng không cần tô t ấ n xuất thủ là có thể ung dung cầm xuống chiến đấu tô t ấ n đem sách kỹ năng vãn g thân thượng vỗ sách kỹ năng nhất thời hóa thành một đạo bạch quang dũng mánh vào tô t ấ n trong cơ thể hệ thống n g ư ờ i học xong triệu hoán tà long vương ngay sau đó tô tẫn đưa mắt về phía cuối cùng nhất kiện chiến lợi một đầu dài độ chỉ có một mét x ư ơ xích cầm ở trong tay giống như là nhất kiện trang sức phẩm sophie a bí ngân xiềng xích á thần nói cấp đạo cụ thiên t r i tỏa là trong truyền thuyết dùng để cầm cố ti tan cự nhân xiềng xích chiều dài có thể kéo dài vô hạn có thể đối với vị không cao với thần thoại cấp địch nhân sử dụng sử dụng địch nhân rơi vào cầm cố trạng thái năm giây thời gian cột đó hai giờ đồng hồ không tiêu hao nên hiệu quả không nhìn ma pháp miễn dịch á thần nói cấp vật phẩm thiên t r i tỏa trong truyền thuyết dùng để cầm cố ti tan cự nhân xiềng xích nhìn sophie a bí ngân xiềng xích miêu tả tô tẫn không khỏi cả kinh hắn không nghĩ tới kiện vật phẩm này địa vị cư nhiên lớn như vậy đồng thời cùng họ cũng không hề có một ch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 trên mặt tràn đầy thần s ắ c tự t ỷ n hiện n h tại có tư cách như vậy tự tin có thiên chi t ỏ a ở, thần thoại cấp trở xuống tô tẫn đều tự tin có thể đọ sức một hai bốn chỉnh lý x o n g thu hoạch tô tẫn liền bắt đầu suy nghĩ sau đó phải làm cái gì nói thật tô tẫn trên người nhiệm vụ hơi nhiều đồng thời từng cái đều có đi làm giá trị bất luận là ý s ở tạ chi n h á n h nhiệm vụ vẫn là liên quan tới chư thần huyền b í chi n h á n h nhiệm vụ hay là thâm nguyên ác ma chi n h á n h nhiệm vụ năm trăm hai mươi ba đều là hồi báo cao nhiệm vụ không khách khí chút nào nói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 hắn nhớ muốn đem trên tay sự tình sỏ xuống ít nhất thời gian làm nhiều nhất sự tái nhợ tổ tẫn dự định đi trước tinh linh vương quốc đi đến trong truyền thuyết pháp sư cung điện huyền dật pháp hội nghị l ĩ n h thuộc về mình t r u y ề n kỳ phong hào đồng thời còn muốn học tập một cái phong bạo hệ hoặc là hắc cám hệ t r u y ề n kỳ cấp c ư m chú sau đó còn có thể mở ra nguyên tố c h i tâm nhiệm vụ tiếp theo h o à n bằng tô tẫn thực lực bây giờ chư thần đại lục có rất ít địa phương có thể ngăn được hắn nguyên tố c h i tâm cái này nhiệm vụ cũng đến rồi nên hoàn thành thời điểm tô tẫn trợt từ trong túi beo lưng lấy ra một tờ đi đến và x í c ạ thành trở về thành q u y n c h ù bắp nát tô tẫn thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo bạc quan tiêu thất ngay tại chỗ. chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm bảy mươi bốn hồng danh vào thành tô tấn đưa tới gây dối và sẽ hạ thành truyền t ố n g chơi nhờ hụ một đạo trói mắt bạch quang phóng lên cao tô tấn thân ảnh xuất hiện ở truyền t ố n g trận bên trong hệ thống cảnh cáo bởi người chơi điểm tội ác quá cao và sẽ hạ thành vệ binh đang ở trên đường chạy tới một đạo gợi ý của hệ thống đột nhiên vang lên tô tấn đầu tiên là ngần ra trên mặt t r ợ t lộ ra một vệ ngoạn vị nụ cười không sai tô tấn bây giờ điểm tội ác đích sắc rất cao hơn nữa cao hơn nhiều bình thường là cao tới mấy trăm ngàn đ ặ t ở kiếp trước cũng không có cái kia vị người chơi sở hữu quá cao như vậy điểm tội ác thế nhưng đừng quên tô t ấ n còn có một cái danh xương xỉ lộ cứu thế chủ cái này danh xương mặc dù chỉ là truyền k ỳ cấp nhưng có thể để cho tô t ấ n ở xỉ lộ đế quốc bên trong danh vọng cố định vì sùng bái đây là có thể so với quân chủ danh vọng đẳng cấp đồng thời bất luận cái gì lệ thuộc vào xỉ lộ đế quốc n ở tờ cờ chỉ cần công kích tô t ấ n sẽ gặp lọt vào t h i ê n khiển cao như vậy điểm tội ác nhưng có cứu thế chủ danh xỉ lộ tẫn rất muốn nhìn một chút nờ tờ cờ biết lấy như thế nào thái độ tới đối với hắn tô tẫn từ truyền tống trận bên trong đi ra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 nếu như cho hắn giống nhau vật khí hắn tuyệt đối có thể làm so với tô t ậ n còn tốt đủ loại nguyên nhân đưa tới hắn phi thường đấu kỵ t ố t ngoài này không vừa thấy được tô t ậ n muốn gặp phải phiền phức liền lập tức nhảy ra ngoài tuy là hắn tận l ự c t h ấ p r ộ n g nhưng vẫn là bị bên người người chơi nghe được nhất thời có người chơi phản bác n g ư ờ i là khối kia tiểu bánh bích quý hạ dám trào phung cho tàn đại thần cũng không nắm nghĩa trong gương nhìn chính phải chính phải một cấp bậc còn không có ta cao cũng dám nói như vậy cũng không biết là ai cho người dũng khí lương tinh như sao nói lời này rõ ràng cho thấy không có quá đầu óc cho tàn đại thần coi như hồng g i n h thì thế nào ngươi không thấy ngày hôm qua phát sóng trực tiếp sao cho tàn đại thần nhưng là đan thương tất h mã diệt một cái truyền thuyết cấp cự long những vệ binh này có cự long mạnh mẽ người chơi c h u n g vẫn là có không ít người nhìn thấu của hệ binh thì thế nào ở chư thần lê minh bên trong n ợ cợ cờ lại không phải là không thể vô địch tồn tại có người nói chơi game nên tuân thủ quy tắc cái kia người như vậy tuyệt đối là không chơi được đỉnh điểm bởi vì quy tắc thường thường là cường giả chế định dùng để ước thúc người yếu đồ đạc không hề nghi ngờ ở vô số người chơi trong mắt thời khắc này t ô tẫn liền có đánh vỡ quy tắc thậm chí là chế định quy tắc năng lực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 cho xúc quốc chúng có Thiên sinh. phạm. pháp hiện hay không tàn. luật ta tại bắt Người muốn người người nghị. Đế có dị vệ binh đội trưởng vừa nói một bên toát ra mồ hôi lạnh. Liên thở mạnh cũng không dám một mặt、so、đội đội toát thở thản tự Tô Tấn trưởng tức bắt trong bên binh bị binh Liên nhiên nhiên lạnh. cũng không Cùng diện không hiện càng giống như nhân trưởng nói sao so vào lao cái. cái ra kia hôi đối với đại là lập đắc, cả vệ vẻ Vệ sẽ sợ. xong lời nói này phía sau giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau thở dài nhẹ nhõm tiếp lấy liền mong đợi nhìn tô t ấ n hắn hy vọng tô t ấ n có thể cho chính mình một bộ mặt đi theo hắn trở lại n g ư c giam sau đó phát sinh ở ngục giam sự tình liền cùng hắn không có quan hệ dư sao hắn nhiệm vụ chỉ là bắt tô t ấ n ổ nếu như ta có gì nghĩ đâu tô t ấ n hơi n h ư mày nhà n n h ạ t hỏi chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba trăm bảy mươi năm quy tắc bất quá là dùng để giàn g b u ộ c người y ế u mà thôi tô t ấ n thanh âm không lớn không nhỏ quanh quẩn ở trên đường phố như cùng đi bình tĩnh trong hồ ném vào một viên như cự thạch trong n g á y mắt tạo nên vô số tầng liên y để ngưỡ bức cho tàn đại thần là ta gặp qua đệ nhất cái như thế cùng nở tờ cờ nói chuyện người chơi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 hắn m u ố n cho là tô tẫn sẽ cho hắn vài phần tình mọn thật không nghĩ đến tô tẫn căn bản cũng không tính cho hắn mặt m ũ i trong lúc nhất thời vệ binh đội trưởng trong lòng có chút phẫn nộ bất quá nghĩ đến cho tàn là xí lộ cứu thế chủ vệ binh đội trưởng liền mạnh mẽ đ è xuống trong lòng bốn trăm tám mươi bảy tức giận cùng không cam lòng đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc cho tàn t i ề n sinh như ngươi vậy chúng ta liền không quá dễ làm tuy là n g ư ơ i từng là đế quốc lập xuống quá hãn mã công lao nhưng thành t i ể u xí lộ đế quốc công dân ngươi có quyền lợi tuân thủ đế quốc pháp luật pháp quy ngươi nếu không phải nghĩ tuân thủ chúng ta cũng chỉ có thể bắt ngươi vệ binh đội trưởng vừa dứt lời. Ba ba ba. sau lưng vệ binh liền đồng loạt rút ra bên hông mũi kiếm đem cái khiên để ngang trước ngực bày ra một bộ tư thế chiến đấu vệ binh đội trưởng lại đột nhiên biến đến như vậy kiên cường cũng là có nguyên nhân một là hắn cũng không biết mình cùng tô t ấ n thực lực sai biệt rốt cuộc có bao nhiêu chỉ biết là thân phận của tô t ấ n rất cao hai là hắn cảm giác mình chiếm cứ luật pháp điểm cao về khí thế làm sao cũng không thể thua tô t ấ n nghe vậy không khỏi lắc đầu khoe miệng kéo ra một vệ nụ cười khó hiểu ngươi chẳng lẽ còn không biết xi、si、lỗ đế đô đã không có đế quốc này đã danh nghĩa rồi sao tô tẫn nhàn nhạt nói dạ nặng đạo ngự khí giống như là đang nói nhất kiện chút nào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 cùng tác giả với bộ cổ xệ a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i hán mời mọi người đọc chương ba trăm bảy mươi sáu lại đến tinh linh vương đề u h u y ề n gia sư pháp hội nghị không để ý đến một đám vệ binh cầu xin tha thứ tô tấn mạnh đến đem vật cầm trong tay pháp trượng chấn động cực hiệu kháng cự h ỏ a hoàn quay chung quanh ở tô t ấ n chung quanh thân thể h ỏ a diễm đột nhiên ngưng tụ thành thực chất tính h ỏ a diễm vòng tròn h ỏ a diễm nóng rực cháy l ư n g t h ự từ trong hòa diễm tản mát ra nhiệt độ cao đem không gian đều thiêu đốt được có chút biến hình với anh một tiếng bạo tạc một dạng vang lên ầm ầm sau một khắc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 c chơi chơi, thường thường một bên lão người chơi nhìn những người này trên mặt khiếp sợ biểu tình không khỏi thở dài một hơi lần này người chơi thật không có từng va chạm xã hội hụt này mới bao nhiêu thương tổn liền khiếp sợ thành như vợ ỷ các ngươi sợ là chưa thấy qua cho tàn đại thần đánh ra hơn ước tổn thương cao quang thời khắc thật không nghĩ tới ở lúc mới bắt đầu nhất bọn họ cũng là như thế một đường khiếp sợ tới được bất quá hắn không có quá nhiều lưu ý có xì lộ cứu thế chủ cái này danh sửa thanh danh của hắn cấp bậc là cố định vì sùng bái chỉ cần tô tẫn không phải chủ động khiêu khích nờ cơ hoặc là chĩa vào hồng danh vào thành nờ cơ nên bị liếm hắn còn là muốn bị liếm tuy là hai người này nghe vào thập phần mâu thuẫn nhưng là có thể đồng thời tồn tại đánh cách khác tô tẫn hiện tại chính là một cái đã từng đối với đế quốc làm ra quá chắc việt đóng góp anh hùng hắn công tích bị vô số người ghi nhớ trong lòng chung coi như phạm sai lầm cũng vô pháp cải biến hắn thân phận anh hùng thi thể trên đất tô tẫn không có nhìn nhiều giết loại này cấp bậc thấp nở bậc c đã cho không được tô tẫn nhiều lắm cảm xúc giống như là giết một đám như con rồi giải quyết rồi vệ binh bắt tô tẫn liền xoay người đi hướng truyền t ố n g trợ nhờ hẳn không có quên chính mình phải đi là tinh linh v ư n thành và xây a thành chẳng qua là một cái trạm trung chuyện bất quá khi tiến vào truyền tống trận đồng thời tô tẫn làm một việc đó chính là đem trên người mấy trăm ngàn điểm tội ác toàn bộ như thế nguyên bản tô tẫn phải không dự định làm như vậy bởi vì nguyên tội sứ giả chuỗi nhiệm vụ nhất định là một cái đem tô tận hương thế giới mặt đối lập đ ẩ y nhiệm vụ tuyến nhưng suy nghĩ đến tô tẫn ở tinh linh vương quốc nở đỡ cờ thế lực gian không có bất kỳ thân phận và địa vị nếu như mang một cái thật to hồng danh vào thành á c sẽ lọt vào vệ binh bao vây tiêu trừ. coi như giết một nhóm còn có đám tiếp theo thậm chí cuối cùng sẽ cùng toàn bộ tinh linh vương quốc là địch đây không phải là tô tẫn muốn thấy cục diện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 c h ậ n t ô t ấ n đi vào trong truyền thống trận hệ thống có hay không tuyển trạch truyền thống đến tinh linh vương đề u do vì khóa khu vực truyền thống lần này truyền thống p h í dụ n g một ngân tệ không là tuyển trạch hoàn tất phía sau t ô t ấ n thân ảnh liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở truyền thống trận ở giữa cách đó không xa người chơi thay thế liền lập tức lớn tiếng nghị luận nổi lên chuyện xảy ra mới vừa rồi vừa rồi t ô t ấ n ở đây bọn họ thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói nhìn t ô t ấ n biến mất bối ảnh vô số manh mới người chơi mặt lộ vẻ ước mơ màu sắc vừa rồi t ô tẫn triển lộ ra lực lượng cùng khí độ đều là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật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 t ô t ấ n t ử trong túi đeo l ư n g xuất ra lần trước mua bản đồ tìm được rồi huyền t h ậ t pháp chi lâm vị trí đây cũng là lần trước tổ chức pháp sư giao lưu đại hội địa phương bất quá cái kia thời gian huyền t h ậ t pháp hội nghị biểu hiện thập phần cao lệnh ngay cả một nghi thức hoan nghênh cũng không có toàn bộ nhờ một cái ma pháp khôi lối để làm công chứng t ô t ấ n trợt thu hồi bản đồ hướng phía huyền t h ậ t pháp chi lâm đi tới cùng cùng tác giả với bộ cụ xê a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán mời mọi người đọc chương ba trăm bảy mươi bảy mỹ nhân mời nguyên lai tên hề đúng là tự ta trước khi đến huyền t ậ p pháp chi lâm dọc đường không ngừng mà có người chơi dừng bước lại đối với tô tấn hành chú mục lễ phát sinh hoặc là thán phục hoặc là giọng nghi ngờ ngoa t à o cái kia treo lớn mà nói một cái vì sao tên i nhân loại này ngoạn ra trang bị như vậy phong cách cả ta xem tung hoành thiên hạ hội trưởng cũng không sánh nổi hắn a thân nhân thân nhân liền xem nhiều xem diễn đàn hỏi ít hơn chút vấn đề đây không phải là trò tàn sao hắn làm sao tới tinh linh vương cũng thiên một hắn sẽ không lại tới đánh chúng ta tinh linh trận doanh mà ta lần trước ta liền đều phải bị hắn đánh sưng lên không biết cảm giác là qua đây làm nhiệm vụ g á n vẻ cũng có thể là trả thù không biết nhà ai công hội phải xui xẻo chung quanh tinh linh người chơi nhóm nghị luận ầm ĩ mọi người thấy tô t ậ n trên người trang bị đều có một loại hoa mắt c h ó n g váng đầu cảm giác một t bảy ba tô t ậ n trên người bây giờ trừ ra trưởng thành tính trang bị bên ngoài kém nhất đều là truyền ký cấp trên người pháp bảo là cấp độ sử thi đỉnh đầu vương miện g càng là truyền thuyết cấp đối với phổ thông người chơi mà nói trang bị như vậy mong muốn mà không có thể đụng thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tùy tiện nhất tiện liền so với bọn hắn tất cả gia sản cộng lại cũng còn đáng tiền hơn bởi tô tẫn xuất hiện vậy xem người chơi số lượng càng ngày càng nhờ EU mặc dù bây giờ các đại trận doanh trong lúc đó đã sớm mở ra h ô thông truyền thống trận nhưng bởi đại bộ phận người chơi đều còn ở bận việc b u ồ n trận doanh nhiệm vụ khai thác b u ồ n trận doanh bản đồ d u y ê n cớ có rất ít người sẽ đi đến còn lại trận doanh ngoại trừ giống như tô tẫn như vậy trên người c ò n còn lại trận doanh nhiệm vụ người chơi sở dĩ tô tẫn xuất hiện mới có thể ngay đầu tiên hấp dẫn những thứ này tinh linh tộc n o ạ n gia quan tâm hay bởi vì cho tàn hai chữ này thật sự là quá mức vang ộ i sở dĩ những thứ này người chơi mới có thể nghỉ chân rừng chân đối với tình huống như vậy tô tẫn là không có nghĩ tới hắn lấy vì danh tiếng của mình bất quá chỉ cực hạn với xi l ộ đế quốc mà thôi coi như ở tinh linh trận doanh có chút danh khí đó cũng là chuyện lúc trước nhưng mà kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem t ô tẫn mới ý thức tới danh tiếng của mình tuyệt đối phải so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều nhìn càng tụ càng nhiều người chơi t ô tẫn n h u mày một cái loại này bị người làm đại gấu me ho nhìn cảm giác trải qua nhiều cũng sẽ có chút phiền không thèm đếm x ỉ a đến những thứ này ngoạn ra ánh mắt t ô tẫn trực tiếp sử dụng thiểm hiện thuật ly khai tại trường người chơi nhóm phục hồi tinh thần lại mới phát hiện t ô tẫn đã biến mất không thấy t ô tẫn sau khi rời khỏi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 lần h này cũng là suy nghĩ đến đồ biện xin chỉ giáo vẫn còn độc thân đồng thời cũng là ôm nghị kéo hồng tuyến ý niệm trong đầu mới chỉ có bằng lòng thượng lưu mời sau đó ở của nàng nhóng nhéo đòi hỏi dưới đồ b i ể n mới chỉ có bằng lòng hôm nay cùng bọn họ cùng đi ra ngoài lợi cấp dưới cái nhìn của nàng thượng lưu các phương diện điều kiện cũng còn không sai là một tốt nam bằng hữu tiền trạch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 lại bỏ tiền lại s u ấ t lực kéo cái này chỉ luyện cấp tiểu đội vì chính là sáng tạo cùng đồ biển ở chung không gian muốn nộ soát một lớp độ hào cảm nhưng là bây giờ ngươi nói cho ta biết đồ biển còn dẫn theo một người khác ngươi lai tên hề đúng là tự ta cùng tác giả với bộ c ụ c xệ a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán m ờ i mọi người đọc chương ba trăm bảy mươi tám mắt cho coi thường người khác khiếp sợ thành ngây người đầu ngông bốn người bởi vì phỉ phỉ lời nói này trang diện lâm vào một hồi ăn tính quỷ dị bên trong qua một hồi thượng lưu mới chỉ có mở miệng hỏi đồ biển người bạn kia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 thượng lưu ánh mắt lấp lóe khoe miệng hơi hơi nhết l ê n trong lòng hắn đối với cái này cái đồ biển đột nhiên nhô ra bằng hưu có so với không b ả y lớn địch ý nghĩ lấy lập tức cho cái này nhân loại một hạ m h uy làm cho hắn cùng đồ biển về sau bảo trì một điểm khoảng trợ lúc này một mực không lên tiếng người thứ tư người chơi lên tiếng hắn gọi lưu tinh là một cấp ba mươi tinh linh đạo tặc là thượng lưu tốt bằng hưu cũng là lần này tới giúp đỡ lưu giữ thể d i ệ n nhân lúc này hắn chính n h ấ t khuôn mặt sốt ruột nói ra cấp bậc thấp rác rưởi cũng không cần kêu đến a những người này luyện cấp thời điểm cái gì cũng sẽ không làm chỉ biết về nước còn muốn hôn đi kinh nghiệm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 sao rơi những lời này không thể nghi ngờ thể hiện rồi chính mình tình thương có bao nhiêu thấp thượng lưu đầu tiên là sửng sốt sau đó vội vã hòa giải đ ổ biển nói như thế nào cũng là bạn tốt của ta nàng mang một bằng hữu bình thường không có chuyện gì đại gia đều là chơi gân nha không cần thiết như vậy tích cực thượng lưu thập phần cố ý ở hạo bằng hữu cùng bằng hữu bình thường tăng thêm trọng mừng ư như muốn nhờ vào đó nâng lên thân phận của mãi n h ớ lụ tinh nghe vậy cũng không nói thêm gì luật là cái kia không nhịn được biểu tình vẫn treo ở khuôn mặt làm được giống như là người khác thiếu hắn mấy trăm ngàn giống nhau phỉ phỉ thay thế không khỏi âm thầm gắt một cái người nào h lúc này g phải l xa xa xuất hiện hai đạo nhân ảnh chính là đồ biện cùng bằng hữu của nàng chỉ thấy đồ biện mặc màu nâu sấm bó sát người bị giáp cùng quần m ỏ n g đi một đôi hát sắc giày bó gánh vắt thanh sắc trường c u n g ở nơi này một thân trang bị phụ trợ dưới đồ biển cái kia dáng đẹp vóc người cùng da thị trắng t non bị biểu dương vô cùng nhuẩn nhuyễn cái kia thanh lệ kiểu tiếu khuôn mặt càng là giống như trời cao ban â n và ỷ trệ đường phố đột nhiên xuất hiện như thế một cái đại mỹ nữ đi ngang qua người chơi đều không khỏi chậm bước chân lại ánh mắt rơi vào đồ biển trên mặt khó hơn nữa r ồ i ngoa tạo đây là cái gì thần tiên dung n h ă n chị tiểu tỷ tỷ yêu yêu là tung hoành thiên hạ đồ biển xin chỉ giáo a ta nghe quá tên của nàng dường như mấy ngày hôm trước mới bị phong làm tinh linh trận doanh thập đại mỹ nữ một trong đồ biển xin chỉ giáo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 hắn không nghĩ tới lần này muốn dẫn lại là toàn bộ tinh linh trận doanh đều tiếng t â m lừng l â y đại mỹ nữ thượng lưu cố nén trong lòng rung động trên mặt bài trừ vẻ mỉm cười đảng chuẩn bị tiến lên cùng đồ b i ể n chào hỏi thời điểm hắn nhìn đồ b i ể n người bên cạnh liếp mắt nhìn cái nhìn này sau đòi n g mắt của hắn trực tiếp không rời ra rồi tại chỗ biểu tình đọn g l ụ i quỳnh lại ba người cũng là không sai biệt lắm biểu tình phỉ phỉ càng là kinh ngạc mở ra cái m i ệ n g nhỏ nhắn khuôn mặt k hiếp sợ màu sắc lưu tinh người đều trực tiếp cho váng ánh mắt nằm ở cực độ trạng thái đờn đọa tiêu đầu cho phát hiện hô hấp của mình biến đến thập phân gấp tiến tới có chút hô hấp khó khăn đùa gì thế đây cũng là ngày hôm nay muốn dẫn người sao ta làm sao mang di chuyển át biển giống như là không có thấy trên mặt mọi người kinh ngạc m á u sắc vậy hướng về phía người bên cạnh ảnh ngọt ngọt cười tiếp tục mở miệng nói ra cái này là bằng hưu ta cho tàn ta nghĩ các người đều b i ế ta t người bên cạnh ảnh vào thời khắc này cũng biến thành rõ ràng sáu trăm bốn mươi ba đứng lên chính là tô tẫn tô tẫn lúc trước nhận được đến từ đồ b i ể n tin tức nói là gần nhất có người ở quái dây nàng muốn mời tô t ấ n giúp một chuyện ngụy trang thành nàng bằng hờ ự h u hờ hỗ trợ chống đỡ hạ trang tử như vậy đồ biện phải có sức mạnh một ít trên thực tế đồ biện càng muốn để tô t ấ n giả trang bạn trai của mãi nhờ nhờ lên lại lo lắng nói chuyện như vậy quá mức m ạ o phạm cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác đ ổ i thành bằng hữu đồ biện ở b ạ n thân trong l ị h phát hiện tô t ấ n chỗ ở vị trí là tinh linh vương đề ư cho nên mới ra lời ấy nếu như tô t ấ n vội và nói coi như đối với cái này cái đối với mình rất có hào cảm hội tử tô tẫn vẫn còn có chút ấn tượng vì vậy liền đáp ứng đồ biện tình cầu cùng nàng đến nơi này t ô t ấ n nhìn trước mặt đã chấn kinh thành ngây người đầu ngống bốn cái người chờ nổi tâm suy đoán ai là cái k i a muốn quay dày đ ồ biện nhân lúc này đồ biện phảng phất đã biết t ô t ấ n suy nghĩ ở bản thân không chắc chúng phát một câu chính là cái k i a kêu lên c h ạ y thượng lưu nhìn danh tự này t ô t ấ n n h í mày rốt cuộc là có bao nhiêu thượng lưu mới có thể bắt đầu danh tự như vậy sợ không phải trực tiếp ăn mặc tóc t a đỏ bưng cốc có chân dài vào trò chơi c h ậ t t ô t ấ n nhìn lướt qua bốn người tìm được rồi cái k i a kêu lên c h ạ y người chơi khá lắm lớn lên là có đủ hạ lưu cùng tác giả với bộ cổ xệ h đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sản văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán m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 nhiều lực cởi ư mảng cho tàn luyện cấp lời nói này đi ra ngoài tuyệt đối sẽ cởi rơi người khác r ă n g hàm bọn họ có năng lực sao tô tẫn khả năng tùy tùy tiện tiện một cái tiểu pháp thuật là có thể dây bọn họ còn cần phải bọn họ m ặ n phỉ lúc này cũng từ d ạ i ra cùng khiếp sợ trong trạng thái khôi phục lợi đó xoay chuyển mong nàng lúc này liền minh bạch rồi ai mới là cái k i a chân chính bắt đ u ổ i đồ biển cho tàn là ngươi bằng hữu ngươi làm sao không có nói cho ta à ngươi sớm một chút nói cho ta biết nói ta cũng sẽ không đáp ứng người khác n ờ i phỉ p vừa nói một bên cấp tốc từ thượng lưu ba người trong hàng ngũ đi ra đi tới đồ biển bên cạnh sau đó cùng tô tẫn lên tiếng c h à o cho tàn đại thần người tốt ta ố t t ta là đồ b i ể n khuê mật gạp h i ệ u người kêu ta phỉ phỉ là được rồi phỉ phỉ ngữ khí trung mang theo hết sức rõ ràng lấy lòng ý tứ hàm xúc trên mặt cũng mạnh mẽ bài trừ một tia nụ cười ngọt ngào nhìn qua phi thường giả nói chuyện đồng thời còn phi thường chủ động hướng tô tẫn bên này góp giống như là tô tẫn trong cơ thể có khối nam châm đang không ngừng hấp dẫn nàng giống nhau tô tẫn nhìn nàng một quỷ tương mạo con được vóc người một dạng nếu như gắng phải chấm điểm lời nói chỉ có thể đánh tám mươi phân mà nàng bên cạnh bô biển lại là chín mươi năm phân đối với nữ nhân như vậy tô tẫn không có hứng thú gì bằng thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị n g h ị muốn cái gì nữ nhân không có hủ ổng hồ bên cạnh còn đứng một cái đồ biển vì một tảng đá vung tham một khối bảo ngọc sự tình tô tẫn nhưng làm không được tô tẫn gật đầu xem như là lên tiếng cờ hờ à osu đó thập phần tự giác cùng p h ỉ p h ỉ kéo ra một điểm k h o a n g cách đồ biển thấy thế trong lòng không khỏi vui vẻ đối với tô tẫn hảo cảm tăng v ộ t lên đã sắp muốn đến nộn nhịp trình độ tiêu t i ế u khuôn mặt có vẻ bộ phát minh diễm p h ỉ p h ỉ nhận thấy được tô tẫn xa cách biểu tình trên mặt không khỏi hơi cứng đờ nội tâm đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại nàng không nghĩ tới mình cũng như thế chủ động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 chỉ cần tô tẫn nghĩ hắn nửa phút có thể trở thành là mỗi cái đại tập đoàn đại ngôn nhân trong nháy mắt là có thể biến hóa nhanh chóng trở thành nước vạn phú hảo lưu tinh chúng ta đi thôi đừng ở chỗ này mất mặt trói mắt thượng lưu nói xong liền cấp tốc lò gập ly khai trò chơi hắn làm một phút đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại lưu tinh thấy thế liền cũng theo lò gập cùng tác giả với bộ cục xệ a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và s á n g văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i hắn bởi mọi người đọc chương ba trăm tám mươi cực kỳ hiếm thấy hàng ngày trực tiếp trộm được tiếp phủ du nửa ngày rảnh rỗi nhìn đột nhiên lò gập mấy người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 muốn xin hắn hỗ trợ phát xong tin tức phía sau nư năm trăm năm mươi sinh liền vô cùng chờ mong lấy tô t ấ n hồi phục hắn là biết tiếp thu đâu vẫn sẽ cự tuyệt đâu tiếp nhận nói là lập tức trở lại còn là muốn chờ thật lâu đâu cự tuyệt vậy là cái gì lý do đâu chút bất chi bất giác đồ b i ể n bắt đầu miên man suy nghĩ cực kỳ giống khát vọng đạt được ngưỡng mộ nam sinh khẳng định hồi phục thiếu nữ làm đồ b i ể n phản ứng lại thời điểm mới chỉ có phát hiện mình dị trang nàng lúc nào biến đến như thế chủ động ạ tật quá nghĩ đến đối tượng là tô tẫn đồ biện cũng không kịp nhiều như vậy người làm sao vậy làm sao khuôn mặt đỏ như vậy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 tôi tẫn lần thứ hai phát ra linh hồn khảo vấn nàng vì sao cũng xuống tuyến ạ đồ b i ể n ngay vậy tức giận chừng tôi tẫn lướt mắt ngốc tử nàng có thể nhìn ra phỉ phỉ là bởi vì không muốn phá hư giữa bọn họ bầu không khí mà lựa chọn lò gấp cho tàn đại thần làm sao lại không nhìn ra đâu tôi tẫn bị một tiếng này ngốc tử nói có chút m ạ c danh kỳ diệu nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh hắn vào hôm nay một chương này bên trong là không phải biểu hiện quá ngu nữa à lúc này đồ b i ể n đột nhiên mở miệng nói ra cho tàn đại thần ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói chính là chúng ta hai cái cùng đi luyện cấp chuyện này đồ biện nói xong l i ê n mong đợi nhìn t ô t ấ nhờ n lên nàng biết tô t ấ n biết đáp ứng sát s u ấ t rất nhỏ bởi vì tô t ấ n hiện tại hơn một trăm cấp mà đồ biển chỉ có ba mươi cấp s u ấ t đầu đừng nói tô t ấ n có nguyện ý hay không đồ biển chính mình cũng không muốn đi kéo tô t ấ n phía sau aaf chân tô t ấ n nghe vậy khoe miệng hơi hơi nhét lên từ giờ trở đi hắn khôi phục bình thường hắn đương nhiên nhớ k ỹ chuyện này lúc đó tô t ấ n đang ở vong linh trận doanh lãng bởi vì đoạt vốn nên thuộc về c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh cơ địa hệ nhạc ố c quân vương chi giới đưa tới c h u n g báo tử vì ngươi phát ra âm thanh trả thù cái kia thời gian đồ biển là người thứ nhất nói cho tô tẫn tin tức này người vì cảm tạ đ ồ biển t ô t ấ n liền đáp ứng về sau có thời gian cá hố sinh luyện cấp ta đương nhiên nhớ kỹ a mạng hội hỏi một cái hôm nay ngươi có thì giờ danh không ta có thể mang mang ngươi đồ biển vốn là đều làm xong bị tô t ấ n c ử tuyển chuẩn bị tâm lý nhưng nghe đến tô t ấ n lời nói này lúc trên mặt hắn liền không tự chủ lộ ra một nụ cười tiếu ỵ hiệp như hoa ta đương nhiên có a tô t ấ n nghe vậy liền không nói thêm gì noa mạ là trực tiếp nắm đồ biển tay hướng tinh linh vương đều đi ra ngộ hết biển không có phản kháng mặc cho tô tẫn bài bổ q u y n h ư nhiệm vụ gì gì đã, sớm đã bị tô tẫn cho ném sau hót đêm mượn t ô tẫn cùng đồ biển nằm tinh linh vương đều một bãi cỏ bên trên ngước nhìn đầu đỉnh sáng chói tinh không hai người một buổi chiều nói là lợi cấp kỳ thực không có đánh mấy con quỷ tất cả đều đang du sơn ngoạn thủy tổ tẫn là cảm thấy tốn luyện cấp không có ý nghĩ ạ bởi vì hắn một cái căm chú là có thể trực tiếp cá hố sinh lên tới năm mươi cấp tiến hành xuống cấp một chức nghiệp thăng cấp mà đồ biển lại là ý không ở trong lời nàng căn bản thì không phải là đi ra lợi cấp sở dĩ kết quả cuối cùng là t ô tẫn ở đồ biển dưới sự hướng dẫn ở tinh linh vương đều bên ngoài du ngoạn một ngày xem như là kiến thức một cái chân chính dị quốc phong quang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 không nghĩ tới t ô tẫn cũng ở nhìn nàng mắt đ ố i mắt trong n g á y mắt đồ biển cái gì cũng không còn nghĩ vô ý thức tựa đầu lệnh qua rồi lệnh xong sau nàng liền hối h ậ n mới vừa rõ ràng là một cái tốt vô cùng cơ h ộ i khả năng liền như vậy bị nàng trò t r ố n t r á n h rớt người đang làm gì ạ có thể hay không chủ động điểm t ố t như vậy cơ hội đồ biển trong lòng phảng phất xuất hiện một cái tiểu ác ma tay cầm cương xoa đang lấy một bộ hận thiết bất thành cương ngự k h i đối với đồ biển nói rằng liên quan tới đồ biển trong lòng hoạt động t ô tẫn tự nhiên là không biết hắn chỉ cảm thấy trước mắt đồ biển phá lệ khải nghĩ viết giục e ngươi làm gì thế xem ta tô tẫn ác nhân cáo trạng trước trực tiếp mở miệng hỏi đồ biển nghe vậy không khỏi xoay đầu lại t ứ c giận c h ừ n g mắt liếc hắn một cái rõ ràng là ngươi trước quay đầu vì sao còn hỏi trước ta vừa rồi không có chú ý không thấy ngươi đồ biển môi đỏ mọng hơi n h í u một bộ con vịt chết mạnh miệng dáng vẻ ổ là thế này phải không ta đây muốn nhìn ngươi làm sao bây giờ tô tẫn nói xong thân thể chậm rãi hướng đồ biển đến gần rồi một điểm nguyên bản trong hai n g ư ờ i gian không sai biệt lắm là cách nửa thước khoảng c á ơ lúc này khoảng cách này dường như nhanh chóng thành c h ị n biện nghe vậy tiểu tiêu trên mặt mũi không khỏi hơn ngần ra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 khiến cho t ô t ấ n có chút trầm mê trong đó đồng thời trong miệng còn hết sức tò mò nói ra người xem lên đi cố gắng g ầ y à làm sao trên mặt nhiều thịt như vậy đồ b i ể n nghe vậy trên mặt thần tình nhất thời bị k i ề m hãm nàng có chút không phân vỡ tận rốt cuộc là đang cái nàng hay là đang m ắ n g nàng như loại này nói nếu như những người khác lời nói ra đồ b i ể n nhất định sẽ cảm thấy đó là một không có thuốc nào cứu được nữa sắt thép t h ằ n g nam nhưng nếu như là t ô t ấ n lời nói liền chớ bàn những thứ khác đồ b i ể n thậm chí sẽ còn nghĩ đến càng nhiều hơn một chút t ỷ như t ô tẫn có phải hay không ở trên nàng ngập hay là trên nàng gầy người vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một nữ hải tử ở yêu thích người trước mặt sẽ có nhiều chủ đ ư n g tổ tận thấy đồ b i ể n còn không có phải nói ý tứ cũng không có tuyển trạch cứ thế từ bỏ mà là càng thêm chủ động chỉ thấy tô t ậ n chầm rãi hoạt động thân thể đi tới đồ b i ể n phía trên trực tiếp che kín đồ b i ể n phạm vi nhìn ngươi làm gì thế đồ b i ể n lông mi rung động tần suất vào giờ khắp này đạt tới tối cao lì ở ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút nói năng lộn xộn đứng lên dường như đại h ả i vậy xanh t h ẳ m trong con n g ư ờ i xinh đẹp nhiều hơn một vẻ bối rối màu sắc bất quá không khỏi đồ biện trong lòng có một cô chờ mong cảm giác tuy là nàng cũng không biết mình đang mong đợi cái gì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 còn có đông đảo n ở t ợ cờ cùng quái vật ở trò chơi hiện thực dung hợp chi tế những thứ này n ở t ợ cờ cùng quái vật cũng sẽ theo trò chơi đồng thời hàng lâm hiện thực sở dĩ tô t ấ n vẫn không thể dừng lại đi tới b ư ớ chân c bởi vì chỉ là cấp độ truyền thuyết cùng á thần nói cấp tờ giả đã đủ h ắ n uống một bầu t h â m g tư bay tán l o ạ n gian tô t ấ n đi tới h u y ề n giật pháp chi lâm mảnh này hắn đã từng chiến đấu qua rừng rậm mới vừa vào rừng rậm tô t ấ n chú ý lực liền bị trong rừng rậm lớn đại pháp sư tháp cho hấp dẫn không xa xa nhìn lại pháp sư tháp cao vút trong đây một mạch phá v â tiêu thân tháp trải rộng đến không hết lần lánh bảo thạch lúc này chính ph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 hắn bây giờ là danh c h á n h luôn thuận truyền kỳ pháp sư còn cần thiết tuân theo pháp sư học nghề nghi thức xã giao dọc theo đường đi gặp phải mấy con phi hành q u á i vật đều bị tô t ấ n giết chết trong p h i ế n khắc tô t ấ n liền tới đến rồi pháp sư thắp trước ông ông ông tô t ấ n xuất hiện trong nháy mắt pháp sư thắp mặt ngoài bảo thạch liền sáng lên hồng quang tựa hồ là đang hoan nghênh tô t ấ n đến tô t ấ n thấy thế không khỏi lắc đầu hắn nhớ lần trước tới dự thi thời điểm cái này pháp sư thắp dường như không có bất kỳ phản ứng xem ra chỉ có người có thực lực mới xứng đáng đến tôn trọng lúc này Kèm chương một t ẩm vạn Pháp sư Tháp Sư cửa ba trăm tám mươi hai bảy vị cấp độ sử thi cường giả thuộc về tô tẫn phong hảo pháp sư tháp đại môn mở ra trong nét mắt liền có chọn hai hàng con dối người khổng lồ từ bên trong đại bước ra ngộ hủy cồn rối người khổng lồ đi tới tô tẫn phía trước đều nhịp quỳ một chân trên đất bày ra hoan n g h ê n tư thái tô tẫn thấy thế không khỏi n h ữ n mày những người khổng lồ này khôi lỗi vóc người đều dị thường cao lớn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 làm tô t ấ n một chân b ư ớ c vào pháp sư tháp đại một lúc nhìn thấy trước mắt cũng là một mảnh thâm thúy hát cám cho dù có phá vọng chi mô ở cũng nhìn không thấy bất kỳ vật phẩm gì tồn tại hệ thống ngươi tới đến rồi huyền giật pháp hội nghị một đạo gợi ý của hệ thống đúng lúc xuất hiện lúc này một đạo thương lão nhưng tràn đầy nhiệt tình thanh â m ở bên thai của hắn vang lên hoan nghê ngươi n thời đại tiên phong thấy thần giả xi、si、l ồ cứu thế chủ đại cấm thuật sư lấy phạm nhân chi khu chém xuống h o c long thủ đồ long giả đồng thời cũng là chư thần đại lục tân, tân ký tấn truyền kỳ cho tản thanh â m giản mua đem tô tẫn hiện nay có danh xương toàn bộ đọc một lần giống như là đang giúp tô tẫn tự giới thiệu giống nhau thoại âm rơi xuống trong nháy mặt tổ tẫn trong tầm mắt xuất hiện mấy đạo lửng lánh vô cùng quan mang b à ba bá trước mắt hắc cám bị đổi t ạ n ra hiện lộ ra pháp sư tháp chân chính là dán dấp vừa mắt là một cái gian phòng cực lớn gian phòng đỉnh cao dắt đỉnh đầu m ở tối long đầu đèn treo đèn treo ở trên long thủ dương miệng to như chậu máu nhìn qua trông rất sống động mượn ánh đèn lờ m ư a tổ tẫn thấy rõ gian phòng bố trí gian phòng ở giữa nhất để một tấm lớn vô cùng màu đậm bàn dài bàn dài phi thường thấy được đồng thời cũng chiếm cứ cả phòng một nửa vị trí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 dường như tư nhân đặt làm vợ ý bật quá còn có một chút ghế trên không có bất kỳ đồ án cùng hoa vặn ghi ổng như là một tấm giấy trắng giống nhau sạch sẽ nếu như không phải biết nơi này là huyền dập pháp hội nghị tô tẫn còn cho là mình là ở đi dạo cái gì nghệ thuật triển khai tô tẫn đưa mắt rời lên phát hiện bảy vị ngồi ở bàn gỗ nhất v i đoan láo giả chính là cái này sao thoáng nhìn bảy vị lao giả đỉnh đầu tin tức liền toàn bộ chiếu vào tô tẫn tầm mắt quang chi tài quyết sử dụng hách a khắp cấp một trăm bốn mươi chín họa diễm ma thuật sư cách thái cấp một trăm bốn mươi ba phong bạo chúa tể cắt tắc cấp một trăm bốn mươi mốt bảy vị lao giả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 ta rất vinh hạnh có thể nhân chứng như ngươi vậy một vị thiên tài pháp sư trưởng thành cũng phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp x ì lộ đế quốc tránh được một kiếp ta ở chỗ này chỉ muốn thân phận của hệ giặc hướng ngươi biểu đạt nhất chân thành tình ý hệ giặc nói xong đứng dậy hướng tô tẫn được rồi một cái pháp sư tổ tẫn lúc này mới thấy rõ hệ giặc khuôn mặt nguy h n lai hắn cũng là nhân loại cái này tô tẫn là có thể h i ể u thành cái gì hệ giặc muốn hướng chính mình cảm t ạ không chỉ có là bởi vì tô tẫn đánh bại h ọ c cứu vớt x ì lộ đế quốc càng bởi vì tô tẫn trên người danh xưng xi lộ cứu thế chủ hệ giặc tiên sinh cảm tạ ngươi tán thành ta không muốn lời nói nhảm nhiều lắm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 đi tới huyền g i h ờ pháp nghị hội pháp sư đều sẽ lưu lại một t r ư ờ n g độc nhất vô nhị cái ghế k q u á i ghế kia cùng lực lượng của bọn họ cùng một nhịp tờ thậm chí có thể nói là một mặt độc trúc với mỗi một vị truyền kỳ pháp sư cái gương trong gương phản chiếu là nhất chân thật dáng dập trở cái đó ra mỗi vị truyền kỳ pháp sư có có thể được một cái thuộc về mình phong h ả o dường như quang chi tài quyết sử dụng phong bạo chúa tể hòa diễm ma thuật sư cái này phong h ả o là căn cứ mỗi vị truyền kỳ pháp sư lực lượng đặc điểm cùng với phong cách chiến đấu tới ban t ặ không biết ta phong hào sẽ là gì chứ cũng không biết cái ghế của ta sẽ biến thành cái dạc gì tôi tận ánh mắt lấp lóe ở thầm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 ta cảm người h Thật khả ậ n n được tư loại. loại. là loại. là loại. Ta là 6 loại. Ta là 7 loại. Thật bất h hỏa Pháp thần chuyển thế theo thanh hiện. hồi bình tĩnh ị dị cái cuối cùng cái loại. Diện giữa. này Trang n vào ra A. một xuất một quỷ lâm Kem âm g ở đang ngồi đều là chư thần trên đại lục đứng đầu pháp sư học giả đều biết chín loại nguyên tố là khái niệm gì điều này đại biểu tô tẫn chính là nguyên tố bản thân nếu như người nói lời này là những người khác như vậy người khác tuyệt đối sẽ đưa ra các loại các dạng nghi vấn nhưng nói ra câu nói này người là huyền giật pháp nghị hội người lánh thoại giác lời của hắn ở h u y ề n giờ pháp trong nghị viện hầu như giống như là chân lì không có ai sẽ đi hoài nghị hại vậy những người còn lại đều cẩn thận từng ly từng tí thu liễm ký tức không chớp mắt nhìn chằm chằm ngồi trên ghế tô t ấ n thật không nghĩ tới bọn họ mới vừa thảo luận thậm chí còn có tiếng tim đập đều bị tô t ấ n nghe được nhất thanh n h ị sới độ hại với lần này phạm vi nhìn rơi vào trong bóng tối tô t ấ n chỉ cảm thấy có chút ý tứ đám này lao đầu xem ra thật thích bắt q u á i không biết có phải hay không là ở chỗ này đợi đến quá lâu trên c ớ tô tẫn ở thầm nghĩ trong lũ lục này chín trăm tám mươi tầm mắt của hắn lại dần dần biến đến mơ hồ như cùng ở tại tầm mắt mông thượng một tầ Che ở hát cám. trừ cái đó ra t ô t ấ n thậm chí không cảm giác được xúc g i á c cùng thính giác liền vị giác cùng khíu g i á c đều tại đồng nhất thời gian mất đi được không còn một m ả n h g i á c mất hết trong thong chốc t ô t ấ n cảm nhận được trong thân thể dường như có một dòng nước cấm đang r ũ n g động nhưng cảm giác này thật sự là quá mức mơ hồ cùng đ ắ n t ô t ấ n vẫn không có thể tỉ mỉ cảm thụ liền biến mất được vô ảnh vô tung không biết qua bao lũ tổ tận ngũ g i á c từng cái từng cái trở về vị giác khíu g i á c thính giác xúc rác cùng với thị giác t ô tẫn có chút không thích đ ứ n đột nhiên xuất hiện qua mang nhắm mắt một cái mới từ từ thích ứ n g thị giác trở về t ô tẫn chậm rãi mở hai mắt ra chỉ nhìn thấy chính đối diện bảy vị lão giả đều ở đây dùng một loại s ấ p xỉ trợn mắt hốc m ồ m biểu tình nhìn tô tẫn coi như là hẹ giặc cũng không ngoại lệ phản phất tô tẫn làm nhất kiện đủ để chuyện kinh thế hai tục giống nhờ giúp bật quá một giây kế tiếp tô tẫn liền phát hiện bảy người này ánh mắt cũng không phải là đang nhìn chính mình mà là tô tẫn sau lưng cái ghế cùng tác giả với bộ cổ ụ xệ ạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán m ờ i mọi người đọc chương ba trăm tám mươi bốn danh xưng phá hiệu thần hy diễn thế dự ngôn tô tẫn xoay người phát hiện dưới thân cái ghế đã đại biến dáng dập ngụy hển bản bóng loáng mặt ngoài đột nhiên nhiều hơn vô số đạo phiền phức tinh tế đêu i văn giống như một quay vòng lại một vòng vòng tội vậy những thứ này đêu i văn đầy cả trương cái ghế tạo thành một cái thập phần q u ỷ dị đồ án một tay chuẩn xác mà nói là hai cái tay một tay ở cái ghế chính diện tay kia ở cái ghế mặt trái bàn tay hư cầm giống như là cầm lấy cái gì đ ồ vật tổ tận đến gần cái ghế muốn tỉ mỉ kiểm tra một phen nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến từng cây một cây cối đột nhiên từ cái ghế để đoan xông ra dọc theo cái ghế đỉnh cao ngay sau đó phản p h ấ t có một cái bàn tay vô hình điều khiển cây cối đưa chúng nó bệnh với nhờ trọng s á t na một cái bằng gỗ điêu khắc xuất hiện ở tô tẫn trước mắt nhìn cái này bằng gỗ điêu khắc tô tẫn đồng tử mạnh đến co rút lại cái này điêu khắc không phải á t ma cũng không phải thiên sứ cũng không phải cự nhân càng không phải là cử long mà là chính hắn đúng lúc này một đạo gợi ý của hệ thống thanh â m ở tô tẫn bên thai vang lên hệ thống người chơi đi qua truyền kỳ chứng thực thu được duy nhất truyền kỳ phong hào phá h i ể u thần hy truyền kỳ phong hào phá hiệu thần hy tô tẫn nhữ mày khuôn mặt nghi hoặc màu xác những người khác đều là cái gì phong bạo c h ú a tệ hỏa diễm ma thuật sư như vậy đặc thù rõ ràng phong h ả o vì sao đến tô tẫn nơi đây biến thành phá h i ể u thần hy tô tẫn t r ợ t mở ra danh xưng ơ r ò n g kiểm tra cái này mới nhất lấy được danh xưng ơ phá h i ể u thần hy truyền kỳ cấp danh xưng ơ danh xưng ơ miêu tả làm cái t i a t ị c h quyền hết thẻ khủng bố h á c cám đã tới lúc n g ư ờ i đem thành tựu i cuối cùng một đạo tự h quang chiếu phá lê minh đeo hiệu quả pháp sư liên minh danh vọng một nghìn huyền gia s pháp hội nghị danh vọng năm trăm chú một danh xưng ơ không cách nào thẳng cấp đây là không có bất kỳ tăng phúc thuộc tính danh xưng tô tẫn nhữ mày một quỳ hẳn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại này câu đố danh xưng cái gì khủng bố hắc cám đã tới hắn đem thành tựu cuối cùng một đạo t h ử quang chiếu phá lê minh đây là đang dự ngôn cái gì không còn là nói ám chỉ cái gì không chỉ có cùng ta lực lượng không có liên hệ thậm chí cùng ta đặc thù cũng không có liên hệ càng giống như là một cái danh hiệu giống nhau cái này danh sưng cũng quá kỳ quái một điểm t ô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng lúc này huyền gia sưng pháp nghị hội giang b à tử hay ca k h á c hướng về phía t ô tẫn mở miệng hỏi cho tàn pháp sư mạng mội hỏi một cái người danh sưng là cái gì cái này cũng không trách hẹ giặc không chịu nổi tính tài nhờ t h ờ vì t ô tẫn cái ghê thật sự là quá mức đặc biệt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 nhìn rơi vào cuồng h o a n trạng thái bảy người tô tẫn trong mắt lóe lên một vệ không rõ quan t hải từ bảy người đối với phá h i ể u nắm ban mai trạng thái cộng thêm trong miệng nôn mỗi vợ tẫn không khó đoán được phá h i ể u thần hy liên quan đến bảy người cộng đồng biết đến một cái dự ngôn mà cái này dự ngôn kết quả khả năng không tốt lắm bằng không bảy người cũng sẽ không lộ ra như vậy một b ư ớ c được cứu dáng dập nghị đến phá h i ể u thần hy danh sưng miêu tạ tổ tẫn biết mình rất có thể đã kinh quyển vào một cái trong nước xoáy một lúc lâu huyền g a sư pháp nghị hội bảy người mới từ mừng như điên trong tâm tình của đi ra bảy người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó lẫn nhau gật đầu sau một khắc, hệ giặc xuất lĩnh còn lại sáu người đi tới tô tẫn trước mặt ta hệ giặc ở chỗ này thành khẩn mời ngài gia nhập vào huyền giật sự pháp hội nghị trở thành thứ bốn mươi sáu giới huyền giật sự pháp nghị hội đệ bắt danh nghị viên hệ giặc vừa dứt lời một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liền ở tô tẫn vang lên bên thai hệ thống có hay không gia nhập vào huyền giật sự pháp hội nghị tô tẫn không để ý đến bên thai gợi ý của hệ thống s ử a việc tô tẫn kiếp trước mộc tưởng chính là gia nhập vào huyền giật sự pháp hội nghị có thể nói không chỉ là tô tẫn kiếp trước hầu như các đại trận d a n h pháp sư người chơi đều có một cái gia nhập vào huyền giật pháp nghị hội trung cực mộc tưởng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 hắn cũng không sốt ruột ngược lại tô t ấ n khi biết dự ngôn phía sau cũng nhất định sẽ gia nhập vào huyền giật pháp hội nghị lập tức vỗ tay phát ra tỉ hiện đèn phòng khách quang đột nhiên biến đến tối xuống ngay sau đó một viên xanh thảm thủy tinh cầu từ bàn dài trung ương chậm dãi dâng lên đi tới tô t ấ n trước mặt cùng tác giả với bộ cục sẽ hạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sản g văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i hán mời mọi người đọc chương ba trăm tám mươi lăm trong dự ngôn cứu thế chủ tô tẫn gia nhập vào huyền giật pháp hội nghị tay nắm để lên hẹ giặc thanh â m đúng lúc văng lên tô tẫn gật đầu trợt đem tay phải bỏ vào xanh thảm thủy tinh cầu bên trên c h ỉ một thoáng tô t ậ n trước mắt xuất hiện từng bức họa mở tối dưới bầu trời một con quái vật kinh khủng đang ở đại khai xa giới con quái vật này hình thái thập phần mơ hồ có loại người hình đường n ẹ n toái bạch t u ộ c một dạng lớn đầu lớn trên mặt hiện đầy số lượng không biết súc tua thân thể mặt ngoài c h e lấp rậm rạp chẳng c h ị t miếng bày phía sau dài một đôi trưởng mà chật hẹp cản quái vật mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi hàng trăm hàng ngàn điều sinh mệnh từ trong thi thể chạy ra tiên huyết đem đại địa đều nhuộm đấm thành ám trầm tứ sắc bầu trời tựa hồ cũng nhanh nhuộm thành tiên hồng sắc quái vật từ đại hải đi thời điện mức th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 trực tiếp bị đạo tia sáng này bắn ra một cái độc lớn sau một khắc tô tẫn trong tầm nhìn nhất thời xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh mơ hồ đến giống như là đánh mồ sẽ vậy hoàn toàn thấy không rõ lắm hình ảnh phát hình đến nơi đây cũng đã kết thúc tô tẫn phạm vi nhìn dần dần trở về huyền dần pháp hội nghị một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt vừa rồi đó là cạm đơ lột tô tẫn đồng tử hơi co rút lại người khác không biết cái k i a quái vật kinh khủng là cái gì tô tẫn nhưng là biết điện chính là kiếp chức bộ thứ tư g i lở cờ cổ thần chi robot thượng cổ chi thần cạm đơ lột cái tia vặn vẹo ngoại hình cùng với thực lực khủng bố làm cho tô tận nhưng là liền mới, mắt đem cho khắc chỉ có, được. được trước cả nhưng hắn nhận nhớ huyền giật pháp hội nghị tất cả nhân Tô Tấn tượng. tiên Ta giật tất ấn nó kiếp sâu Sở đầu dĩ ra vừa i ê trên n chính mạng cả là lột bỏ ở tờ tay. v rồi như aki quả là dự ngôn lời nói đạo kim quan g kiên là chuyện gì xảy ra ta làm sao không nhớ do có đồ chơi này chẳng lẽ đây cũng là ta đưa tới hiệu ứng hồ điệp t ô tận ánh mắt lấp l é tự lẩm b ầ m mới vừa nhìn thấy hình ảnh nếu quả như thật là liên quan tới tương lai dự ngôn cùng t ô tận trong ấn tượng cũng tranh lệch được thật sự là quá lớn không đợi t ô tận quá nhiều suy nghĩ hẹ g i ắ c liền hướng lấy s ổ l i n đưa qua một tấm tấm da dê tấm da dê nhìn qua thập phần cũ nát bốn cái sừng đều có bất đồng trình độ tổn hại nhan sắc càng là sâu cạn không đồng nhất xem một chút đi đây là dự ngôn nội dung người mới vừa thấy là dự ngôn hình ảnh tô t ấ n nghe vậy liền nhận lấy tấm da dê trên giấy da dê viết làm cái kia tịch quyền hết thệ khủng bố hát cám đã tới lúc phá hiệu thần hy đem thành tiệu trước bình minh cuối cùng một đạo thự quang hàn lâm tô tẫn trong đầu đột nhiên t o á t ra ba cái dấu chấm than đây không phải là phá hiệu nắng ban mai danh sưng miêu tả sao kết hợp chính mình lấy được danh sưng tô tẫn có một to gan suy đoán lúc này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 nếu như không phải thời gian này điểm như vậy cái này dự ngôn không thể nghi ngờ sẽ bao hàm thâm ý hẹn giặc nghe vậy liền thấp giọng hướng về phía tô tẫn chậm rãi nói ra cái này dự ngôn sinh ra ở ba trăm tám mươi sáu năm trước một cái tên gọi là dẹp phở dị truyền thuyết pháp sư trong miệng hán không chỉ có là lần trước huyền giật pháp nghị hội nghị trường Cũng là chúng là t a bảy n g ư ờ i chung láo sư. t ạ i h ắ n g ầ nghe qua đời n à nào y đó, ắ n đ m chúng ta nghe vậy không khỏi cả kinh ba trăm tám mươi sáu năm trực quái này diệt sạch t ô tẫn trong lòng về điểm này tiểu suy đoán cái này dự ngôn đến cùng là chuyện gì xảy ra t ô tẫn chân mày hơi n h í u bắt đầu có thể tại sao như vậy thời gian điểm liền dự ngôn đến t ô tẫn xuất hiện g o ạ i này dự ngôn tuyệt đối không đơn giản phải biết rằng t ô tẫn nhưng là trọng sinh qua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 chỉ cần ta có truyền thuyết bên trên lực lượng là có thể khởi ra cái này dự n ô n sau l ư n g bí mật t ô tận ánh mắt đông lại một cái ở thầm nghĩ trong lòng c h ậ t ô tận hướng về phía hệ giặc nói ra hệ giặc nghị trường ta đáp ứng gia nhập vào huyền g i ậ t pháp hội nghị vừa dứt lời lưỡng đạo gợi ý của hệ thống thanh â m liền ở t ô tẫn vang lên bên thai hệ thống người chơi đã gia nhập vào huyền g i ậ t pháp hội nghị hệ thống người chơi đã thu được huyền g i ậ t pháp nghị hội nghị viên thân phận cùng tác giả với bộ cục x a đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán mời mọi người đọc chương ba trăm tám mươi sáu cấp độ sử thi cầm chú lưu lạc t r ư thần danh sách nghe bên thai lưỡng đạo gợi ý của hệ thống tô t ấ n khỏe miệng hơi hơi nhét lên huyền gia s pháp nghị biết thân phận nghị viên ở t r ư thần trên đại lục giống vậy là quý tộc trong quý tộc là áp đảo các quốc gia hoàng thất bên trên đỉnh cấp thân phận đạt được như vậy một thân phận đối với tô t ấ n về sau hành tàu t r ư thần đại lục có trợ giúp lớn lao còn lại trận danh e rằng sẽ không bán tô t ấ n xi lộ cứu thế chủ cái này danh hiệu mặt m ũ i nhưng tuyệt đối sẽ bán huyền gia pháp nghị hội nghị viên cái này danhiệu mặt m u i huyền gia pháp hội nghị ở chư thần đại lục là một cái phi thường siêu nhiên tồn tại sừng sững m là chư thần đại lục minh trên mặt đỉnh cấp một trong những thế lực cho tàn tiên sinh hoan n g h ê n ngươi gia nhập vào huyền giật pháp hội nghị từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta khóa này nghị hội đệ bắt danh nghị viên mời làm tự mình nghĩ một cái danh hiệu a h ẹ giặc thanh â m truyền vào tô t ậ n trong tay tổ t ậ n trầm ngâm khoảng khắc đã bảo thần hy a thần hy cho tàn người trước đại biểu bắt đầu người sau đại biểu kết thủ truyền giật pháp nghị hội bảy người ngay vậy trên mặt đều lộ ra thần sắc vui sướng bởi vì không có gì có thể so sánh dự nôn trở thành sự thật càng khiến người ta vui sướng cho tàn tiên sinh t h ngươi h tựu lệ ặ mặt, p n g có thể đi trong tàng thư thất chọn một bản cấp độ sử thi c ầ m chú h ẹ g i ặ c chính là lời nói làm cho tô tẫn nhữ m ả y n g u y ê n lai、like、gia nhập vào huyền dược pháp hội nghị còn có như vậy ẩn hình chỗ tốt kiếp trước những cái này thăng cấp truyền kỳ thần cấp người chơi cuối cùng cũng chỉ không trải qua đến rồi một bản truyền kỳ cấp c ầ m chú tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý m u ố n tô tẫn vốn là nghĩ lấy bắt được một bản truyền kỳ cấp c ô n chú bù đắp mình một chút chiêu thức ghế trống không nghĩ tới cư nhiên có thể thu được một bản cấp độ sử thi c ô n chú lập tức ở hệ giác dưới sự chỉ dẫn t ô tẫn đi tới v i ề n giật pháp nghị hội tàng thư thật tàng thư thất cũng không tại trong pháp sư tháp mà là tại một cái không gian khác bên trong đi qua không gian truyền thống phương thức hệ giặc đem t ô tẫn đưa đến tàng thư thất giống như là t ô tẫn ban đầu ở cổ hận trong pháp sư tháp khiêu chiến kính tượng lúc tình huống nhìn trước mắt từng cái cao tới mấy chục tầng giá sách t ô tẫn xứng s ờ ngay tại c h ụ á i này muốn hắn tìm tới khi nào đi lúc này hệ giặc thanh â m ở t ô tẫn đáy lòng vang lên cho tàng tiên sinh cấp độ sử thi công c ú đặt ở ngoài cùng bên phải nhất cái tia giá sách đệ hai mươi bảy tầng cũng chính là tầng cao nhất phía dưới t ô tẫn nghe vậy đưa ánh mắt về phía phía bên phải t â m mắt phần cuối có một tòa từ không biết tài liệu chế tạo thành khổng lồ giá sách giá sách đại tới trình độ nào đâu tô tẫn không thể nhìn thấy phần cuối cái chủng loại kia dường như một nhóm thật dài xe lửa tô tẫn chậm rãi đi tới phát hiện giá sách bên cạnh có một cũng rất to lớn cây thẹn trệ cái thang không có bất kỳ bụi tài liệu mới tinh giống như là mới vừa tạo ra một dạng tô tẫn đạp lên cây thang chậm rãi đi lên trên lấy vừa đi tô tẫn ánh mắt không tự chủ được đảo qua mỗi một hàng sách vở long tộc bí sử ti tan cự nhân bí sử thâm viên chiến tranh ghi chép kỳ hoạt sử thi mỗi một quyển sách chỉ là tên nghe vào cũng rất lợi hại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 mời mọi người đọc chương ba trăm tám mươi bảy phong bạo hệ cấp độ sử thi c ầ m chú siêu cơn lốc g i ế t đ ảo t ô tận ánh mắt lướt qua từng quyển từng quyển sách vượt thì ấu độ cao không ngừng lên cao t ô tận đối với huyền gia sư pháp nghị hội nội tình trình độ thâm hậu cũng có tiến hơn một bước hiểu rõ cái này hạo như yên h ả i thư khố tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể so sánh tổ tận đã từng tham quan qua cổ hần pháp sư tháp còn có ạ linh pháp sư tháp tàng thư liền huyền gia sư pháp t n g h pháp nghị hội một phần trăm cũng không sánh bằng dần dần t ô tận đi tới hệ giặc nói hai mươi bảy tầng trước mọc sách kỹ năng t ô tận liếp nhìn lại đem những kỹ năng này sách danh khí thu vào trong mắt. nâng ma di a i ca lôi đình long nội liệt diễm vĩnh viễn x ư ơ n g siêu cơn lốc di đảo tổng cộng hơn hai mươi bản cấp độ sử thi cầm chú bao gồm chín đại thuộc tính một ngũ ba ta lần này mục tiêu là tìm đến một bản phong bạo hệ hoặc là hắc cám hệ cầm chú như vậy hoặc c ự long c h i hồn mới có thể phát huy ra tốt nhất tác dụng tô tẫn tự lẩm bẩm hoặc cựu long c h i hồn tác dụng là tăng phúc tùy ý trang bị cùng kỹ năng cùng trang bị kỹ năng tương tác càng tốt tăng phúc hiệu quả cũng liền càng lớn đây cũng là vì sao tô tẫn muốn tới tìm một bản phong bạo hệ hoặc là hắc cám hệ cầm chú trải qua một phen chọn tô tẫn ở ba quyển cấp độ sử thi cầ bọn họ theo thứ tự là hắc ám hệ cấm chú hắc ám quân vương thanh tẩy phong bạo hệ cấm chú siêu cơn lốc g i ế t gạo hắc ám hệ cấm chú vĩnh viễn ám chi sông ba quyển cấm chú đều là lệnh loại hình công kích trong đó hắc ám quân vương thanh tẩy cùng với vĩnh viễn ám chi sông cũng có suy yếu địch nhân thuộc tính hiệu quả cái này cùng hai cái cấm chú kèm theo hắc ám thuộc tính thoát không khỏi liên quan hắc ám quân vương thanh tẩy trọng điểm với đơn thể mãi mãi ám chi sông trọng điểm với phạm vi trừ cái đó ra siêu cơn lốc dít gạo chính là phi thường thuần túy loại hình công kích cấm chú tổn thương lớn phạm vi quản đồng thời có thể phá hủy địa hình cùng kiến tr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 hơn nữa trần thế hôn chạy trưởng thành không gian là muốn cao hơn vĩnh viễn ám chi sống không ít nghĩ tới đây t ô tẫn đem tổng hợp lại hiệu quả tốt nhất vĩnh viễn ám chi sống loại trừ đi ra ngoài còn dư lại siêu cơn lốc g i í t gạo cùng với hát cám quân vương thanh tẩy cực hạn công kích cùng cực hạn ăn m ò n sao t ô tẫn ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm hai quyển cấm c h ú cứ như vậy xem là không phân được cái cao thấp đi dạ bởi vì lẫn nhau phải không cùng loại hình cấm chú siêu cơn lốc rít gạo là kinh khủng áo e thương tổn h á cám quân vương thanh tẩy là kinh khủng đơn thể suy yếu người trước có thể hủy diện tảng lớn địch nhân người sau có thể khiến cường đại thực lực của địch nhân suy yếu năm phần mười mù ổ hển so cũng không cách nào so s n c nào hại thật cái này hai quyển cấm chú hiệu quả cũng không phải là cực kỳ hấp dẫn tô tẫn hấp dẫn tô tẫn là cùng học cự long c h i hồn dung hợp sau m ớ i cấm chú nghĩ tới đây tô tẫn trong đầu linh quang lõe l ê y nhờ hẳn có c h ủ ý nếu dung hợp hiệu quả biết căn cứ kỹ năng cùng cự long c h i hồn tương tác phát sinh biến hóa tương tác càng tốt tăng phúc trình độ cũng liền càng lớn như vậy điểm mấu chốt không phải là ở cấm chú bên trên mạ là hoặc trên ý lì hiện tượng đến hoặc cái kia cồn bạo phong cách chiến đấu tô tẫn gật đầu tiếp lấy dứt khoát lựa chọn phong bạo hệ c ầ m chú siêu cơn lốc g i í t gạo nguyên nhân rất đơn giản cái này c ầ m chú cùng cự long chi hồn tương tác nhất định phải so với hát cám quân vương thanh tẩy cao hơn dù sao học các phương thức chiến đấu cũng là lệnh cường công hình tương đối rán vào bão tạp đệm vật cầm trong tay sách kỹ năng nhẹ nhàng vang thân thờ vỗ tô tấn cột sở kỷ trung thình lình nhiều hơn một cái thanh sắc ủy cồn hệ thống n g ư ờ i học xong cấp độ sử thi c ầ n chú siêu cơn lốc dít gạo siêu cơn lốc dít gạo l và một phong bạo hệ cấp độ sử thi c ô n chú sở kỷ chủ động không vận dụng ma lực triệu hoán đ ế từ đại tự nhiên q u n bạo cất lốc phá hủi toàn bộ đối với phía trước 3 3 0 r ă m ba trong phạm vi sở hữu địch nhân tạo thành 2.500, m a pháp công kích pháp thuật thương tổn đồng thời phá hủy toàn bộ kiến trúc cùng địa hình ngâm sướng thời gian 20, i bốn giây thời gian cột đao 2 a 0 t r giờ đồng hồ tiêu hao trước mặt 100, t m a lực giá trị kỹ năng thăng cấp đến cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng m ộ i học xong kỹ năng phía sau tô t ấ n cũng không có lập tức đem h o ặ c cự lòng c h i hồn lấy ra sử dụng cái này còn là huyền giật pháp nghị hội địa bản tùy là tô t ấ n hiện nay đã biến hóa nhanh chóng trở thành nghị hội nghị viên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 ngươi chọn phải là cái k i a m ộ t bản cấp độ sử thi c ầ m chú bởi vì trong tàng thư thất cấp độ sử thi c ầ m chú đều là phi thường chân quý vật phẩm sở dĩ mỗi có người lấy đi c ầ m chú lúc đều muốn làm đăng ký h ẹ giác không nhanh không chậm nói ra đối với tô t ấ n xưng ơ h ồ cũng từ lúc mới bắt đầu cho tàn biến thành thần hy tô t ấ n gật đầu mở miệng nói ra phong bạo hệ c ầ m chú siêu cơn lốc dít ảo h ẹ giác nghe vậy gật đầu hắn phía trước thì biết rõ tô t ấ n có thể nắm giữ mấy loại khác thuộc tính pháp luật sở dĩ cũng không phải là rất giật mình đợi hẹ g i á hoàn thành đăng ký phía sau tô tẫn lại hỏi hắn một vấn đề đây là tô tẫn tới huyền giật pháp mục đích thứ hai. xin hỏi n g ư ơ i biết nguyên tố lòng sự t ì n h sao cùng tác giả với bộ cục sẽ hạ đế quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đ ạ i hán mời mọi người đọc